Hảo. Du Tiểu Mẫn nói xong, lại nghĩ tới gì đó kinh hô. Đúng rồi Phó Nham Thần, ngươi nói tốt ngày hôm qua cho ta thêm hiệp nghị, kia hiệp nghị đâu, ngày hôm qua quên ký, ngươi nói ở trên xe, ta cũng không phát hiện. Ở phía sau bị dương phồn đở, ta đã thiêm hảo tự, trong chốc lát chính ngươi lấy chìa khóa xe mở khóa ký đi. Phó Nham Thần đột phát bệnh tật, Du Tiểu Mẫn đưa hắn tới bệnh viện, tối hôm qua khai chính là Phó Nham Thần xe. Kia vẫn là ngày mai ngươi xuất viện ta đưa ngươi mặt thiêm đi. Loại sự tình này hai bên đều ở đây càng tốt chút. Ngươi ngày mai tới đón ta xuất viện. Phó nham thần nghe Du Tiểu Mẫn nói như vậy, vừa rồi Du Tiểu Mẫn nhắc tới hiệp nghị khi nội tâm dâng lên hơi hơi buồn bã biến mất, ngược lại bị vui sướng thay thế được. Kêu cần thiết ta, tuy rằng ngươi cửa có người hỗ trợ đi, nhưng chúng ta không phải nói tốt muốn bồi dưỡng cảm tình. Du Tiểu Mẫn một bên nói, một bên buông xuống hạ mi mắt có chút ngượng ngùng. Giống nhau tình lữ ở chung, bạn trai sinh bệnh nằm viện. Nhà gái tổng không thể liền xuất viện như vậy đại sự đều không tham dự đi. Bạn trai, phó nham thần cảm thấy này ba chữ từ du tiểu mẫn trong miệng nói ra giống như là cổ chù y đập ở hắn đầu quả tim, đều hắn mỗi lần vị một chữ, trong lòng đều phát ra rất nhỏ chấn động. Thử dùng bạn trai cũng là bạn trai sao? Lại nói ngươi nằm viện đều là ta liên lụy, ta khẳng định đến nhìn ngươi khỏe mạnh xuất viện mới có thể tâm an. Phó nham thần thấy du tiểu mẫn tự trách, lập tức kéo qua tay nàng bỏ vào chính mình lòng bàn tay. Cái gì ngươi liên lụy, kia đều là ta tự nguyện ăn, nhiễm bệnh là cái kia sạp vệ sinh vừa vặn không đủ tiêu chuẩn, nói không chừng mới mẻ đồ ăn pha các đêm. Ta biết tiểu quán thượng cũng có rất nhiều lương tâm người bán rong, nhưng thị trường luôn có mấy cái ham cực nhỏ tiểu lợi, vừa vặn bị ta gặp gỡ mà thôi. Ken ken ken thịt thịt thịt. Phó nham thần dứt lời, hắn di động liền vang lên. Ngươi lai, like, hôm nay buổi sáng phó nham thần phân xét nghiệm kết quả biểu hiện. Hán cảm nhiễm virus là một loại gọi là 20 chỉ có ở khẽ biến chất đồ ăn mới có thể tồn tại virus, nhân thể cảm nhiễm virus đến đi tả chỉ cần nửa giờ đến một giờ, hơn nữa bệnh phát bệnh trạng liền phi thường nghiêm trọng. Dạ dày hảo một chút kéo cái một ngày bụng, dạ dày kém liền khả năng giống phó nham thần như vậy kéo đến hư thoát. Phó nham thần được đến kết quả sau liền đem kia quầy hàng cử báo tới rồi thực dược giam bộ môn, điện báo đúng là thành phố B Đông Khu thực dược giam bộ quản lý tầng thi thượng. Phó tiên sinh Ngài cử báo sau chúng ta bộ môn đã ở hôm nay đối chợ đêm quầy hàng tiến hành rồi kiểm tra đo lường, trừ bỏ ngài cử báo quầy hàng ngoại, còn có mấy cái quầy hàng quán chủ, bởi vì mùa đông đồ vật bán không xong cảm thấy không có siêu rất liền ở ngày hôm sau tiếp tục bán tuyết tan quá đồ ăn. Trừ bỏ cử báo giả ngài bên ngoài, chúng ta hiện trường tùy phóng rất nhiều ăn khuya khách hàng, cá biệt người cũng xuất hiện quá tiêu chảy bệnh trạng, đều không có khiến cho coi trọng, chúng ta đã đối vệ sinh không quá quan quầy hàng tiến hành sửa trị phạt tiền, cảm tạ ngài tố Giác. Phó nham thần tưởng, phòng trường kéo đến nằm viện chỉ có chưa từng ăn qua quán ven đường hắn đi. Thi tiên sinh khách khí, nhiệt độ không khí sậu hàng các loại vi rút cũng dễ dàng nảy sinh. Ta cá nhân nguyện ý quyên tặng 1.000 vạn cấp thực dược giam, hy vọng các ngươi tăng mạnh đối các trường học phụ cận cùng với mặt khác chợ đêm quản lý. Kia đầu thi thượng nghe xong, lập tức kích động lên. Quá cảm tạ phó tiên sinh, tăng mạnh thực phẩm kiểm tra đo lường sắc thật yêu cầu gia tăng tiêu phí, bởi vì thượng cấp bộ môn chi ngân sách có hạn ngạch cho nên bình thường chúng ta kiểm tra đo lường khoảng cách thời gian đoạn trường dẫn tới một ít tiểu thương sinh ra may mắn tâm lý. có phó tiên sinh đầu tư, chúng ta gia tăng kiểm tra lực độ định có thể kinh sợ không hợp pháp lái buôn. hai người lại nói vài câu liền treo điện thoại. song sau phó nham thần cấp mạc hâm đã phát cái tin tức công đạo hắn đi xử lý quên tặng cái này sự vật. phát xong tin tức ngẩng đầu lại phát hiện du tiểu mẫn chính nhìn chằm chằm hắn xem, phó nham thần lập tức trong lòng một cái lộ bộ du tiểu mẫn có thể hay không cảm thấy chính mình tùy tay quên tiền ngàn vạn đối hắn sinh ra lớn hơn nữa ngăn cách tiểu mẫn ta chỉ là nghĩ ngươi thích ăn nướng bờ bờ quờ sợ ngươi vạn nhất ở trường học phụ cận hoặc là chợ đêm cũng đụng tới giống ta chuyện như vậy hơn nữa ta không biết đa đa có thể hay không cùng ăn hắn như vậy tiểu dạ dày hẳn là tương đối nhược du tiểu mẫn nhìn chằm chằm phó nham thần xem chỉ là trong lòng ở cảm thán phó nham thần hảo có đạo đức công cộng tâm rốt cuộc bệnh do ăn uống mà ra thu đông các loại vi rút thi đỗ mùa Phó Nham Thần làm như vậy, ít nhất cũng có thể giảm bớt bộ phận người nhiễm bệnh xác suất. Đặc biệt ăn nướng bờ bờ cờ rất nhiều người, đều là không có gì tiền học sinh, tiểu tinh lữ, có chút người ăn cái mười mấy đồng tiền liền tính tiêu chảy, nhiều nhất uống thuốc, cơ bản sẽ không thượng bệnh viện, nhưng thỉnh nghỉ bệnh nhiều ít sẽ chậm trễ bọn họ học tập công tác gì đó. Nhưng Phó Nham Thần một giải thích, dù tiểu mẫn lại phát hiện Phó Nham Thần làm như vậy ước nguyện ban đầu, cư nhiên là vì nàng cùng nhi tử. Đây là Hào Môn công tử, vì ái vung tiền như rắc sao? nếu phó nham thần là vì thảo nàng niềm vui đưa ngàn vạn siêu xe cho nàng du tiểu mẫn khẳng định giáp mặt liền đem xe còn nhưng này một phần công ích du tiểu mẫn lại nói không ra kêu hắn không cần quên hơn nữa đương phó nham thần sốt ruột giải thích sợ nàng hiểu lầm hết sức du tiểu mẫn thậm chí đọc đã hiểu phó nham thần lo lắng trong lòng cảm giác thực phức tạp du tiểu mẫn không thể phân biệt rất rõ ràng chỉ biết nàng có bị cảm động đến đây là làm tốt sự ta sẽ không bởi vì ngươi nhiệt tâm công ích bài xích ngươi Tương phản, ngươi vừa rồi quên tiền bộ dáng còn rất khốc. Thật vậy chăng, ta đây về sau mỗi năm nhiều làm điểm từ thiện hoạt động. Bởi vì Phó Nham Thần nơi này có người ở, cho nên Du Tiểu Mẫn ngây người một giờ liền về nhà, rốt cuộc trong nhà còn có cái bảo bối cũng yêu cầu nàng con ái. Cách thiên Du Tiểu Mẫn tiếp Phó Nham Thần xuất viện sau, thuận tiện làm cho Phó Nham Thần mặt, chính thức đem kia hiệp nghị ký. Phó Nham Thần còn muốn công tác, Du Tiểu Mẫn cũng muốn gõ chữ, cho nên Phó Nham Thần đem Du Tiểu Mẫn đưa về ra sau. Hai người liền đường ai nấy đi. Vào lúc ban đêm, Phó Nãi Nãi đột kích Phó Nham Thần ra, nhìn thấy tôn tử thật sự không có đi hẹn hò ngược lại ở nhà chơi nhẹ đất xét, giận sôi máu. Người cái hôn tiểu tử, ra viện ngươi không thể lại trang trang khó chịu đem người gọi tới trong nhà chiếu cấu ngươi sao. Trai đơn gái chiếc ở trong nhà như vậy địa phương ngẩn ngơ, nói không chừng một tháng sau nàng tôn tử đều có. Nhưng mà Phó Nãi Nãi không nghĩ tới chính là, Phó Nham Thần còn rất có lý do. Nãi Nãi! Liên tính ta muốn theo đuổi nhân gia nhưng tổng phải cho người chừa chút tự do không gian, mỗi ngày ước nhân gia có lẽ nhân gia cảm thấy phiền đâu. Phó nãi nãi lại lắc đầu cho hắn một cái ngươi hảo vô chi ánh mắt. ngươi thích nàng sao? Bị nãi nãi trực tiếp hỏi như vậy, phó nham thần trên mặt còn rất é e lệ, nhưng rốt cuộc không nghĩ phủ nhận. Thích. Thích một người chẳng lẽ không phải muốn mỗi thời mỗi khắc cùng nàng ở bên nhau sao? Tình yêu cùng nhiệt kỳ tình nhân đều như vậy, nói không chừng nhân gia nữ hải còn đang đợi ngươi điện thoại ước nàng đâu. Phó nham thần cá nhân đương nhiên là muốn mỗi ngày nhìn thấy du tiểu mẫn, nhưng hắn sợ du tiểu mẫn phiền hắn, cho nên tính toán dựa theo nói tốt cuối tuần đi nhà nàng cùng đa đa thương lượng thân tử thi đấu sự tình. Nhưng bị mãi mãi vừa nói, phó nham thần lại ngoe dục dịch lên, ta đây thử xem bước nàng. Phó nãi mãi thấy tôn tử có thể nghe tiếng nàng lời nói, trên mặt cười đến nổi lên nếp nhăn nơi khóe mắt. Xoa xoa thời thượng tiểu tóc ăn, phó nãi mãi cố ý cùng phó nham thần nói, Ngày mai hảo à, ngày mai vừa vặn là phương tây đêm bình an kêu lên nữ hải tử cùng nhau đi ra ngoài còn có thể đưa nàng một phần quà giáng sinh nếu ngươi ước nàng ăn cơm nói nhớ rõ đi chúng ta công ty kỳ hạ phó đến khách sạn khách sạn tầng dưới cùng nhà ăn ngày mai có tình lữ hoạt động có thể cho nàng một kinh hỷ khách sạn tầng dưới cùng có tình lữ hoạt động ta như thế nào không biết phó nham thần nghe được phó nãi nãi nói trong mắt dâng lên nghi hoặc nhưng mà phó nãi nãi lại lắc lắc đầu nói với hắn công ty kỳ hạ nhiều chuyện như vậy Ngươi mấy ngày nay không phải nằm viện sao, có lẽ kế hoạch là mạc hâm ký tên, chuyện nhỏ không cần hỏi đến ngươi. Phó nham thần không có nghĩ nhiều, gật gật đầu. Đã biết mãi mãi, ngươi rời đi sau ta liền gọi điện thoại cho nàng. Phó nãi mãi nghe xong, ung dung khí chất vừa thu lại, lập tức chiều phó nham thần mắt trợn trắng. Ai nha, quả nhiên tuổi lớn dễ dàng bị ghét bỏ, ta ở đều không thể gọi điện thoại. Ai, ta đây liền đi. Phó nham thần lỗ hai chui vào như vậy chu tâm nói lập tức liền triều phó mãi mãi thỏa hiệp hành hành hành ta đương ngài mặt gọi điện thoại nhất định khẳng định ước đến nhân gia phó nham thần gạt ra điện thoại thời điểm phó mãi mãi bước ra bước chân thu trở về thân hình không có lại động đưa lưng về phía phó nham thần một đôi lỗ thai lại dựng lên tiểu mẫn ngươi ngày mai có thể hay không ta tưởng thỉnh ngươi ăn cái cơm chiều kỳ thật phó nham thần vốn dĩ tưởng chờ mãi mãi ra cửa sau kêu lên du tiểu mẫn mẫu tử cùng nhau ăn cơm chiều nhưng ngại với lão nhân gia ở Hắn chỉ có thể trực tiếp hẹn Du Tiểu Mẫn. Đương nhiên hắn trong lòng kỳ thật cũng càng muốn muốn chút hai người đơn độc ở chung, chỉ là lo lắng Du Tiểu Mẫn không bỏ được bỏ xuống đa đa một người phó ước. Bất quá Du Tiểu Mẫn không bỏ được, Phó Nham Thần lại còn có một cái tiểu trợ công. Mụ mụ, ba ba ước ngươi ăn cơm sao? Vừa vặn tống rượu phong ngày mai ước ta đi nhà hắn chơi, tan học sau ngươi trước đưa ta đi tống rượu phong ra, sau đó cùng ba ba hẹn hò xong lại đến tiếp ta thế nào? Chương bốn mươi lăm. Tôn tử thành công ước tới rồi người, phó nãi nãi khỏe mắt đôi lông mày đều mang lên ý cười. Nãi nãi hẹn khuê mật làm mỹ dung, liền đi trước. Ngày mai hảo hảo biểu hiện, nhớ rõ cho người ta mang lễ vật, ở chung thời điểm không cần lạnh như băng, nhiều săn sóc chút. Đã biết, nãi nãi, phó nham thần hồi tưởng hạ cùng du tiểu mẫn ở chung, cảm thấy chính mình giống như cũng không có thực lãnh, hắn thậm chí đã thực thói quen đối du tiểu mẫn cười. Đến nỗi săn sóc, phương diện này khả năng còn cần nhiều chú ý. Không có việc gì học thêm chút luyến ái kinh nghiệm, nhưng cũng không cần mù quáng, dùng ngươi chỉ số thông minh 180 đại não phân tích phân tích tùy người mà khác nhau, đừng không có việc gì mân mê này đó hấu trí ngoạn ý lãng phí thời gian. Chẳng sợ cùng người nấu nấu cháo điện thoại tăng tiến cảm tình cũng hảo a. Phó nại nại nhớ tới vừa rồi tôn tử gọi điện thoại kia ngắn gọn câu nói, liền cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là e quá thấp, đặc biệt cuối cùng nhân ra nói tai kiến hắn liền thật sự treo, cũng không biết nói vài câu dễ nghe nị vai nị vai. Bất quá tôn tử mới vừa thông suốt, cũng không thể một ngày yêu cầu hắn trở thành đem mội cao thủ, nói không chừng nhân ra nữ hài tử liền thích này khoản đâu. Có nói là nồi nào út vung lấy, tôn tử trước kia tìm không thấy đối tượng có lẽ chính là không gặp được đúng người. Phó nại nại sụ mặt đóng cửa lại, đi ra chung cư thời điểm trong miệng lại mừng rỡ đã hử khởi tiểu khúc. Tuệ na người nói là Mỹ Dung thời điểm có chuyện cùng ta thương lượng, là sự tình gì nha? Phó nại nại đi vào Mỹ Dung trung tâm khi quê mật cắt mãi nãi đã nằm ở trên giường làm khởi mặt bộ massage. xa. Phó nãi nãi cũng theo Mỹ Dung Sư ý bảo ở nàng cách vách trên giường tranh hạ, không có quay đầu hơi hơi há mồm dò hỏi. Ngươi không phải sầu nhà ngươi tôn tử không đối tượng sao, vừa vặn ta chất nữ gia nữ nhi cũng còn không có, gần nhất nàng vừa rồi nước ngoài mạ vàng trở về, bộ dạng không lời gì để nói, chính là ánh mắt cao. Ta làm việc thiên tư nhà ngươi thần thần tuấn tú lịch sự nói không chừng liền hợp nữ hài tử mắt duyên đâu. Hào môn vòng lao thái thái cũng thích cấp tiểu bối làm mai mối, cắt mãi mãi là nhìn phó nham thần lớn lên, đôi hắn ấn tượng thập phần hảo, nghị thầm nước phủ sa không chảy ruộng ngoài A. Đứa nhỏ này lánh là lạnh điểm, nhưng không hoa tâm lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cấp chất nữ gia nữ nhi đó là thiệt tình không tồi. Hai người bọn họ khi còn nhỏ còn đã gặp mặt đâu, này nếu là thành, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Nếu là ngày thường, phó mãi mãi nghe nói có hảo nữ hài, kia khẳng định kích động mà đồng ý. Hơn một cơ hội liền nhiều một phần thành công sát xuất Nhưng lần này nàng trong mắt lại hiện lên đắc ý quang Ai nha, ngươi nói chậm, nhà ta thần thần gần nhất đã có kết giao đối tượng Cắt mãi mãi vừa nghe quả nhiên trong thanh âm liền mang theo chút đáng tiếc Là lần trước cái kia chu gia nữ hải tử sao Cắt mãi mãi nghe nói chu gia tiểu nữ nhi đối phó nham thần rất có ý tứ Lần trước còn cố ý gửi tin tức cám chỉ phó nãi mãi làm phó nham thần đi tiếp người Chẳng qua phó nham thần đứa nhỏ này đối nhân ra không thú vị mặt ngoài đáp ứng cuối cùng thả nhân ra bồ câu thế cho nên Chu gia tiểu nữ nhi gần nhất trong khoảng thời gian này cũng chưa tin không phải Chu gia nữ nhi là chính hắn tìm đối tượng kia nữ hải tử ta gặp được quá một lần lớn lên so Chu gia nữ nhi còn muốn tiêu chí lạc. phó nại nại có chút nhăn khống, năm đó cấp nhi tử tương xem nữ hải thời điểm cũng là lựa chọn phương án tối ưu xinh đẹp cho nên mới được phó nham thần như vậy cái xinh đẹp tôn tử hiện giờ tìm cháu dâu nàng cũng thích đẹp rốt cuộc phó nại nại xem ra gian hảo về sau tàng tôn ra tới bộ dạng khẳng định sinh đẹp a nàng thích nhất sinh đẹp tiểu hoa nhi manh người chết cái loại này như vậy nàng vùng tôn tử đi ra ngoài a những cái đó khuê mật khẳng định hâm mộ ghen tị hận ngắm lại kia hình ảnh liền phi thường mỹ diệu thân thân chính mình tìm ta không nghe lầm đi hắn đây là thông suốt lạc. phó mãi mãi nghe được cắt mãi mãi kinh hô ra tiếng hơi kém khống chế không được chính mình giơ lên khoe miệng cũng không phải là ta phía trước còn lo lắng tôn tử tính hướng có vấn đề đâu Không nghĩ tới A hắn chỉ là không gặp được chính mình thích. Không phải là thần thần vì qua loa lấy lệ ngươi cố ý tìm người giả trang bạn gái đi, ta nghe nói lao trần gia nhi tử, khoảng thời gian trước thuê cái bạn gái đi hô hắn lao cha đâu. Ngươi muốn hay không khảo nghiệm khảo nghiệm bọn họ? Hẳn là sẽ không, kia nữ hải là ta ngoài ý muốn phát hiện, ta tôn tử còn muốn gạt ta đâu. Tuy rằng nói như vậy, phó nại nại trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, tính toán chờ tôn tử đem người mang trong nhà, lại hảo hảo thử một chút hai người. Nhìn xem có phải hay không chân tình lữ Du tiểu mẫn chiều hôm nay hẹn lộc miểu miểu ở quán cà phê gõ chữ Cho nên tiếp xong du tiền bảo bảo đem người đưa đến tống rượu phong ra sau Chính mình trở về một chuyến gia Rốt cuộc muốn hẹn hò sao Tổng muốn hơi trang điểm trang điểm Lại nói tiếp Này vẫn là du tiểu mẫn lần đầu tiên cùng nam sĩ đơn độc ăn cơm Nguyên bản du tiểu mẫn hỏi phó nham thần hẹn hò địa chỉ Tính toán chính mình lái xe đi Phương tiện cơm nước xong sau đi tiếp hải tử về nhà Nhưng không nghĩ tới nàng đổi hảo quần áo phó nham thần đã chờ ở lâu phía dưới. Ta lập tức liền tới, chờ một lát. Phó nham thần xem qua rất nhiều tiểu thuyết, cũng nhìn đến quá bằng hữu vòng các loại hoán giận thức huyện bạn gái. Nguyên bản cho rằng nhà gái nói chờ một lát ít nhất muốn cho hắn chờ cái nửa giờ, không nghĩ tới du tiểu mẫn 5 phút không đến liền xuống lầu. Bung di động nhẹ đất xét chế tác tiểu kỹ xảo, phó nham thần nghĩ đến mãi mãi nói muốn săn sóc, lập tức hạ ghế điều khiển, tính toán cấp du tiểu mẫn tự mình mở cửa Cửa sổ xe vọng ra tới Du Tiểu Mẫn thân ảnh, nhưng Phó Nham Thần xuống xe, mới phát hiện Du Tiểu Mẫn hôm nay giống như trở nên càng xinh đẹp. Là vì cùng hắn hẹn họ cố ý trang điểm hóa tinh xảo trang dung sao. Trong mắt hiện lên kinh diễm, Phó Nham Thần trong lòng càng bởi vì chính mình phỏng đoán toát ra rất nhiều vui vẻ phào phào. Người hôm nay thật đẹp. Phó Nham Thần tự đáy lòng cảm thán một câu, nhưng sợ Du Tiểu Mẫn hiểu lầm hắn ý tứ, hắn lại tiếp theo bổ sung. Người ngày thường đã thật xinh đẹp. Hôm nay càng là mỹ đến gọi người hít thở không thông. Phó Nham Thần nói chuyện thời điểm, ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt chân thành tha thiết, trầm thấp mát lạnh trong thanh âm mang theo rõ ràng thưởng thức lại không dầu mỡ. kêu Du Tiểu Mẫn nghe xong, gương mặt đều có chút nóng lên. Không, không như vậy khoa trương lạc. Chúng ta lên xe đi. Phó Nham Thần tâm nói hắn cũng không có khoa trương, vừa rồi trong nháy mắt hắn tim đập đều lộ nửa nhịp, hô hấp cũng có chút không xong. Bất quá thấy gió lạnh, Du Tiểu Mẫn đông lạnh đến gương mặt có chút đỏ lên. Phó Nham thần không nói nhiều, chạy nhanh đem ghế điều khiển phụ mở ra làm người đi vào. Mấy ngày nay nhiệt độ không khí sổ hàng 10 độ, liền hắn tây trang áo khoác hạ đều mặc vào áo lông. Hôm nay Du Tiểu Mẫn này một thân Mỹ là Mỹ, thoạt nhìn không phải thực giữ ấm. Phó Nham thần tưởng, may mắn hắn hấp thụ kinh nghiệm có điều chuẩn bị, trên ghế sau thả vải nỉ áo khoác, đến lúc đó Du Tiểu Mẫn xuống xe trước cho nàng phủ thêm hảo. Xuyên giữ ấm nội ý kìa lại gián ấm bảo bảo Du Tiểu Mẫn không biết Phó Nham thần suy nghĩ. Lên xe sau còn có chút thẹn thùng liền nói sang chuyện khác. Chúng ta đi nơi nào ăn cơm A. Hôm nay đi phó thị kỳ hạ khách sạn tầng dưới cùng nhà ăn. Chính mình ra ngươi yên tâm ăn. Nghe nói ta sinh bệnh mấy ngày nay khách sạn còn kế hoạch đêm bình an hoạt động mời hiện trường khách quý tham dự. Trong chốc lát ngươi có hứng thú có thể thử xem. Nghe nói có quà tặng lấy. Chính mình ra. Du tiểu mẫn cảm thấy có bị phó nham thần vô hình liêu đến. Làm ơn lần sau nói cái này từ thời điểm thêm cái chủ ngữ tỉ như ta chính mình ra khai, bằng không thực làm người hiểu lầm. Phảng phất đang nói chính chúng ta ra dường như. Du Tiểu Mẫn miên man suy nghĩ, theo bản năng muốn dùng thượng bài nha cắn một cắn chính mình môi dưới, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay là ở hẹn hò, nàng thu hồi chính mình thói quen nhỏ, chỉ mí môi che giấu chính mình trong lòng không bình tĩnh. Đi vào phó đến khách sạn trước, phó nhang thần xuống xe vì Du Tiểu Mẫn phủ thêm áo khoác, cũng đem chìa khóa giao cho bãi đậu xe tiểu đệ. Sau đó. Hắn làm bộ lơ đãng hơi hơi đem cánh tay dơ lên. Nhưng nhìn lên du tiểu mẫn khoác áo khoác tựa hồ vãn cánh tay hắn không có phương tiện, vì thế phó nham thần lại ám tự nhiên bắt tay rồi trở về. Có nên hay không ôm lấy nhân ra eo hoặc là bả vai đâu. Phó nham thần còn ở dối giam khi, du tiểu mẫn đã đi phía trước bán ra vài bước, thấy phó nham thần bước chân thong thả, còn cố ý xoay người đợi hạ hắn. Làm sao vậy, có phải hay không quên mất thứ gì? Không, ta chỉ là nhìn đến bên trong hôm nay ngày hội bầu không khí thực nùng có chút kinh ngạc thôi du tiểu muẫn triều phó nham thần lộ ra một cái tươi cười ngươi ngày thường đều bất quá lễ giáng sinh sao mấy năm gần đây mỗi đến lễ giáng sinh bên ngoài đều là như thế này náo nhiệt mỗi nhà cửa hàng đều sẽ ở trên cửa sổ tranh gián tưởng cửa cũng sẽ có giáng sinh trang trí liền siêu thị đều có cờ màu cây thông noel a ta ngày thường trừ bỏ công tác chính là về nhà cơ bản không đi dạo phố tuy rằng có đôi khi tuần tra thương trường nhưng thích ít người thời điểm đi Phó nham thần nói xong, trong lòng liền có chút hối hận. Hắn nói như vậy có thể hay không có vẻ chính mình đặc biệt không thú vị. Bất quá du tiểu Mẫn thực mau liền tiếp lời nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng rất chạch, kỳ thật ta trước kia cũng không yêu dạo, ta một người thời điểm đều không yêu ra cửa, mua đồ vật cơ bản vẫn mua, sau lại mang theo hải tử mới trở nên so trước kia xã giao nhiều chút. Bất quá ta học sinh thời kỳ không tiếp xúc lục giang trước, vì học phí thường xuyên ở bên ngoài kiếm trước. Lễ Giáng sinh rất nhiều thường trường sẽ đẩy mạnh tiêu thụ yêu cầu phát chuyên đơn, khi đó một ngày nhiều tránh năm mươi cũng cảm thấy hảo thỏa mãn đâu. Phía trước Du Tiểu Mẫn cũng cùng Phó Nham Thần đề qua hai người sự khác nhau, nhưng Phó Nham Thần có cảm giác ra tới, lần này Du Tiểu Mẫn nói lên chuyện cũ thời điểm không có đã từng ám chỉ, mà là vô cùng đơn giản cùng hắn chia sẻ đã từng trải qua. Kỳ thật ta ở nước ngoài lưu học thời điểm, gặt cha mẹ cũng đi đã làm kiếm chức, học bù, nhà ăn dương cầm sư, phiên dịch đều trải qua khi đó một ngày cũng tránh không đến rất nhiều tiền nhưng nhớ tới cũng là rất có ý nghĩa thể nghiệm du tiểu mẫn biết phó nham thần đi kiêm chức khẳng định không phải vì sinh hoạt là chân chân chính chính thể nghiệm mà thôi nhưng này cũng kêu nàng rất giật mình ngươi dương cầm nhất định rất lợi hại đi rốt cuộc có dương cầm đàn tấu nhà ăn cấp bậc sẽ không thấp phó nham thần có thể vào bên trong diễn tấu khẳng định trình độ thực hảo du tiểu mẫn tưởng nhà mình bảo bảo dương cầm thiên phú nguyên lai đều là di chuyển con hảo lần sau ngươi tới nhà của ta Gia đạn cho ngươi nghe. Hảo A. Hai người khi nói chuyện, bất chi bất giác đã đi tới khách sạn nhà ăn. Lão bản, đã cho ngài dự để lại rửa cửa sổ tình lữ tòa, xin theo ta tới. Đại đường giám đốc tiểu ngô được phó Lao Thái Thái chỉ thị, đã sớm xin đợi lâu ngày. Bất quá lúc này đống nhiên nhìn đến nhà mình Lao bản thật sự mang theo nữ sĩ lại đây dùng cơm, hơn nữa vào cửa một đường đều là vừa nói vừa cười bộ dáng, vẫn là cả kinh hơi kém rất cảm cũng may hắn vượt qua thử thách chuyên nghiệp bản năng khắc vào cốt thủy mặc dù trong lòng lúc này đã kêu sợ hãi liên tục trên mặt như cũng là gai đúng châu ngứa mỉm cười lễ phép lại khách khí ân phó nham thần cùng du tiểu mẫn nghe được tiểu ngô nói dừng vừa rồi nói chuyện thím ân gật gật đầu phó nham thần mang theo du tiểu mẫn đi vào dự lưu tốt vị trí ngồi xuống tinh lữ tòa trên bàn có nhà ăn cung cấp mới mẻ hoa hồng rửa cửa sổ chỗ ngồi bởi vì cửa sổ bị sát sắp trong suốt hai người có thể vọng đến bên ngoài cảnh đêm cũng không biết có phải hay không trùng hợp du tiểu mẫn này chỗ ngồi ra bên ngoài xem vừa vặn có thể nhìn đến đối diện thương trường lầu hai to lớn vây cưới nhiếp ảnh tuyên truyền đồ xa hoa lộng lây mang theo lãng mạn hơi thở xin hỏi hai vị muốn ăn điểm cái gì muốn hay không tới một phần hôm nay khách sạn đêm bình an chủ đề tình lữ phần ăn tiểu ngô giống nhau đều sẽ làm khách hàng chính mình lựa chọn nhưng hôm nay có nhiệm vụ trong người cho nên riêng lắm miệng một câu để cử phó lao thái bài tình lữ phần ăn tiểu tâm cơ Phó Nham thần nghe được tình lữ phần ăn bốn chữ liền rất tâm động, nhưng hắn không có làm chủ, mà là thập phần săn sóc hỏi một câu du tiểu mẫn. Người muốn ăn điểm cái gì, nơi này có nhà ăn bình thường thực đơn, ấn chính mình muốn ăn điểm là được. Du tiểu mẫn lây quá thực đơn nhìn thoáng qua, mặt trên tuy rằng không có tiểu ngô nói đem bình ăn chủ để tình lữ phần ăn, nhưng đơn điểm đồ ăn đều so phần ăn quý. Hơn nữa hôm nay ăn Tết, ứng hợp với tình hình cũng hảo, vì thế du tiểu mẫn nói, nếu không liền để cử đem bình ăn phần ăn đi. Phó nham thần đang có ý này, vì thế triều đại đường giám đốc tiểu ngô gật gật đầu, ý bảo hắn thượng cơm là được. Tiểu ngô được chỉ thị, trong lòng cho chính mình so cái dẹt, trên mặt cung kính có lễ rời đi. Không đến một phút, du tiểu mẫn bàn liền thượng đạo thứ nhất đồ ăn. Món này tên gọi nguyên vị hạnh phúc, nó là một đạo kệ xả salad, trải qua chủ bếp tay, nguyên nước nguyên vị bảo lưu lại đồ ăn bản chất tươi ngon, hơn nữa hắn độc đáo phối liệu, hy vọng hai vị thích. Bởi vì tình lữ phần ăn trên bản xa lát vật chứa cố ý tuyển dụng thiên nga trắng túi đầu kiểu dáng hai bản xa lát bày biện ở trên mặt bản thời điểm hai chỉ thiên nga liền hình thành một cái đại đại tâm hình mà chúng nó màu đỏ miệng vừa vặn đôi với hình thành ái mội tư thái du tiểu mẫn giơ tay đem trong đó một phần dịch gần chính mình xem nhẹ trên má nhiệt độ cầm lấy chiếc đuôi đến phía mặt thổ ti khá tốt an phó nham thần ngươi cũng ăn nha phó nham thần vừa rồi nhìn thấy hai chỉ thiên nga thời điểm không biết vì sao trong đầu liền mang vào hắn cùng du tiểu mẫn biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt nghe được Du Tiểu Mẫn kêu hắn, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở Du Tiểu Mẫn hôm nay á quang màu cam trên môi. Du Tiểu Mẫn môi tiểu xảo, môi trên thiên mỏng nhưng môi dưới có chút đầy đặn, là điển hình môi anh đào. Ký ức không sai nói, năm đó nảy giấu môi ở hắn. Phó Nham Thần bị chính mình trong đầu đống nhiên toát ra tranh sắc đoạn ngắn một bỏ thêm vào, cổ họng đều bị thiêu sắp buốt gói. Không lo lắng ăn xá lát, hắn bưng lên trên bàn chở cơm khi đảo trà hoa cúc cho chính mình hàn hỏa thuận tiện che giấu hết hầu bộ nuốt động tác. Ngươi không uống rượu vang đỏ sao? Du Tiểu Mẫn thấy Phó Nham Thần uống trà, thoáng ngây ra một lúc. Rốt cuộc ở nàng trong lớn tượng, bá tổng đều là tay cầm một ly sa hoa rượu vang đỏ tùy tiện một ngụm phẩm ra việc này, mụ mụ tiểu trang mấy mấy năm ra cái gì rượu nho? Trong chốc lát còn muốn đi tiếp đa đa, ta lái xe không uống rượu, bất quá ngươi có thể nếm thử rượu vang đỏ mỹ dung dưỡng nhan. Ân. Du Tiểu Mẫn cũng không hiểu rượu, vươn lên cái ly nhấp một ngụm. Tuy rằng nói không nên lời cái gì chuyên nghiệp nội dung, nhưng cũng cảm thấy này rượu so đại học thời kỳ phòng ngủ tụ hội uống rượu nho hảo uống rất nhiều, hương vị thực thuần mỹ, có loại thấm vào ruột gan rượu hương. Hai vị đợi lâu, đạo thứ hai đồ ăn gọi là 3.000 con sông một gà uống, đây là một đạo rau dưa canh, từ tỉ mỉ ngao chế canh gà vị thủy, các loại rau dưa toái làm liêu nấu nướng mà thành, nước canh tươi ngon dinh dưỡng phong phú, thỉnh trầm dùng. Lần này người hầu không có đem canh phóng trung gian mà là một người một chén đoan tới rồi hai người trước mặt bất quá du tiểu mẫn mắt sắp phát hiện canh chén là tạo hình ao hồ mà bọn họ trong tay cái muỗng nam bính là nam nữ tiêu chí hảo nam sĩ trường mâu cùng thuẫn nữ sĩ tiểu gương quả nhiên là tình lữ phân an tên như vậy có ngụ ý bộ đồ ăn còn thập phần lãng mạn du tiểu mẫn ngắm liếc mắt một cái phó nham thần thấy hắn đã cầm lấy cái muỗng cũng bắt đầu thí canh nước canh nồng đậm có chứa thanh hương một mạc thanh nhã trung đựng gà nước tiên vị vào miệng là tan nháy mắt mở ra nhũ đầu tiêu du tiểu mẫn uống một ngụm nhịn không được biểu tình đều thả lỏng lại kế tiếp món chính thượng rất nhanh món này là nhất nhãn vào năm cũng chính là hương chiên úp châu ản trù mắt thịt bò bít tết ở chùi bếp hỏa hậu không chế cùng gia vị hạ tin tưởng nó sẽ là ngày hôm nay yêu nhất du tiểu mẫn là ăn qua bò bít tết chỉ là không học quá chính thức cơm tây lễ nghi rốt cuộc đắn đo bộ đồ ăn phương thức không quá tiêu chuẩn ngay thương cùng lộc miểu miểu cùng nhau ăn thời điểm hai người đều thực tùy ý nhưng hôm nay ở phó nham thần trước mặt nàng rốt cuộc thoáng có chút câu nệ. bà vai cùng thủ đoạn thả lỏng tay trái dùng nia đem bỏ bít tết gắt gao đè lại tay phải nhẹ nhàng dùng dao nhỏ đem bỏ bít tết cưa thành tiểu khối tay trái lấy nia xoa khởi cắt xong rồi tiểu khối đưa vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt liền có thể phó nham thần nhẹ nhàng nói xong cấp du tiểu mẫn triển lãm một lần làm xong lại cảm thấy chính mình buồn cười dứt khoát từng khối toàn bộ cắt xong góp du tiểu mẫn đổi chỗ một mâm cùng ta ăn còn chú ý cái gì lễ nghi Tùy tâm như thế nào cao hứng như thế nào tới, về sau ngươi muốn học nói, đến nhà ta ta từ từ giáo ngươi, ở trước mặt ta làm ngươi nhất thật sự bộ dáng liền hảo, ta hy vọng ngươi cùng ta ở chung là cái thả lỏng tâm tình, tựa như ở trong nhà giống nhau. Cuối cùng, Phó Nham Thần còn bổ sung một câu, ngươi bộ dáng gì ở trong mắt ta đều là đẹp nhất. Du tiểu mẫn bị Phó Nham Thần thao tác cả kinh sừng suốt sừng suốt, trước bắt đầu nàng cho rằng Phó Nham Thần tính toán thụ nhân ngư không bằng đem cá cho người. Lúc sau phó nham thần trực tiếp cho nàng thay đổi một mầm, sau đó phó nham thần lại cho nàng để bụng linh canh gà, cuối cùng còn biểu câu lời âu yếm. Du tiểu mẫn vươn nghĩa xoa một khối phó nham thần cắt xong rồi bò bít tết bỏ vào trong miệng, bò bít tết hương nộn có lực, tiên hoạt nhiều nước, mùi thịt bốn phía, có thể kêu lên người tràn đầy muốn ăn cùng sung sướng. Nhưng bên trong nhất gọi người khó quên, lại là kia phân gọi là phó nham thần tâm ý phối liệu, nồng đậm thuần hậu đến du tiểu mẫn ăn vào trong miệng, tâm đều đi theo luận này. Trước kia du tiểu mẫn cũng là như vậy tưởng, ăn cơm tùy ý thả lỏng liền hảo. Nhưng giờ khắc này, nàng lại cảm thấy, có lẽ nàng thật sự hẳn là đi báo cái lễ nghi ban. Nàng đáp ứng cấp phó nham thần cơ hội, cũng không gần chỉ là muốn xem phó nham thần đơn phương đối nàng hảo, mà là nàng nguyện ý vì phần cảm tình này cùng nhau nỗ lực. Nhìn xem đem hết toàn lực lúc sau, bọn họ có thể hay không đem hai điều đường thẳng song song áp gần, cấu thành một cái cực kỳ tới gần thậm chí trùng hợp tuyến. Bò bít tết lúc sau. Du Tiểu Mẫn lại ăn tới rồi tên là Tam Sinh Tam Thế nướng na huy cá hồi cùng với bảy màu ngọt ngào cầu vồng bánh kem cá hồi non mềm nhiều nước bánh kem mãi ngọt không nhị. Du Tiểu Mẫn ăn xong cảm giác bụng đều mượt mà một vòng khoang miệng nhũ đầu cũng được đến cực đại thỏa mãn. Phó Nham Thần nhà ngươi khách sạn cơm điểm còn khá tốt ăn là nơi nào mời đến đầu bếp đi ngươi đoán không tồi đầu bếp là ta ở nước ngoài lưu học kiêm trước khi đào lại đây Tam Tinh mạch lìn đầu bếp theo ta đàn dương cầm kia ra. Du Tiểu Mẫn nghe xong hơi kém cười ra tiếng nguyên lai like ngươi không đơn giản là đi kiêm chức mà là đi đào người ngươi đi thời điểm chủ quán có phải hay không hối hận không ngừng không sai biệt lắm đi bất quá ai kêu chủ quán có chút hơi kỳ thị chủng tộc đâu nhân ra cho hắn kiếm tiền hắn một bên dùng người một bên sau lưng xem thường người sau lại ta cùng vị này đầu bếp liền cùng nhau xảo chủ quán con mực du tiểu mẫn nghe được khoe miệng giơ lên phó nham thần lại vào lúc này lấy ra hai cái nhung tơ hộp ra tới bởi vì hộp là trương điều cho nên du tiểu mẫn cũng không có kinh ngạc mà cho rằng phó nham thần muốn đột ngột cầu hôn mà là vai vai đầu những mày, quả dáng xin sao? như thế nào có hai phần? đa đa cùng ta. đúng vậy, nghe nói đêm bình an có được quả táo liền có thể bình bình an an, ta liền cho các ngươi đính thân tử khoản quả táo đồ án vòng cổ. nghe lão nhân nói tiểu hải tử mang điểm kim khí có bình an, cắt tường ngụ ý, hy vọng ngươi cũng thích. phó nham thần nói liền mở ra hai cái hộp, bên trong nằm một lớn một nhỏ hai cái giống nhau như đúc vòng cổ tuy rằng là vàng làm nhưng bên trong tăng thêm tạo hình công nghệ một viên trạm giống quả táo đồ án mang toàn mặt dây thoạt nhìn manh manh đát bộ dáng vòng cổ cũng không thô thoạt nhìn tinh xảo mỹ quan cảm ơn thật xinh đẹp du tiểu mẫn kỳ thật cũng có chuẩn bị phó nham thần qua giáng sinh chỉ là không như vậy quý trọng hơn nữa không có mang ở trên người đang lúc nàng nghĩ muốn hay không ngày mai đi đổi một phần giá trị tương đương lễ vật hết sức trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện phó nham thần nói khách sạn đêm bình an hoạt động các vị nữ sĩ các tiên sinh phi thường cảm tạ các vị tối nay quan lâm hôm nay chính trực đêm bình an hết sức chúng ta khách sạn cố ý đẩy ra một cái tên là tốt nhất tình lữ hoạt động hy vọng ở đây tình lữ dũng dược báo danh đại đường giám đốc tiểu ngô miệng thượng đường tiểu hong mật khuyết đại âm thanh đứng ở khách sạn lâm thời dựng sân khấu thượng dùng tình cảm mãnh liệt mênh mông thanh âm tuyên truyền rằng giải vì cổ vũ tình lữ nhóm lên đài hắn còn tung ra thật lớn dụ hoặc lần này thi đấu đệ nhất danh tình lữ không chỉ có đêm nay tiêu phí miễn đơn còn có thể có được khách sạn tổng thống phòng xếp miễn phí và ở lãng mạn quyền lợi. Đương nhiên nhất nhất hấp dẫn người chính là, đệ nhất danh tình lữ còn đem đạt được từ tài trợ phương cung cấp giá trị vạn 5.2 tình lữ đối giới một đôi. Cơ hội chỉ có tối nay, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Tình lữ đối giới sao? Chính là có thể mang ở ngón trỏ cũng có thể mang trong cổ cái loại này. Hơn nữa đêm nay tiêu phí còn có thể miễn đơn ai. Tuy rằng phó nham thần nói đây là phó thị kỳ hạ khách sạn, Nhưng miễn đơn hai chữ nghe tới liền rất gọi người tâm động. Phó Nham Thần, ngươi muốn đi lên thử xem sao. Tuy rằng Du Tiểu Mẫn có chút tâm động, cũng tưởng thắng một phần lễ vật cấp Phó Nham Thần, nhưng Phó Nham Thần rốt cuộc là cái tổng tài, nàng sợ nhân ra không thích xuất đầu lộ diện. Nhưng mà kêu Du Tiểu Mẫn kinh ngạc chính là, Phó Nham Thần không chút do dự liền đáp ứng rồi. Đi! Phó Nham Thần cảm giác mãi mãi chuẩn bị này kinh hỉ ước nguyện ban đầu là cái kia miễn phí phòng xếp rốt cuộc mãi mãi tư tưởng tiền vệ cảm thấy chỉ cần hai người người tình ta nguyện phát sinh hôn trước tính hành vi không có gì ghê gớm nàng cũng muốn ôm tằng tôn thật lâu phó nham thần không xa cầu có thể cùng du tiểu mẫn cùng chung chăn gối nhưng đối cái kia tình lữ đối giới lại cũng thập phần cảm thấy hứng thú cứ việc hắn có lặng lẽ cho chính mình cũng định chế thân tử khoản quả táo nhưng thân tử khoản cùng tình lữ khoản vẫn là có khác nhau sao mãi mãi ra tay nói kia tình lữ đối giới khẳng định là định chế độc nhất vô nhị Tưởng tượng đến chính mình khả năng muốn có được cùng Du Tiểu Mẫn Tình Lữ đối giới, về sau cùng nhau ra cửa nhãn lực chuyển biến tốt điểm nhi đều có thể thông qua này Tình Lữ đối giới biết hai người bọn họ quan hệ, Phó Nam Thần cả người máu đều sôi trào. Chương 46 Dũng Dược Báo Danh A, trừ bỏ đệ nhất danh tốt nhất Tình Lữ, trước hai bốn danh tuyển thủ dự thi có thể đạt được đêm nay khách sạn tiêu phí miễn đơn, trước năm tám vị tuyển thủ đêm nay tiêu phí giảm năm mươi phần trăm, còn thừa tuyển thủ giống nhau giảm giá hai mươi phần trăm cùng với sở hưu tham dự giả trừ bỏ tiêu phi ưu đãi ngoại, còn có thể ở thi đấu sau cổ lấy ý, ý ra hạn lượng khoản tùy cơ sắc hảo son môi một con. Đại đường giám đốc Tiểu Ngô nhìn thấy bên kia mục tiêu nhân vật tựa hồ có điểm ngoe dục dịch, lập tức không ngừng cố gắng. Phó Lao Thái Thái chính là nói, nữ nhân đối khẩu hồng là không có sức chống cự, này hạn lượng khoản son môi dự bán 3 ngày đã đoạn hóa, nàng cung cấp này một đám chính là thương gia cố ý đưa cho nàng cái này hoa quốc duy nhất hợp tác thương gia thuộc Nếu không phải vì tàng tôn tức phụ, nàng đều liên tiếp lấy ra tới. Quả nhiên, tiểu Ngô những lời này sau, đại đường nguyên bản còn ở quan vọng tình lựa nhóm đặc biệt là các vị nữ sĩ làm ngồi không yên. Bọn họ có thể tiến phó đến khách sạn ăn cơm phần lớn tiêu phí trình độ so cao, nguyên bản trong lòng còn ở do dự rốt cuộc lên đài được đến đệ nhất danh sách xuất không cao. Lúc này các vị nữ sĩ vừa nghe đến còn có thể bằng trò chơi đạt được hạn lượng son môi, một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Thân ái Lần trước phía chính phủ trang ép khai đoạt người cũng chưa giúp ta cấp được, lần này tham gia liền có thể có, chúng ta đi thử thử đi. Khó được đêm bình an hoạt động, chúng ta cũng thử xem, có lẽ còn có thể được đến đệ nhất danh đâu. Người yêu ta hay không, ta muốn hạn lượng khoản son ngôi. Tham gia người nhiều, đại gia cũng liền không như vậy ngượng ngùng, dù sao ở bọn họ xem ra, phó đến khách sạn liền tính vì khách hàng quen cũng sẽ không làm ra làm người xấu mặt tiết mục. Ai, kia như thế nào hình như là phó tổng A. Hắn hắn hắn bên người cư nhiên có nữ hải tử, hơn nữa giống như cũng hảo tham gia tình lưu hoạt động. Không nhìn lầm đi, Phó Nham Thần không phải cực độ ghét nữ sao, liền tính vì công ty hoạt động, cũng không nên tham gia như vậy hoạt động A. Có thể hay không lại là bị mụ nội nó bước tới xem mắt. Theo lý thuyết sẽ không, nghe nói Phó Nham Thần xem mắt cơ bản là hình người khí lạnh cơ, đối nhân ra nữ hải tử lạnh lẽo, ngươi thấy được sao? Hắn mới vừa cư nhiên chủ động cùng nhân ra nói chuyện, mặt mày gian giống như rất ôn hòa. Không nghĩ tới phó tổng ôn nhu lên là cái dạng này, hảo soái á á á. Phía trước ta như thế nào liền cự tuyệt xem mắt đâu. Bởi vì phó nham thần cùng Du Tiểu Mẫn không có cố tình che giấu khuôn mặt, cho nên ở đây bộ phận thực khách nhận ra thân phận của hắn. Du Tiểu Mẫn nhận thấy được có chút ánh mắt đối nàng nhìn trộm, hơi có chút không được tự nhiên, nhưng cảm nhận được phó nham thần nắm lòng bàn tay truyền lại tới ấm áp, nàng ánh mắt lại kiên định không sợ lên. Nếu tưởng cùng phó nham thần ở bên nhau... Về sau khả năng liền ít đi không được rất nhiều chỉ chỉ trò trò ánh mắt, nàng làm không được làm mỗi người tán thành chính mình, vậy tranh thủ không thẹn với lương tâm. Hảo, hiện tại trong sân tới tham gia đêm bình an hoạt động tình lữ cùng sở hữu 10 đối, hiện trường đâu chúng ta thiết kế 3 cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn là củ tịt chi mui tên dùng để cuộc đua trước 8 đối tuyển thủ. Nhà ăn nhân viên tạp vụ đem chuẩn bị tốt 10 bao thuốc lá cùng 10 cái dùng một lần ly giấy phân biệt giao cho hiện trường 10 đối tình lữ sau, tiểu ngô giải thích nói. Các vị nam tuyển thủ thỉnh mở ra các ngươi trước mặt thuốc lá, sau đó các ngươi đem lấy yên vị mũi tên, đem chính mình trong tay cụ thịt chi mũi tên đầu đến nữ tuyển thủ dùng một lần ly giấy. Chúng ta tính giờ một phút, ném mạnh số nhiều trước tám đối tình lữ có thể thăng cấp, còn thừa tuyển thủ đào thải, nhưng có thể đạt được giảm giá 20% cùng với tùy cơ son môi một con. Tiểu ngô nói xong, làm tình lữ nhóm theo thứ tự bài khai, cũng quy định nam nữ tuyển thủ cần thiết đứng ở nhân viên tạp vụ trên mặt đất đồ tốt ngân hà hai bên. Hoạt động bắt đầu tiểu ngô một tiếng huýt sáo vang lên dự thi nam đồng bào nhóm bắt đầu rồi bọn họ cạnh kỹ ai nha cái kia xuyên màu làm tây trang nhắm chuẩn độ quá kém mười căn thuốc lá cũng chưa tiến một cây ta vốn dĩ rất xem trọng ta tỷ phu nhưng không nghĩ tới tỷ tỷ của ta cư nhiên là heo đồng đội ai tỷ tỷ ngươi tay không cần run đều đến cái ly khẩu ngươi run lên yên lại rớt hoa nga phó tổng thật là lợi hại các ngươi nhìn đến không hán đầu đến không phải nhanh nhất nhưng mỗi đầu tất trung hai giây một cây phó nham thần này luôn khẳng định thắng bất quá hắn có thể thành công giống như cũng là vì nhà gái phối hợp hảo ngươi xem kia xinh đẹp nữ sinh thực trầm ổn không lộn xộn cũng không loạn chỉ huy bọn họ phối hợp thực ăn ia hiện trường không tham gia các thực khách có chút đã ăn xong cơm chiều thấy hoạt động thú vị một bên phẩm tra một bên xem có chút tới vãn còn không có ăn xong cũng rất có hứng thú thường thường ngẩng đầu xem một cái hiện trường nghị luận sôi nổi một phút sau kết quả ra tới du tiểu mẫn tạo thành công thăng cấp hiện trường đào thải hai đôi tình lữ ai nha liền thiếu chút nữa điểm bất quá còn hảo có son môi có thể lấy cũng đáng hôm nay ta không biểu hiện hảo thân ái không cần sinh khí tình lữ đối giới không có lao công cho ngươi mua bao bao rõ ràng là ta không phối hợp được rồi bất quá nếu lao công ngươi hảo phóng như vậy ta từ chối thì bất kính lạc. bị đào thải hai đôi tình lữ tâm thái không tồi được đến son môi cùng với ưu đãi tạp sau vô cùng cao hứng về tới trên châu ngồi tiếp tục quan khán thi đấu Kế tiếp chúng ta liền phải tiến hành 8 tiến 4 thi đấu. Này một phân đoạn đề mục đâu gọi là hạnh phúc ngọt ngào vòng. Thi đấu bắt đầu sau, các ngươi trước mặt sẽ xuất hiện từ lớn đến tiểu biến hóa vòng sáng. Các đôi tình lữ yêu cầu ở biến hóa vòng sáng chạm một phút, kiên trì đến cuối cùng bốn đội có thể tiến hành tốt nhất tình lữ cuộc đua. Tiểu ngô nói rơi xuống, tình lữ nhóm trước mặt liền xuất hiện 8 đường kính 80cm vòng sáng. Cái này độ rộng cũng đủ tình lữ nhóm 22 tới gần đứng ở bên trong, cho nên tạm thời không ai đào thải bất quá tính giờ tám nhân viên tạp vụ tuyên bố toàn viên thăng cấp sau vòng sáng lập tức thành bốn mươi đường kính quyền quyền vì thế trong sân tình lữ không thể không áp dụng mặt đối mặt đứng thẳng tư thái vì phòng ngừa đối phương không cẩn thận ngừa ra sau đại đa số tình lữ đều áp dụng ôm tư thái du tiểu mẫn ở đệ nhất phân đoạn thời điểm còn cảm thấy trò chơi rất thú vị lúc này lại phát hiện khách sạn thiết kế thi đấu quả thật là thí nghiệm tình lữ cửa thứ nhất khiêu chiến phối hợp độ cửa thứ hai khiêu chiến thần mật độ vòng tròn sau khi biến hóa Nàng cùng phó nham thần cũng áp dụng đối diện đối đứng thẳng tư thái, cũng không coi ông. Nhưng lúc này rắn cũng cực kỳ tiếp cận. Du tiểu muẫn làn váy bên cạnh lặng lẽ Quấn quanh thượng phó nham thần quần tây, dừng ở trước ngực thẳng phát chỉ kém một cm liền phải chiếm thượng phó nham thần tây trang. Du tiểu muẫn mắt nhìn phía trước thời điểm, bởi vì thân cao sai biệt, nàng nhìn không tới phó nham thần mặt, ánh mắt lại hảo xảo bất xảo dừng ở phó nham thần trắng nõn cổ thượng kia nhô lên hầu kết thượng. Nàng có tưởng quay đầu liếc hướng nơi khác. Đáng tiếc chính là tả hữu đều là thi đấu tình lữ, phía trước là tính giờ nhân viên tạp vụ, mặt sau là ăn cơm xem náo nhiệt thực khách, xem bên kia đều ngượng ngùng, vì thế chỉ có thể đối với phó nham thần nơi nào đó phát ốc. Phó nham thần đâu, ở du tiểu mẫn tới gần hắn đứng thẳng thời điểm liền có loại tưởng đem người ôm vào hoài xúc động, nhưng hiện trường nhiều người như vậy, hắn sợ du tiểu mẫn thẹn thùng lăng là dùng chính mình lý trí khắc chế như vậy xúc động. Nhưng muốn mệnh chính là, du tiểu mẫn tầm mắt dừng ở trên người hắn không nói phó nham thần còn cảm giác được nàng ấm áp hô hấp một chút một chút nhẹ nhàng phun ở hắn hầu kết phía dưới phảng phất một mảnh lông chim lịch ngậm mà tao vòng kêu hắn đầu quả tim đều đi theo phát ngứa nhân viên tạp vụ đếm ngược vang lên ở phó nham thần nách hai bởi vì khắc chế phó nham thần môi nhấp thành một cái thẳng tắp đôi tay ngón tay càng là hơi hơi cuộn lại đến cứng đờ ha ha ha ta liền nói phó nham thần người này ghét nữ chứng nghiêm trọng đi hắn khẳng định là bị phó lao thái thái buộc tới ngươi nhìn hắn mặt lạnh băng băng cùng mặt khác nam sĩ hoàn toàn đều không giống nhau sao nay một đôi thật sự không giống tình lữ ngươi xem nhân già thân mật đều đã chủ động ôm nhau liền bọn họ thẳng tắp đứng giống như chủ nhiệm giáo dục dạy bảo học sinh phó nham thần có phải hay không thật sự giống truyền thuyết như vậy là cái đồng tính a bởi vì phó nham thần cùng du tiểu mẫn câu nệ hơn nữa phó nham thần dĩ vãng ghét nữ nghe đồn phía dưới không ít người ngầm bắt đầu bắt quái nhưng bọn hắn còn không có đến ra cái gì kết luận trên đài vòng sáng lại bắt đầu biến hóa Lần này yêu cầu đứng ở trường đường kính 20 cm, đoạn đường kính 15 cm hình bầu dục. Khó khăn đã phi thường lớn a. Nhìn xem lần này có thể hay không đào thải tuyển thủ. Bởi vì vòng tròn cực nhanh thu nhỏ. Trong sân tình lữ lần này tư thế bắt đầu có rất nhiều biến hóa. Trong đó bốn đối tình lữ áp dụng nam sĩ công chúa ôm nữ sĩ tư thế. Hai đội lựa chọn cho nhau nhón múi chân ôm. Hai đội áp dụng nhà gái ôm lấy nhà trai eo, chân đạp lên nhà trai mu bàn chân thượng. Du Tiểu Mẫn nguyên bản cũng tính toán cùng Phó Nham Thần nhón chân tiêm chạm cho nhau đỡ bảo trì thể lực, bởi vì nàng dự kiến kế tiếp sấm quan sẽ càng ngày càng khó, nhưng Phó Nham Thần ở nàng bên thai nói lót chân chạm dễ dàng không xong, vì thế bọn họ cũng áp dụng công chúa ôm tư thế. Lại nói tiếp Du Tiểu Mẫn không phải lần đầu tiên bị Phó Nham Thần như vậy ôm, nhưng lần trước bị Phó Nham Thần bế lên thời điểm trong lòng tưởng chính là như thế nào rời xa hắn. Hiện tại Du Tiểu Mẫn buông thành kiến cũng nỗ lực vì tình yêu chạy vội sau Lúc này thân mình rơi vào phó nham thần trong lòng ngực, một bên lô thai dán khẩn phó nham thần vào áo, Du tiểu mẫn tính hạ tâm tới, cứ việc chung quanh ồn ào náo động làm ầm ĩ, nhưng nàng lại tựa hồ nghe đến phó nham thần một chút lại một chút hữu lực tim đập, cùng nàng trái tim cùng nhau, bệnh xuất động người giai điệu, kêu nàng màng thai cổ động, kêu nàng bên thai nóng lên. Nha, hảo đáng tiếc, kia đối tình lữ đều đã kiên trì nửa phút, kết quả mũi chân không xong một cái lảo đảo dẫm tới rồi ngoài vòng. Di, kia nam lực cánh tay cũng quá kém liền bạn gái một phút đều ôm bất động không thể như vậy nói sao ngươi xem hắn bạn gái hình thể ít nói có một trăm bốn mươi nam giống như còn không bạn gái khổ người đại ha ha ha kia một đôi hảo hảo cười từ khi nhà gái đạp lên nhà trai mu bản chân thượng kia nhà trai biểu tình liền vẫn luôn thống khổ trạng thái nguyên bản có thể mãi cho đến thăng cấp kết quả nguyên bản túi đầu nhà gái ngẩng đầu nhìn đến bạn trai biểu tình lập tức không phối hợp hung hăng giống kia chân nga ta nhìn đều đau thất bại về nhà phòng chừng còn phải quỳ bàn phím Phía trước ai nói phó tổng ghét nữ là nam cùng. Căn bản là bịa đặt sao. Nhân ra ôm nữ sinh vững vàng, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng vừa rồi ta rõ ràng nhìn đến hắn cưới đầu thoáng nhìn khi, ánh mắt thực ôn nhu Ta cũng thấy được. Má ơi quả thực không thể tin được phó nham thần cái này khắc băng cư nhiên có thể có như vậy nhu tình, xem ra là chân ái. Đào thải ba vị tuyển thủ sau, phó nham thần dưới chân vòng sáng lại rút nhỏ một vòng lớn. Lúc này đây, màu lam vòng sáng chỉ đủ nam sĩ một chân đứng thẳng dư lại năm đối tình lữ không thể không lại thống nhất thành nam sĩ ôm nữ sĩ tư thế bất quá đơn chân đứng thẳng hiển nhiên không có hai chân đứng thẳng đơn giản tiểu ngũ ngươi muốn kiên trì a chỉ cần không phải cái thứ nhất ra vòng chúng ta liền thăng cấp thân ái nếu không ngươi khiêng ta đi công chúa ôm thoạt nhìn xinh đẹp không thích hợp đơn chân trạng lao công ngươi được chưa năm tiến bốn vương dập khải ngươi cấp lao nương kiên trì ta muốn bắt đệ nhất du tiểu mẫn không nói gì yên lặng nắm thật chặt hoài phó nham thần tay bất quá phó nham thần nhưng thật ra thập phần tự tin yên tâm đệ nhất khẳng định là chúng ta nay một vòng kết quả thực mau liền ra tới trong đó một đôi tình lữ công chúa ôm thời điểm nam sĩ đứng thẳng không xong bắt đầu bất quá đệ thập nhất giây, toàn bộ thân mình liền bắt đầu tả diêu hữu bãi sấm quan thất bại chúc mừng lưu lại bốn đối tình lữ kế tiếp cũng chỉ thừa cuối cùng một cái phân đoạn này một quan tên đâu gọi là hạnh phúc đối đối bính nhìn đến nhân viên tạp vụ lấy lại đây đặt ở các ngươi phía sau mặt bản thượng kẹo bản sao Trong chốc lát ta kêu bắt đầu lúc sau, nhà gái dùng miệng hoặc hàm răng ngậm khởi mâm lột ra đại bạch thỏ kẹo sữa, xoay người đưa đến nhà trai ngoài miệng, nhà trai tiếp nhận kẹo sau, còn cần xoay người dùng miệng đem đường nhắm chuẩn phun đến khoảng cách các ngươi 70cm xa thùng rác. tiểu ngô nói cho trên đài chư vị một cái cổ vũ mỉm cười. kẹo tổng cộng 20 viên, tính giờ 60 giây, cuối cùng thùng rác phun đến nhiều nhất kẹo số tình lữ vì đêm nay tốt nhất tình lữ, các vị cố lên. Ai nha? Ta cho rằng cuối cùng một cái phân đoạn là hôn môi khi lớn lên so đấu đâu. Không nghĩ tới là miệng miệng tiếp sức, có ý tứ, các ngươi cảm thấy nào đối tình lữ sẽ thắng. Hẳn là phó tổng đi, phía trước hắn đầu thuốc lá chính xác đặc biệt hảo, ta cảm thấy bọn họ này đối thắng suất khá lớn. Tiếp nhưng không nhất định, tay ném cùng miệng phun hoàn toàn không giống nhau hảo sao, ta ca chính là ăn dưa hấu phun hạt tay thiện nghệ, quán quân phi hắn mặc trúc. Thi đấu tiến hành đến cuối cùng phân đoạn, dưới đài quần chúng cảm xúc cũng đi theo tăng vọt du tiểu mẫn vì phương tiện thi đấu cùng bên cạnh người hầu mượn căn mục chế hát chiếc đũa trực tiếp dùng chiếc đũa cho chính mình cặp eo tóc dài vãn cái cổ phong búi tóc xem đến bên cạnh áo choàng hơi tóc quăn quên mang dây cột tóc tiểu tỉ tỉ trợn mắt há hốc mồm thi đấu bắt đầu các vị nữ sĩ sôi nổi túi đầu hoặc dùng miệng hút đường hoặc dùng hàm răng cắn đường sau đó đem chính mình trong miệng kẹo đổi vận đến nam sĩ trong miệng du tiểu mẫn đối mặt phó nham thần để sát vào miệng đương sự khi tim đập có chút gia tốc nhưng nàng trong lòng liều mạng an ủi chính mình, kẹo cũng đủ trường, không đến mức đụng tới, liền tính đụng tới. dù sao hải tử đều sinh, bất quá là chạm vào môi mà thôi. đây là thi đấu, phóng không tâm tình, không cần để ý. phó nham thần rất có đúng mực, nhìn thấy du tiểu mẫn có chút khẩn trương, đưa cho nàng một cái không cần hoảng ánh mắt, sau đó môi thật sự không đụng tới môi, kẹo chớp mắt liền biến mất ở du tiểu mẫn trong miệng. Sân phó nham thần phun kẹo thời điểm nàng có thể trước chuẩn bị đệ nhị viên đường du tiểu mẫn nhanh chóng xoay người phát hiện phó nham thần phun kẹo tốc độ so nàng ngậm đường còn muốn mau lúc này đã xoay người lại có lẽ thật sự có thể thắng bởi vì xem phó nham thần biểu tình đệ nhất viên đã lọt vào thùng rác ở cầu thắng tâm dưới tác dụng du tiểu mẫn nỗ lực xem nhẹ rớt hai người tiếp cận tim đập sau đó cùng phó nham thần bắt đầu đơn điệu lặp lại xoay người giao tiếp động tác a a a phó nham thần giá hỏa này sao lại có thể phun nhanh như vậy như vậy chuẩn ca ngươi cố lên a Ngày thường phun hạt dưa không phải rất lưu sao, đổi cái kẹo ngươi liền không được. Kia nữ hải tử ăn đường đều đem đầu tóc ăn đến trong miệng, ta vừa rồi nhìn đến nàng bạn trai dùng sức một cắn vừa chuyển đầu, Hảo ra hỏa. Hắn trực tiếp đem nữ hải tử đau ra nước mắt, kết quả đường cũng rất ha ha ha. Xem ra quả Giáng sinh muốn tiêu pha. Sớm biết rằng chúng ta cũng đi tham gia, Hảo có ý tứ cảm giác. Một phút đến sau, tiểu ngô ra lệnh một tiếng, tình Lữ nhóm đỉnh chỉ kẹo vận chuyển. Nhân viên tạp vụ cũng báo ra bọn họ đếm hết tình lữ hoàn thành kẻo số lượng. Đệ nhất danh phó nham thần cùng du tiểu mẫn, suốt 20 viên kẻo vừa vặn toàn bộ phun tiến thùng rác, đạt được mãn phân. Đệ nhị danh cùng phó nham thần bọn họ suốt kém 9 viên đường, đệ tam danh khó khăn lắm quăng vào 7 viên, cuối cùng một người càng là chỉ hoàn thành 3 viên. Đại ca ngài này miệng cũng quá lợi hại, bách phát bách chúng như thế nào luyện A. Ai, ta cho rằng có thể được đệ nhất đâu, không nghĩ tới gặp được cao thủ. Trọng ở tham dự nhân ra thực lực quá mãnh đây cũng là không có biện pháp đệ nhị danh cũng có miễn đơn cùng quà tặng lấy đâu đã rất tuyệt lạp không biết lễ tình nhân còn có hay không hoạt động đến lúc đó chúng ta lại đến tham gia a ha ha dự thi tình lữ nhóm đều bắt được từng người quà tặng chờ đến đệ nhất đối tốt nhất tình lữ thời điểm tiểu ngô lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười lên ải lưu lại lấy hảo phần thưởng du tiểu mẫn hai người phó tổng làm đệ nhất danh các ngươi có nguyện ý hay không lưu lại chụp cái ảnh chụp lưu niệm a Tốt nhất là thân mật điểm ảnh trụ. Tỷ như cấp đối phương mang tình lữ giới ác hoặc là tới cái hôn cũng không tồi. Tiểu ngô cũng không nghĩ tới phó Lao Thái Thái liệu sự như thần hai vị này cư nhiên thật sự bắt được thi đấu đệ nhất. Nhớ tới Lao Thái Thái công đạo tình lữ chiếu, tiểu ngô nhìn về phía đối diện hai vị ánh mắt mang theo tràn đầy khẩn cầu cùng chờ mong. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Tiểu ngô quên giảm mong mật, hắn này vừa nói lời nói, thanh âm liền chuyển đến có chút xa phía dưới quần chúng vừa rồi xem xong thi đấu trong lòng còn kích động nghe được tiểu ngô yêu cầu lập tức bắt đầu ồn ào trong đó tuổi trẻ nữ hải tử kêu đến nhất vang vài cái đều kêu ra khái chính phú nhiệt tình một bên kêu một bên mắt mao ánh lửa hận không thể hai người tại chỗ động phòng dường như từng tiếng ồn ào giống như là từ dung nham trên mặt quát tới phòng, thổi đến du tiểu mẫn cả khuôn mặt đều phiếm thượng đỏ ửng phó nham thần cúi đầu nhìn đến du tiểu mẫn một đôi thuần tịnh mắt hạnh hơi liễm đôi mắt bởi vì ngượng ngùng phiếm thượng một chút hồng Gương mặt hai bên càng như là đổ phấn mặt tiểu diễm tác, tiêu hắn trái tim run rẩy, tâm mắt đi xuống, du tiểu mẫn trần bì môi sắc bởi vì vận chuyển kẹo sữa trung gian kia khối cơ bản bị cọ rớt, lộ ra bên trong thiên nhiên độc thuộc về du tiểu mẫn hoa hồng màu đỏ chạch, bên trên ẩn ẩn mang theo điểm nhi thủy quang, thuật nhìn hết sức mê người. Cứ việc phó nham thần trong lòng đống nhiên dâng lên nào đó bức thiết cùng khắc cầu, nhưng hắn đối mặt đại đường giám đốc tiểu ngô dò hỏi, lại mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói, "Liên đứng chụp cái chụp ảnh chung. Tiểu Ngô mắt thấy lao bản trên mặt dâng lên một chút không kiên nhẫn, chuyển biến tốt liền thu lấy ra di động chạy nhanh cấp hai vị tới tấm ảnh chụp chung. Tuy rằng ảnh chụp hai người không có gì hỗ động, nhưng nhà gái thẹn thùng túi đầu, nhà trai đầu hơi phiết, tầm mắt thiên lặng dừng ở nhà gái tóc đen vòng sáng thượng, gương mặt đường cong hơi hiện lãnh nạnh. Tiểu Ngô lại cảm giác lao bản ở ảnh chụp ánh mắt so nhìn về phía hắn kiên nhẫn ôn nhu gấp trăm lần. Rõ ràng là trương không như thế nào phối hợp ảnh chụp, cho người ta cảm giác chính là hai người thực phối hợp nay ảnh chụp báo cáo kết quả công tác phó lao thái thái hẳn là sẽ không trách tội hắn cảm tạ hai vị phối hợp đêm nay tổng thống phòng xếp bố trí lãng mạn thích hợp tình lữ kinh hỷ nhất định phải đi nhìn xem nga Tiểu ngô nói xong vui tươi hớn hở cấp thượng cấp phát tin cáo đi đi thôi chúng ta đi tiếp đa đa du tiểu mẫn bọn họ đã ăn xong rồi cơm lúc này bắt được quà tặng không có gì sự tình, nàng liền tưởng rời đi phó nham thần nghe được nàng lời nói không nói một lời nắm tay nàng hướng ngoài cửa đi Trên đường chưa cho người qua đường một ánh mắt Ai, ngươi nói phó nham thần cùng vừa rồi kia nữ rốt cuộc có phải hay không tình lữ à Xem bọn họ thi đấu đi phối hợp rất ăn ý Phó nham thần cũng không phản đối cùng nàng tiếp xúc Nhưng tương đối so mặt khác tình lữ Tổng cảm thấy này hai người không đủ thân mật Đúng đúng, giống nhau nam nghe được đại gia xúi rụ Nhà gái thẹn thùng cũng không cự tuyệt thời điểm Đã sớm hôn lên đi, hắn khét ngược Lạnh như băng một khuôn mặt cùng ai thiếu hắn 8.000 vạn dường như Nếu là ta bạn trai như vậy Ta đã sớm kêu hắn biến thành bạn trai cũ. Không phải là trong nhà thuốc dục đến cấp, phòng trừng thiết kế cái này hoạt động chiêu cáo thiên hạ hắn có bạn gái đi. Như vậy người trong nhà không được, mừng được thanh nhàn. Nói không chừng Nga, rốt cuộc hôm nay nhẫn một ngày, lúc sau có thể tiêu sái đã nhiều năm, ta ca phía trước liền thuê bạn gái về nhà, nếu không phải ta gì cả gặp được nhà gái cùng những người khác hẹn họ, đều sẽ không bại lộ. Phó nham thần kéo du tiểu mẫn rời đi khi hai cái cũng vừa lúc cơm nước xong ra cửa nữ sinh nhìn thấy bọn họ bước chân vội vàng rời đi bộ dáng không khỏi bắt quái phỏng đoán nhưng mà hai người bước chân mới vừa bán ra khách sạn đại môn liền trơ mắt nhìn phó nham thần ôn nhu sắc mặt tự mình cấp bạn nữ phủ thêm vải nỉ áo khoác hai người không chế không được bước chân theo đuôi đến bọn họ xe sau càng là phát hiện vừa rồi trả hết lãnh tự chế phó nham thần cư nhiên thừa dịp bóng đêm thấp thoáng bóng cây âm u một phen đem bạn nữ xe đông ở hắn màu đen siêu xe ghế phụ thùng xe ngoại sau đó Hắn mặt mày ôn hòa tới gần nhà gái, ở bạn nữ kinh ngạc khẽ run lông mi chừng lớn đôi mắt khi, lôi cuốn mưa xuân mềm nhẹ cấp bạn nữ trên môi rơi xuống một cái nhẹ nhàng nhợt nhạt hôn, phảng phất đối đại thế gian chân quý nhất dễ toái phẩm, ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Một cái hàng năm lánh ngạnh băng hàn thêm thân tuấn mỹ nam sĩ, một khi trên người hắn băng tuyết tan rã, thường thường lộ ra tới đều là thế nhân chưa từng nhìn thấy thuần mỹ phong cảnh. Mà hai vị này tiểu tỉ tỉ, lại ngoài ý muốn gặp được một màn này. Cứ việc nhân ra ôn nhu không phải vì nàng hai phong thích, nhưng mạc danh tim đập đều nhịn không được ra tốc lên. Ô ô ô nguyên lai like là thật sự. Nay cũng quá ngọt đi, người ngoài trước mặt không hôn lại đến bên ngoài trộm thân gì đó, hảo buồn thiêu hảo ngây thơ Nga, không được. Ta muốn tại chỗ bảo, tặc, lập. Á á á Du tiểu mẫn bị phó nham thần lôi ra khách sẵn khi, bị gió lạnh một tuổi, trên mặt nhiệt độ đi theo dáng xuống. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là ở tay nàng kéo lên phó nham thần xe ghế phụ bắt tay khi phó nham thần tay lại bỗng nhiên trước nàng một bước cấn xuống du tiểu mẫn đã từng tự mình đa tình quá một lần lúc này chỉ cho rằng phó nham thần là thân sĩ tưởng cho nàng mở cửa lại không nghĩ rằng phó nham thần không những không có cho nàng mở cửa toàn bộ thân mình còn bỗng nhiên chiều nàng phương hướng áp xuống tới du tiểu mẫn theo bản năng dương mắt vừa thấy chợt phát hiện phó nham thần lúc này nhìn phía nàng đôi mắt ôn nhu chung lại vẫn tràn ngập che trời lấp đất nóng rực nàng chỉ nhìn một cái trước mắt mặt đã bị phó nham thần ánh mắt thiêu đến ửng đỏ một mảnh ở như vậy ánh mắt hạ du tiểu mẫn tâm mánh liệt lại vô tự mà điên cuồng nhảy lên lên nàng cảm giác chính mình phảng phất là phó nham thần trong mắt muốn tránh cũng không được con ngồi, lập tức liền phải bị hắn cắn xé gầm thực nhưng mà phó nham thần ánh mắt mang theo mánh liệt điên cuồng chân thật túi đầu khi trong mắt kịch liệt còn ở hắn môi lại hết sức ôn nhu mang theo du tiểu mẫn đều kinh ngạc khắc chế cùng quý trọng bị này sợi thật cẩn thận thái độ ấm trộm đến lòng mềm mại Du Tiểu Mẫn ở phó Nham Thần môi rời đi khi, trong lòng sinh ra một loại muốn thân cận hắn xúc động. Nhưng mà tay nàng mới nâng lên nắm phó Nham Thần cổ áo muốn mượn lực đứng thẳng thuận thế đón nhận đi, một cái nháy mắt, nàng đã bị phó Nham Thần đưa vào ghế phụ. Du Tiểu Mẫn mặt có chút tiêu. Có ý tứ gì? Thật vất vả tưởng chủ động một hồi, người này cư nhiên cự tuyệt sao? Nhưng Du Tiểu Mẫn như vậy tưởng xong lại cảm thấy không đúng, phó Nham Thần nếu là không nghĩ thân nàng, vừa rồi đem nàng đổ ở cửa xe ngoại làm gì? chẳng lẽ không thấy ra nàng chủ động, sợ nàng trách tội vừa rồi hôn môi. Du Tiểu Mẫn mắc cỡ đỏ mặt buồn bực thời điểm. Phó Nham Thần vòng qua xe đầu mở ra ghế điều khiển môn, cuốn tiến một trận gió lạnh. Du Tiểu Mẫn nhìn thấy hắn ngồi song song lập tức khởi động xe không có muốn lưu lại ý tứ, trong lòng cũng ngượng ngùng hỏi ra khẩu, vì thế chỉ độ lệch mặt làm bộ chính mình đang xem phong cảnh, thực tế liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe phát nốc. Vừa rồi có người nhìn lén. đang lúc Du Tiểu Mẫn ngơ ngác nhìn phía ngoài xe. Ý thức có chút phát tán hết sức, nàng lỗ thai liền lại đống nhiên phiêu tiến phó nham thần trầm thấp mang theo điểm nhi ám ách thanh âm. Ân, du tiểu muẫn nhất thời không có nghe rõ, theo bản năng nổi lên cái nghi vấn âm, cũng thuận tiện đem đầu quay lại bên trong xe. Sau đó, nàng liền nghe thấy phó nham thần cắn tự không quá rõ ràng mà lặp lại lời nói mới rồi, âm điệu trầm thấp phảng phất đàn xéo lầu ngâm sướng, hàm chứa nhẹ nhẹ ngượng ngùng lại mang theo một phần say lòng người thuần hậu. Chương bốn mươi bảy, nghe rõ phó nham thần nói du tiểu mẫn trong óc như là bỗng nhiên bị quăng vào một cái pháo đốt phanh bang một tiếng tắt đến nàng cả người ngoại tiêu lý nột, theo này một tiếng nổ vang nàng gương mặt cũng nổi lên một tầng sóng nhiệt chỉ đem nàng cả khuôn mặt hơn đến giống như một con nấu chín tôm loại này trộm thân bị người nhìn lén sự tình còn không bằng không nói cho nàng đâu phó nham thần khỏe mắt dư quang thoáng nhìn du tiểu mẫn xấu hổ buồn bực khoe miệng gợi lên một cái bất đắc dĩ lại mừng thầm tươi cười vừa rồi ở lễ đường thời điểm hắn liền tưởng thân thân du tiểu mẫn chính là khi đó thấy nàng thẹn thùng kháng cự không nghĩ trước mặt người khác bị vây xem bộ dáng phó nham thần khắt chế chính mình ý niệm nhưng đi vào khách sạn ngoại phó nham thần cấp du tiểu mẫn phủ thêm áo khoác thời điểm du tiểu mẫn cư nhiên ngay trước mặt hắn vô ý thức thêm thêm chính mình môi còn ở lẩm bẩm cái gì vận kẹo sữa làm cho môi dính dính vành hai chui vào du tiểu mẫn này thấp thấp nhu nhu giống như lông chim treo chọc lời nói phó nham thần trong đầu vẫn luôn căng chặt áp lực tình cảm bị điểm ngoi nổ rốt cuộc khống chế không được mà bùng nổ bất quá phó nham thần lại vội vàng muốn phát tiết chính mình tình cảm cũng không muốn hai người thành tỉnh dưới nụ hôn đầu tiên bị du tiểu mẫn ghét bỏ xem qua không ít tiểu thuyết nữ chủ đều cảm thấy nam sinh lần đầu hôn môi quá thô lỗ không kết cấu phó nham thần hướng du tiểu mẫn cánh môi túi đầu thời điểm khẩn trương mà ấn ở cửa xe thượng ngón tay đều cứng đờ du tiểu mẫn môi mềm mại đến không thể tưởng tượng mặt trên còn hơi hơi dính kẹo sữa ngọt hương phó nham thần dính lên kia nhu ấm trong nháy mắt bên môi tựa hồ lăn quá một đạo ngọt ngào tô ma ma điện lưu trực tiếp xuyến thượng hắn đầu quả tim tiêu hắn tâm đều đi theo phát run còn muốn đòi lấy càng nhiều nhưng hắn trên thực tế cũng không dám dễ dàng gia tăng nụ hôn này mà là muốn hơi hơi rời đi coi một chút du tiểu mẫn phản ứng nếu nàng trong mắt không có kháng cự kia hắn còn có thể Tiêu phó nham thần vui sướng chính là còn không có thấy rõ du tiểu mẫn biểu tình nàng đã chủ động kéo lấy hắn cổ áo tựa hồ cũng muốn gia tăng nụ hôn này bộ dáng trong lòng phảng phất bị đánh nghiêng vạn mật Ngọt tư tư hạnh phúc chất lỏng theo hắn trái tim bốn lượn chảy xuôi thẳng kêu phó nham thần cả người đều kích động đến không thể chính mình hận không thể lại tinh tế phẩm vị một phen vừa rồi kia chưa đã thèm cảm giác. nhưng mà phó nham thần còn không có hành động liền nhạy bén nhận thấy được chính mình trên người có lưỡng đạo nóng rực ánh mắt không kiêng nể gì nhìn trộm bất đắc di đem du tiểu mẫn đẩy lên xe phó nham thần kỳ thật so du tiểu mẫn còn muốn nghẹn quất nhưng lên xe sau thấy du tiểu mẫn bởi vì hắn đông nhiên tạm dừng tựa hồ có chút giàu dĩ không vui Phó Nham Thần trong lòng nghẹn khuất lại tiêu tán mở ra. Nàng cũng muốn cùng chính mình thân cận, bởi vì bị đánh gãy còn cùng chính mình giận dỗi đâu. Trong lòng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ngọt ngào chảy xuôi đến khắp người, Phó Nham Thần khoe miệng bắt ý cười, đối du tiểu mẫn giải thích, dư quang thấy nàng nghe rõ sau khuôn mặt hồng đến rông, cái mê người mật đào, hắn trong lòng sinh ra chút ngao ngoe rục dịch rồi lại bị lý chi áp hổi. Lên khen, chật trội không gian lẳng lặng chạy xuôi nói không rõ bầu không khí du tiểu mẫn cùng phó nham thần hai người đều không có nói chuyện đúng lúc này du tiểu mẫn di động âm báo tin nhắn vang lên du tiểu mẫn cơ lực mở vừa thấy là bảo bối nhi tử phát tới tin tức mụ mụ ta đã an toàn về nhà hiện tại đang ở nghiên cứu nhẹ đất xét đâu ngươi cùng ba ba ở bên ngoài hảo hảo chơi trễ chút về nhà cũng không có việc gì du tiểu mẫn thấy tự như gặp người đối mặt nhi tử tin tức trong đầu hỗn độn nháy mắt bị nhi tử manh manh đắt gương mặt tươi cười thay thế khỏe miệng cũng không khỏi hiện lên ôn nu. Đa đa nói hắn đã về nhà, ngươi trực tiếp tái ta về nhà liền thành. Nửa giờ sau, phó nham thần xe ngừng ở du tiểu mẫn tiểu khu 9 đóng cửa. Không chờ phó nham thần ân cần vì du tiểu mẫn mở cửa, phó nham thần liền phát hiện nàng vội vàng ngầm xe, bước chân bay nhanh biến mất ở hắn trước mắt. Không có cáo biệt hôn, liền tái kiến cũng không nói một tiếng sao? Đối giới còn không có tới kịp cho nàng mang lên đâu. Phó nham thần một tay đỡ cửa xe, một tay cầm vừa rồi hai người thắng tới đối giới hộp quà ở rét lạnh trung phát ngốc chẳng lẽ vừa rồi hôn nàng nàng thẹn thùng mới lạc chạy phó nham thần không đợi phó nham thần từ giật mình lăng trung hoàn hồn du tiểu mẫn thân ảnh lại thứ xuất hiện ở hắn trước mắt hơn nữa lúc này nàng trong tay còn cầm thứ gì phó nham thần còn không có phản ứng lại đây đó là cái gì du tiểu mẫn đã bước chân nhẹ nhàng đi đến hắn trước mặt túi đầu ở nàng ôn nhu thả hàm chứa kéo dài tình ý âm sắc phó nham thần quên mất muốn nói gì chỉ ngoan ngoan ngoan ngoan túi lầu xuống, phảng phất chờ đợi chủ nhân sờ đầu kim ao. trong cổ có ấm áp mềm mại cảm giác bao vây sau, phó nham thần ý thức được, du tiểu mẫn đây là tặng hắn một cái khăn quàng cổ. hơn nữa phó nham thần dư quang đảo qua, thấy khăn quàng cổ thượng không có gì nhãn hiệu, len sợi đi tuyến tuy rằng hợp quy tắc nhưng không có máy móc tinh vi, hắn phản ứng lại đây, này vẫn là một cái tình yêu bài khăn quàng cổ. phó nham thần kinh hỉ mà ngẩng đầu khi du tiểu mẫn một bên giúp hắn sửa sang lại khăn quàng cổ một bên mềm nhẹ mà nói đây là ta cho ngươi quà giáng sinh không có ngươi đưa quý trọng hy vọng ngươi có thể thích du tiểu mẫn khoảng thời gian trước mới vừa kết thúc tân tiểu thuyết không ra thời gian sau muốn chậm rãi thần kinh ban ngày không có gì sự tình liền cùng trương tiêu tuệ lanh giáo dễ táo lông nghề hà áo lông khó khăn đối tay mới tới nói quá lớn trương tiêu tuệ liền kiến nghị nàng dệt khăn quàng cổ du tiền bảo bảo đã từng đối với trương tiêu tuệ len sợi chế phẩm liền rất thích Thu được đến từ mụ mụ khăn quàng cổ khi càng là vui vẻ mà mỗi ngày đối đồng học khoe ra. Du Tiểu Mẫn tiếp thu phó nham thần tâm ý sau, nghĩ lễ dáng sinh tới, liền lợi dụng nhàn dỗi cấp phó nham thần cũng dệt một cái. Kỳ thật cũng hữu dụng cái này khăn quàng cổ coi như đền bù ý tứ. Rốt cuộc phó nham thần bị nàng làm hại trụ vào bệnh viện, xin lỗi không phải vô cùng đơn giản ngoài miệng nói là có thể thành, này khăn quàng cổ đại biểu nàng thành ý cùng tâm ý. Nhưng khăn quàng cổ vây quanh ở phó nham thần trên cổ sau. Du tiểu mẫn lại cảm thấy chính mình khăn quàng cổ giống như cùng phó nham thần Tây Trang có chút không đáp, bởi vậy nàng cũng thoáng có chút khẩn trương. Thích, chỉ cần là người đưa, ta đều thích. Phó nham thần bắt được du tiểu mẫn tay, gấp không chờ nổi biểu đạt chính mình vui sướng, nguyên bản còn tưởng cùng du tiểu mẫn tình trạng ý thiếp một phen, chạm vào tay nàng mới phát hiện du tiểu mẫn xuống xe khi không phủ thêm hắn vải nỉ áo khoác, lúc này tay bị ban đêm hàn khí đông lạnh đến không có độ ấm. Về nhà đi, lần sau ra cửa nhiều xuyên điểm. Phó Nham Thần nói, cũng không rảnh lo lãng mạn không lãng mạn, vội vàng lấy ra đôi giới tròng lên Du Tiểu mẫn ngón trỏ, sau đó chiều nàng lộ ra một cái cười nhạt. Không nghĩ tới chính thích hợp, vậy không cần hái được đi. Du Tiểu mẫn nghe ra Phó Nham Thần nói ngoại âm, là tưởng nói hai người bọn họ quả nhiên là tốt nhất tình lữ, vậy không cần tách ra đi. Nhận thấy được Phó Nham Thần nội tâm bất an, Du Tiểu mẫn nhảy lên trái tim nháy mắt đúng ra. Bắt đầu sinh ra một loại xúc động muốn chấn an trước mắt cái này thoạt nhìn cao cao đại đại thực tế đối cảm tình không có gì tin tưởng đại nam hải. Vì thế ở phó nham thần cười nhạt, Du tiểu Mẫn nhắm ngay phó nham thần gương mặt, sau đó nhanh chóng nhón mũi chân giơ lên đầu đồ khởi miệng, cho hắn sườn mặt che lại cái ấn. Nay lớn mật hành vi đối với thanh tình trạng thái Du tiểu Mẫn tới nói, rốt cuộc có chút ngượng ngùng, vì thế nàng làm xong chuyện xấu liền muốn chạy. Nhưng mà nàng góp chân vừa rơi xuống đất, phần eo đã bị phó nham thần tay chế trụ. Theo một cổ tử mạnh mẽ lực đạo, Du Tiểu mẫn cả người đều bị đưa tới phó nham thần trong lòng ngực. Ngươi? Ý thức được phó nham thần muốn làm sao, lại nhìn thấy phó nham thần ánh mắt lại lần nữa nảy lên phía trước khách sạn cửa cái loại này phảng phất muốn phun trào dung nham cực nóng, Du Tiểu mẫn toàn bộ mặt đều mạn thượng màu đỏ. Nhưng mà miệng nàng nói còn không kịp toát ra khẩu, đã bị phó nham thần hủy đi nuốt vào bụng. So với phó nham thần lần đầu tiên thật cẩn thận thử, lần này phó nham thần hôn tới càng thêm hung mãnh. Du tiểu mẫn cảm giác chính mình nháy mắt đã bị cướp đi hô hấp, giống như một cái mắc cạn cá, cánh môi vô lực mà khép mở, toàn bộ thân thể cũng bởi vì thiếu oxy trở nên không có sức lực. Xuất phát từ bản năng, du tiểu mẫn dôi tay nắm chặt Phó nham thần cổ áo. Du tiểu mẫn lại không biết, nàng này động tác, giống như cho Phó nham thần cổ vũ, đều hắn thân thể mỗi một tế bào đều càng thêm phấn khởi. Lướt qua tắc ngăn ý tưởng bị điên cuồng tuân ra tình cảm đẩy ra trong óc phó nham thần bắt đầu nếm thử cùng du tiểu mẫn càng sâu trình tự câu triển kẹo sữa mùi hương phiêu tiến xoang mùi lại dần dần lan tràn thượng đầu lưỡi phó nham thần phảng phất một cái chưa bao giờ hưởng qua đầu ngọt hải tử chỉ thêm một ngụm kẹo vỏ bọc đường liền dâng lên rất rất nhiều khát vọng vì thế hắn bắt đầu thử nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm làm kẹo quả hương cùng ngại hương dần dần tràn đầy răng tạo ở thông qua nhấm nuốt khiến cho toàn bộ khoang miệng đều tràn đầy ngọt thanh kẹo chỉ có một viên hắn lại không bỏ được lập tức toàn ăn xong trong lòng cực độ muốn một ngụm nhét vào trong miệng, trên thực tế hắn chỉ dám cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ mà chậm rãi nhấm nháp, thường thường hút lưu một chút trong miệng phân bố quá nhiều chất lỏng. Chỉ là phó nham thần ăn đến cuối cùng một ngụm còn không kịp dư vị, hắn liền phát hiện nguyên bản chặt chẽ nắm chặt hắn du tiểu mẫn bỗng nhiên vươn tay dùng sức đẩy hắn. trong lòng nhẹ dự, phó nham thần bản năng cho rằng chính mình bởi vì hôn kỳ quá kém bị du tiểu mẫn ghét bỏ, nhưng mà đương hắn ảo não hổ thẹn lưu luyến không rời thu hồi chính mình ngôi lại phát hiện du tiểu mẫn trong mắt không có đối hắn ghét bỏ chỉ là nàng mờ mịt hơi nước mắt hạnh hơi hơi hàm hờn rồi miệng cũng từng ngụm từng ngụm ở thở dốc tựa hồ vừa rồi hơi kém hít thở không thông may mắn được cứu vớt dường như phó nham thần đồng tử co rụt lại đầu quả tim mất mát chợt bốc hơi chỉ còn lại điểm điểm tích tích nói không rõ vui sướng tiểu mẫn ta du tiểu mẫn cũng biết chính mình nực bạo vừa rồi bị phó nham thần hôn cư nhiên hơi kém hít thở không thông tưởng nàng vẫn là cái xem vô số vong văn tiểu thuyết ra Chính mình còn tự mình viết quá không ít hôn diễn đâu. Nhưng du tiểu mẫn tự mình oán giận lại cảm thấy việc này không thể trách nàng. Rốt cuộc nàng học sinh thời đại xem văn đều là trường học thư viện thế giới danh tác, chờ tiếp xúc lục giang võng văn khi, trang ép lại đem hảo chút thời xưa văn đều khóa. Nàng có thể nhìn đến văn, nước trong đến không thể lại nước trong. Chẳng những xe xem không được, liền hôn diễn cũng nhiều là ý thức lưu không có kỹ càng tỉ mỉ kỹ xảo giới thiệu, cho nên nàng như thế nào biết khi nào muốn để thở vừa rồi cũng không cảm giác phó nham thần trong lỗ mũi có khí phun ra tới a du tiểu mẫn hoài nghi phó nham thần lượng hô hấp kinh người kỳ thật cũng cùng nàng giống nhau là tiểu bạch mà thôi thật vất vả làm xong trong lòng xây dựng du tiểu mẫn ngẩng đầu lại thoáng nhìn phó nham thần muốn cười lại dùng sức khắt chế một màn du tiểu mẫn sợ phó nham thần muốn mở miệng tìm nàng dư vị vừa rồi hôn tham thảo cho nhau không đủ một cái giật mình hạ nàng không kịp nói một tiếng tái kiến lập tức che mặt rời đi phó nham thần đứng ở đèn đường bóng ma. Nhìn thấy du tiểu mẫn thoát được giống chỉ bị kinh đến mai con ấu tể, khoe miệng độ cung áp cung áp không đi xuống. Mụ mụ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã về rồi. Du tiểu mẫn mở cửa về nhà, nghe được mở cửa thanh đa đa từ nhẹ đất xét chế tắc trung ngẩng đầu lên, thấy du tiểu mẫn đầy mặt đỏ bừng sắc mặt không đúng, lại lo lắng nói. Mụ mụ ngươi không thoải mái sao, mặt như vậy hồng. Du tiền bảo bảo chính mình nóng lên thời điểm liền sẽ gương mặt nóng hầm hập đỏ bừng lúc này thấy du tiểu mẫn về nhà sớm lại tức thở hổn hển bộ dáng không khỏi có chút sốt ruột vì thế hắn buông xuống trong tay đạo cụ bước ra chân ngắn nhỏ liền hướng du tiểu mẫn bên người chạy chạy đến một nửa nhớ tới cái gì lại lộn trở lại đi bàn trà phía dưới chữ vật hộp lấy nhiệt kế đo thai mụ mụ không có việc gì chỉ là bên ngoài phong có chút lạnh mụ mụ hôm nay ăn mặc ít có chút đông lạnh chứ mà thôi du tiền bảo bảo nghe được mụ mụ nói lại càng lo lắng mụ mụ tới ta giúp ngươi chắc nhiệt độ cơ thể có chút sốt nhẹ dùng tay sờ không ra đâu nhà mình bảo bảo quá nhiệt tình du tiểu mẫn lại không biết như thế nào cùng hài tử giải thích chính mình gương mặt nóng lên nguyên nhân xấu hổ mà hận không thể trên mặt đất có điều phùng có thể kêu nàng trước trốn một trốn thật không cần mụ mụ thật sự không có việc gì ta đi tắm nước nóng lại nấu chén canh gừng đuổi đuổi hàn khí hảo nhưng du tiểu mẫn kháng cự ở du tiền bảo bảo xem ra càng gọi người nấu nóng du tiền bảo bảo còn tưởng rằng mụ mụ là sợ hắn lo lắng mới không muốn cho hắn đo lường vì thế một đôi đen nhánh trong mắt đều gấp đến độ thấm vào hơi nước mụ mụ ngươi thật sự không có việc gì sao du tiểu mẫn nhìn hài tử mãn nhãn lo lắng tâm đều phải hóa vì thế ngồi xổm xuống cấp hài tử một cái ôn nhu ôm một cái Trấn an hắn nói mụ mụ lên lầu tương đối cấp hô hấp không song đo lường vấn đề khả năng không chuẩn như vậy đi mụ mụ ở trong nhà trước ngồi mười phút chờ hô hấp vững vàng bảo bảo cấp mụ mụ lượng nhiệt độ cơ thể được không nha du tiểu mẫn cũng không biết chính mình hiện tại nhiệt độ cơ thể bình thường không bình thường Sợ vạn nhất hơi cao sẽ gọi người lo lắng, vì thế đưa ra trước bình tĩnh một chút. Bởi vì Du Tiền bảo bảo đi qua bệnh viện, cũng biết đo lường huyết áp, nhiệt độ cơ thể khi tốt nhất trước tính toán, vì thế ngoan ngoan ngoan ngoan lôi kéo mụ mụ ngồi trên sofa chờ đợi. Đã đến giờ sau, Du Tiền bảo bảo ấn xuống nhiệt kế đo thai khởi động cái nút, thực chuyên nghiệp bộ dáng đem nhiệt kế đo thai khẩu nhắm ngay mụ mụ lô thai. Tích một thanh âm vang lên sau, Du Tiền xem xét mụ mụ nhiệt độ cơ thể thấy thật sự chỉ có ba mươi sáu chín độ phi thường bình thường lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi bất quá nhiệt độ cơ thể bình thường du tiền bảo bảo cũng có chuyện nói mụ mụ ngươi về sau ra cửa muốn xuyên hậu điểm ít nhất đến cùng ta xuyên giống nhau hậu mới được cảm mạo nhưng khó chịu ngủ không thể ăn cơm cũng không hương còn sợ lây bệnh mụ mụ cũng không dám nhiều tới gần mụ mụ du tiểu mẫn vừa nghe lúc này mới thật sự có chút hối hận chính mình lỗ mãng tuy rằng nàng xuyên giữ ấm nội y lại dán ấm bà bảo Nhưng này thân quần áo đứng ở bên ngoài sát thật rất lạnh, vạn nhất nàng thật sự bị cảm, hai tử thể chất kém, đến lúc đó một người sinh bệnh cả nhà đảo, lại là một trận người ngã ngửa đổ. Thực xin lỗi đa đa, mụ mụ làm ngươi lo lắng, về sau mụ mụ ra cửa nhất định đem chính mình ăn mặc cấm áp mụ mụ bảo đảm. du tiền bảo bảo nghe được mụ mụ nghiêm túc hứa hẹn, bản khuôn mặt nhỏ lúc này mới khôi phục miệng cười. Ta ngửi được chương gì gì nấu canh hương vị, mụ mụ uống xong lại đi tắm nước nóng, hàn khí đi chống du tiểu thư tới đem trương tỷ bí chế canh gừng uống lên ấm áp dạ dày du tiền bảo bảo tận mắt nhìn thấy đến mụ mụ uống xong canh gừng mi mắt còn cong tràn ngập vui vẻ mụ mụ tới ta cũng cho ngươi một cái ngón tay cái khen ngợi ngươi hôm nay thường ngoan. du tiền bảo bảo nói vươn chính mình hơi có chút béo đô đâu ngón cái chiều du tiểu mận trên má nhẹ nhàng nhấn một cái phảng phất lao sư cấp dán tiểu hồng hoa giống nhau đây là du tiểu mẫn ngày thường tinh thần khen ngợi du tiền bảo bảo quen dùng chiêu thức không nghĩ tới bị bảo bảo sống học sống dùng. Du tiểu mẫn bị bảo bảo đậu cười còn không có tới kịp nói chuyện, lại đồng nhiên nghe được du tiền bảo bảo sửng sốt. Mụ mụ ngươi ăn bữa ăn khuya không sát miệng sao, son môi đều hòa. Du tiểu mẫn lưng cứng đờ, lập tức xả trên bàn trà khăn giấy cho chính mình sát, một bên sát một bên hư hư thật thật giải thích. Hôm nay ta cùng ngươi ba ba ăn cơm nhà ăn vừa vặn có đêm bình an hoạt động, đệ nhất danh miễn phí tiêu phí ăn cơm không cần tiêu tiền, lại còn có có phần thưởng. Đó là mụ mụ ở hoạt động ăn đường ăn hoa, sau lại được đệ nhất danh rất cao hứng trong lúc nhất thời quên mất. Du tiểu mẫn nói xong, còn vươn tay cấp bảo bảo xem. Nhìn, cái này chính là đệ nhất danh phần thưởng, phi thường xinh đẹp đúng hay không? Du tiền bảo bảo tuy rằng không rõ vì cái gì cái này nhẫn là mang ở ngón trỏ thượng, nhưng trực giác này phần thưởng trừ bỏ nữ sĩ nhẫn còn có nam giới, vì thế dơ lên đầu tò mò hỏi. Có phải hay không một đôi đâu, ba ba cũng có sao? du tiểu mẫn cảm thán nhà mình bảo bảo quá thông minh nghĩ nếu phó nham thần lần sau xuất hiện đeo bảo bảo hẳn là cũng sẽ biết vì thế không có dấu dếm là một đôi du tiền bảo bảo nghe xong tức khác mặt mày hớn hở hắn ba ba mụ mụ đều mang đôi giới mụ mụ cũng nguyện ý đi ra ngoài cùng ba ba hẹn hò ngày hôm qua hắn ngủ trước còn nhìn thấy mụ mụ ở dệt khăn quàng cổ kia khăn quàng cổ là miểu miểu á di không yêu xuyên màu đen mà kích cỡ thoạt nhìn có chút đại hôm nay về nhà hắn liền chưa thấy được Thuyết Minh là mụ mụ đưa cho ba ba lễ vật. Hắn mụ mụ có lẽ muốn cùng ba ba hợp lại. Hắn rất có thể qua không bao lâu liền có thể đồng thời có được ba ba mụ mụ cùng nhau sinh hoạt. Mụ mụ mau đi tắm rửa đi. Du Tiền bảo bảo đem Du Tiểu Mẫn hướng phòng tắm phương hướng đẩy. Tươi cười ngọt ngào. Chờ Du Tiểu Mẫn người lấy hảo tắm rửa quần áo vào phòng tắm. Hắn lại bắt cười ánh mắt sáng lấp lánh cấp ba ba phát tin tức. Ba ba chỉ có cuối tuần cùng nhau luyện tập nhẹ đất xét cảm giác thời gian thật chặt. Ta còn có rất nhiều sẽ không. Nếu không ngươi thời gian làm việc có rảnh nói cũng lại đây à. Phó Nham Thần về nhà đình hảo xe nhìn thấy nhi tử tin tức, vừa đi một bên hồi phục. Ba ba tận lực ban ngày đem công tác xử lý tốt, không ra thời gian buổi tối tới tìm ngươi, thứ tư cùng thứ sáu hẳn là có rảnh, đến lúc đó cùng nhau cố lên. Kỳ thật Phó Nham Thần gần nhất công tác hiệu suất đặc biệt cao, buổi tối trừ bỏ vượt quốc hội nghị cơ bản không có gì sự tình, nhưng hắn nhẹ đất xét chính mình còn không sợ trường sợ không chuẩn bị trực tiếp đi du tiểu mẫn ra thực am hiểu thủ công gia châu sẽ bị chọc phá thốt ba ba ngủ ngon phó nham thần nhìn thấy nhi tử phát tới ngủ ngon động đồ đáng yêu lại nhuyễn manh cũng tưởng cấp nhi tử hồi một cái đáng yêu biểu tình bao phiên một chút mới phát hiện chính mình di động về tin cư nhiên đều là hệ thống tự mang viên mặt tiểu biểu tình một chút không manh mày nhíu lại đã phát câu bảo bối ngủ ngon sau phó nham thần bắt đầu cấp đặc trợ mạc hâm hạ nhiệm vụ cho ta tìm mấy ngày nay thường dùng ngữ biểu tình bao lại đây Đáng yêu điểm. Đang ở quán ba thả lỏng tâm tình Mạc Hâm cờ lực mở di động nhìn đến phó nham thần tin tức, cả kinh trong miệng địa đều phun tới. Ai trộm nhà hắn lao bản tài khoản không thành. Nhưng trộm tài khoản giống nhau chỉ biết lừa tiền, như thế nào sẽ cho hắn phát như vậy tin tức. Hơn nữa nhà mình lão bản di động chính là trải qua hắn cao cấp mã hóa, người thường cũng trộm không đi hắn tài khoản đi. Mạc Hâm vội vàng xoa xoa miệng, sau đó phòng bị tâm mười phần cấp lao bản đã phát cái giọng nói một ngươi trực tiếp cờ lạc mở viên mặt tiểu biểu tình bên cạnh tìm tòi cái nút sau đó lại điểm đánh càng nhiều biểu tình liền có thể nhìn đến rất nhiều biểu tình danh sách ấn xuống tăng thêm rời khỏi sau ngươi di động biểu tình liền sẽ xuất hiện rất nhiều khả khả ai ái biểu tình bao mạc hâm nhìn chính mình giọng nói phát ra trong lòng vẫn là không yên ổn đang chuẩn bị cấp phó nham thần gọi điện thoại xác định một lần không nghĩ tới đối diện trực tiếp tới cái giọng nói đã hiểu nghe được đến từ nhà mình lão bản quen thuộc không giận mà uy lãnh đạo nam âm mạc hâm chừng lớn mắt thật là lão bản mạc hâm nằm mơ cũng tưởng tượng không ra lão bản lạnh mặt chiều những người khác gửi đi nhuyễn manh biểu tình bộ dáng một cái tay run không cẩn thận cờ lạc mở phó nham thần mới nhất động thái sau đó hắn liền nhìn đến lão bản động thái xuất hiện một chương hắn giống như mới vừa chụp ảnh chụp mạc hâm điểm đánh phóng đại ảnh chụp lao bản trên cổ hệ một cái cùng hắn tây trang không thế nào phối hợp khăn quàng cổ hắn không có cầm di động tay lúc này tựa hồ ở giúp chính mình sửa sang lại khăn quàng cổ nhưng mạc hâm lại cảm thấy Lão bản tựa hồ có khoe khoang hắn ngón tay thượng một quả màu đen tế nhẫn kim cương hiếm nghi. Càng kêu mạc hâm linh hồn xuất khiếu chính là, hắn hắn hắn. Gia lão bản hơi hơi dơ lên khỏe miệng bên cạnh, có một cái không thế nào rõ ràng son môi ấn. Mạc hâm làm phó nham thần đặc trợ, tự nhiên biết lão bản cùng du tiểu mẫn ký xuống hiệp nghị. Hơn nữa hắn còn căn cứ lão bản ta có một cái bằng hưu dò hỏi, phân tích ra lão bản truy thê chi lộ từ từ. Nhưng không nghĩ tới hắn đều còn không có thoát đơn đâu nhà mình lao bản cái này băng khí phóng thích cơ cư nhiên thành công ôm được mỹ nhân về lạnh lùng cẩu lương ở mạc hâm trên mặt điên cuồng mà chụp đang nghĩ ngợi tới nên nhắc nhở lão bản một tiếng vẫn là nhắn lại chụp cái mông ngựa mạc hâm liền phát hiện lão bản động thái bị dây xóa thở dài một tiếng rót tiếp theo mồm to bịa mạc hâm lại cảm thấy vừa rồi say lòng người rượu trở nên không mùi vị lên thần thần ngươi cúi đầu làm gì đâu phó nham thần ấn xuống mật mã khóa vào cửa còn không có đổi giày đâu đồng nhiên trong phòng khách truyền đến nhà mình nãi nãi thanh âm. Nãi nãi, ngại như thế nào ở? Phó nham thần ngày thường cuối tuần về nhà, phó nãi nãi cơ bản sẽ không đến hắn trung cư tới tìm hắn. Nhưng từ khi phó nãi nãi biết dù tiểu mẫn tồn tại sau, ba ngày hai đầu hướng nơi này chạy, phó nham thần trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Hắn về sau mang du tiểu mẫn đặc biệt là đa đa tới phía trước, xem ra còn phải trước hỏi thăm nãi nãi động thái. Ta đến xem ngươi a ngươi gần nhất không phải thân thể không tốt nại nại quan tâm tôn tử không phải thực bình thường sao. Phó nại nại không biết phó nham thần suy nghĩ, chỉ lấy chính mình khôn khéo ánh mắt hướng phó nham thần cổ cùng trên tay nhìn, nha, xem ra tiến triển không tồi a, nhẫn mang lên, tình yêu khăn quẳng cổ cũng mang lên. Phó nại nại đối với chính mình chỉ nhìn liếc mắt một cái là có thể tinh chuẩn phán đoán nhân ra chỉ vây tuyệt kỹ rất là khoe khoang, nhưng trêu chọc phó nham thần thời điểm cũng nhịn không được khen. Hôm nay các ngươi ở khách sạn hoạt động biểu hiện tiểu ngô đều cho ta lục xuống dưới hắn trả lại cho ta đã phát các ngươi chụp ảnh chung lại đây kia cô nương ta vừa thấy a chính là cái hảo cô nương tính tình trầm ổn không cao ngạo không nóng nảy cùng ngươi rất sướng nếu cho nhau đều có ý tứ khi nào liền mang về nhà cùng ngãi ngãi nhận thức nhận thức phó nham thần nghe xong nghĩ đến chính mình ký xuống hiệp nghị căng ra đầu bắt đầu qua loa lấy lệ phó lao thái thái ngãi ngãi lại chờ một đoạn thời gian đi nàng còn không có chuẩn bị tốt chờ nàng đáp ứng gả cho ta ta nhất định đem người mang ngài trước mặt Phó Lao Thái Thái nghe xong Phó Nham Thần nói, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc. Bạn gái liền không thể mang cho gia trưởng gặp mặt. Một hai phải cầu hôn thành công. Nghi hoặc Phó Lao Thái Thái thực mau bị Phó Nham Thần nói sang chuyện khác lừa dối qua đi. Phó Nham Thần tiễn đi mãi mãi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp hai chu, dựa vào Phó Nham Thần phong bị. Mặc dù Phó Lao Thái Thái vẫn là thường thường xuất hiện ở nhà hắn, Phó Nham Thần cũng không có lộ ra chút dấu vết. Nhưng có một số việc, người định không bằng trời định. Chương 48. Nhà trẻ thân tử nhẹ đất xét thi đấu rốt cuộc tiến đến, Phó Nham Thần cố ý chậm lại cùng ngày buổi sáng hội nghị thường kỳ, tính toán cùng Du Tiểu Mẫn mẫu tử cùng đi thị đệ nhất nhà trẻ tới tham gia thân tử hoạt động. Bởi vì sợ rước lấy không cần thiết phiền thoái, Phó Nham Thần hôm nay không có tây trang dày da, xuyên Du Tiểu Mẫn đề cử cùng ngày thường phong cách khác biệt thêm nhung áo hù tỷ phối hợp lông ngực thêm quần jean, giày chơi bóng, thậm chí tóc đều xử lý thành xóa tung khoảng. Du Tiểu Mẫn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Nham Thần ăn mặc như vậy hưu nhàn tuổi trẻ, ở Phó Nham Thần tới đón bọn họ mẫu tử khi đều xem ngây người. Ngươi như vậy xuyên rất tinh thần. So trong TV đỉnh lưu còn xinh đẹp. Phó Nham Thần nhìn đến cửa ăn mặc cùng hắn cùng khoản quần áo trang phục Du Tiểu Mẫn mẫu tử, cũng là đồng tử hơi co lại. Hắn không nghĩ tới Du Tiểu Mẫn để cử này khoản quần áo, cư nhiên là hôm nay muốn xuyên thân tử trang. Còn hảo hắn là cái nghe lời bạn trai. Bằng không chẳng phải là bỏ lỡ như vậy một cái khó được cơ hội. Ba ba chúng ta ăn mặc cái này quần áo vừa thấy chính là người một nhà, ta biết cái này kêu thân tử trang, về sau chúng ta ba người đi ra ngoài chơi đều như vậy mặc tốt không tốt. Hảo! Phó nham thần cảm thấy đa đa bảo bối quả thực thần trợ công, hắn hận không thể toàn thế giới đều biết bọn họ là thân thân người một nhà đâu. Chương gì gì, ngươi cho chúng ta chụp cái ảnh chụp đi, ta lần đầu tiên xuyên thân tử trang muốn lưu cái kỷ niệm du tiền bảo bảo hảo muốn một chương ảnh gia đình lúc này ba người ăn mặc cùng khoản quần áo thoạt nhìn liền tương thân tương ái chụp cái ảnh chụp không thể tốt hơn lạp vì thế hắn dùng ra siêu cấp vô địch bán manh tuyệt chiêu trước hắn nhấp nháy nhấp nháy tràn ngập khắt cầu cùng ánh sáng đôi mắt triều trương tiêu tuệ nhìn thoáng qua lại đầu hướng có được tuyệt đối quyền lực mụ mụ du tiểu mẫn muốn định nói thời gian cấp bách nhưng nhìn thấy hải tử vô cùng chờ mong bộ dáng lại cự tuyệt không ra khẩu thời gian tương đối khẩn chúng ta đây động tác nhanh lên trương tỷ phiền toái ngươi lạp dùng di động của ta chụp đi ta độ phân giải siêu cao phó nham thần cũng cực kỳ khát vọng một chương tam khẩu nhà chụp ảnh chung lúc này nghe nói muốn chụp ảnh gia đình tim đập đều gia tốc xen vào phòng cửa ánh sáng không tốt đổi dây về phòng tử lãng phí thời gian đi dưới lầu chương tiêu tuệ lại ăn mặc áo ngủ phó nham thần quyết đoán đưa ra sử dụng chính mình di động ba người đệ nhất bức ảnh khẳng định là muốn chân quý đến lúc đó ánh sáng bối cảnh không tốt lời nói hắn còn có thể lợi dụng chính mình kỹ thuật cấp pê okay thành chính mình muốn cảnh tượng Tới gần chút nữa, ai hảo, ta số 123, các ngươi kêu cả tím. Trương Tiêu Tuệ cười ha hả tiếp nhận phó nham thần di động, nhìn thấy trước mặt nam nữ vì hài tử nhập kính còn ngồi sổm xuống, nàng dứt khoát cũng thấp hèn tới tìm được càng tốt thị giác góc độ. Chụp được một chương sau, Trương Tiêu Tuệ cảm thấy đệ nhất trương đại gia biểu tình có chút quá chính thức, vì thế lại thét to một tiếng. Bảo bảo tay tả hưu ôm ba ba mụ mụ cổ, sau đó phó tiên sinh cùng du tiểu thư đem đầu dán bảo bảo, cùng nhau dùng cánh tay làm bút tâm động tác. Du tiền bảo bảo nghe được trương tiêu tuệ chỉ huy, vui vui vẻ vẻ vươn chính mình tay, một bên một cái, đem ba ba mụ mụ hướng chính mình bên người kéo, phảng phất một cây linh động tơ hồng gắt gao quấn quanh bên cạnh hai người. Phó nham thần còn không có cùng người đã làm bút tâm như vậy với hắn mà nói có chút xa lạ động tác, nhưng nghĩ đến là cùng Du tiểu mẫn cùng nhau, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên giường, liên quan toàn bộ gương mặt biểu tình đều nhu hòa lên. Du tiểu mẫn cùng lộc miểu miểu chụp ảnh nhưng thật ra thường xuyên làm như vậy thủ thế. Nhưng lúc này giơ lên hơi phiết đầu khỏe mắt dư quang nhìn thấy bên người lớn nhỏ nam nhân, gương mặt bất tri bất giác hiện lên chút màu đỏ. Chuẩn bị, 1 2 3. Theo ảnh chụp dừng hình ảnh, hóa thân chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia Trương Tiêu Tuệ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. "Du tiểu thư các ngươi nhìn xem, ảnh chụp chụp đến không tồi đi." Phó Nham Thần tiếp nhận Trương Tiêu Tuệ trong tay di động, nhìn thấy ảnh chụp một nhà ba người ngậm cười ý, hạnh phúc hài hòa bộ dáng, trong lòng vui dạo dục đến tưởng. Có lẽ nhất Trương sẽ có vô số chương. Về sau hắn có thể mang theo hai mẹ con mặc vào xuân hạ thu đông bốn loại kiểu dáng thân tử trang đi các nơi du ngoạn, đến lúc đó lưu lại một phần phân tốt đẹp hồi ức. Chỉ là như vậy ngẫm lại, trong lòng liền tràn ngập tốt đẹp mong đợi nột. Chúm đến thật tốt. Du tiểu mẫn để sát vào cũng nhìn thoáng qua, bất quá nhìn thấy di động thượng thời gian, lại nghĩ tới bọn họ còn muốn chạy đến trường học, vội vàng nói: "Chúng ta chạy nhanh xuất phát đi, đến trễ nhưng không tốt." Chỉ là vội vàng hướng thang máy đi thời điểm, Du tiểu mẫn cũng không quên cùng phó nham thần công đạo, đem ảnh chụp phát ta một chương, cũng phát ta một chương. Du tiền bảo bảo lúc này bị phó nham thần một bàn tay ôm ở trong tay, ôm lấy ba ba bả vai, hắn túi đầu đi xuống xem. Nhìn thấy ba ba màn hình di động còn sáng lên, bên trong hắn cười đến khả khả ái ái, ba ba mụ mụ thoạt nhìn thập phần ân ái bộ dáng, du tiền bảo bảo trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Ba ba muốn cô lên A, sớm một chút đem mụ mụ cưới về nhà du tiền bảo bảo trong lòng cao giọng trợ uy ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu nhìn ba ba liếc mắt một cái vừa vặn lúc này phó nham thần ngẩng đầu lên hảo tựa hồ tâm hữu linh tê rõ ràng ba ba ưng chính là du tiền bảo bảo nói ra câu nói kia nhưng hắn tổng cảm thấy ba ba đã tiếp thu đến hắn hò hét du tiền bảo bảo mang theo ba ba mụ mụ đi vào trường học sau trong phòng học đã tới rất nhiều đồng học chỉ là các gia trưởng mới vừa đem hải tử đưa đến đã bị lao sư an bài đi một khắc tràng khu dạy học phòng học nguyên lai like, lần này trừ bỏ khai triển thân tử hoạt động phía trước còn có một hồi học phụ huynh là trường học lao sư nhằm vào cái này tuổi đi học kỳ nhi đồng phát triển trạng huống thói quen năng lực chờ cấp ra trưởng làm một cái tri thức tọa đàm mà mẫu giáo bé tri thức tọa đàm chủ yếu chính là làm ra trưởng phối hợp trường học làm hài tử ở nhà khi cũng quy luật làm việc và nghỉ ngơi cùng với bồi dưỡng hài tử chuyên chú lực cũng dẫn đường hài tử dưỡng thành mỗi ngày đọc thói quen phó nham thần mang theo màu đen khẩu trang cùng du tiểu mẫn ngồi ở cùng nhau lẳng lặng nghe trên đài giáo viên mầm non giảng giải chúng ta mâu giao bé đi học hài tử tuổi tắc ở ba vòng tuổi đến bốn phía tuổi thực tế ba vòng tuổi hài tử chuyên chú lực chỉ có ba năm phút bốn phía tuổi tốt một chút nhưng cũng bất quá 10 phút tả hữu cho nên gia trưởng ở nhà bồi hài tử đọc thời điểm không cần nói một cái chuyện xưa cảm thấy hài tử không nghiêm túc liền cờ trách bọn họ gia trưởng ở đọc thời điểm cũng không thể chỉ là chiếu sách vợ đọc một chút đọc xong liền cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ đánh tạp hoặc là dứt khoát đem đọc sách nhiệm vụ giao cho di động. Hai tử yêu cầu chúng ta thời gian dài trả giá cùng kiên nhẫn bồi dưỡng, từng dọn từng dọn, mới có thể từ một cây cây non lớn lên trở thành tre trời đại thụ. Lao sư giảng đến nơi đây, ánh mắt đảo qua, thấy cá biệt gia trưởng túi đầu chơi di động, đại bộ phận ánh mắt chuyên chú đang nghe, ý vị thâm trường mà tiếp tục nói. Khoảng thời gian trước chúng ta mậu giáo bé khai triển cần lao tiểu hong mật đọc kiên trì đánh tạp 20 thiên hoạt động, trong lúc này đâu. Đại bộ phận lớp chỉ có 2 phần 3 hài tử hoàn thành nhiệm vụ, có chút lớp thậm chí chỉ có 1 phần 2 kiên trì. Nhưng tiểu nhất ban toàn thể học sinh đều hoàn thành nhiệm vụ liền lớp học sinh bệnh nằm viện hài tử đều ở bệnh viện hoàn thành đánh tạp. Ta dò hỏi tiểu nhất ban chủ nhiệm lớp, nàng lại nói này cũng không phải chính mình công lao. Lão sư ở trên bục giảng bỏ xuống một cái mồi câu lúc sau, quả nhiên nguyên bản túi đầu chơi di động ra trưởng cũng ngẩng đầu lên tới, sôi nổi tò mò vì cái gì người ta tiểu nhất ban có thể làm được như thế nông nỗi. Rốt cuộc ở này đó ra trưởng xem ra, mỗi ngày đi làm đều rất mệt, về nhà chỉ nghị quán. Đến nỗi lao sư nói cái kia nhiệm vụ, bọn họ có chút có công đạo trong nhà lão nhân, chẳng qua lão nhân ra có đôi khi sẽ quên, có chút công tác tăng ca bận quá, nhớ rõ thời điểm đánh cái tạp, không nhớ rõ cảm thấy này cũng không có gì gây gớm, có chút thậm chí cảm thấy lao sư quá phiền, như vậy tiểu nhân hài tử chính mình cũng sẽ không đọc, chờ bọn họ biết chữ sau chính mình tự nhiên sẽ xem chuyện xưa. Lao sư nhìn thấy các gia trưởng tò mò bộ dáng, lại cười. Tin tưởng đại gia rất tò mò, cho nên thỉnh tiểu nhất ban gia quỷ hội đại biểu Du Tiểu Mẫn nói một chút tiểu nhất ban các gia trưởng, là như thế nào làm được toàn thể đánh tạp một lần không rơi, hoan nên. Du Tiểu Mẫn nguyên bản đang ngồi ở vị trí thượng nghe được nghiêm túc, không nghĩ tới cư nhiên còn có lâm thời hỏi đáp phân đoạn, nhìn thấy chung quanh hảo những người này ánh mắt chiều nàng nơi này xem, nàng hơi có chút ngượng ngùng đứng dậy. Kỳ thật cũng không có gì lúc ấy lao sư toàn thể ra trường sau lớp trong đàn cũng có gia trưởng phản ánh bọn họ có đôi khi muốn tăng ca không có thời gian bồi hài tử có chút trong nhà lão nhân thậm chí không quá biết chữ bất quá phương pháp đều là người nghĩ ra được cho nên chúng ta lớp đàn thống nhất đoàn mua một bộ hai mươi bổn hảo thói quen dưỡng thành chuyện xưa một ngày một quyển đọc. gia trưởng tăng ca thời điểm đâu liền ở lão nhân ra di động lục hạ cùng ngày chuyện xưa giảng giải video lão nhân ra phóng video giáo lên không phải rất khó Có đôi khi tiểu hài tử chính mình cũng sẽ truyền phát tin. Đương nhiên sở dĩ mọi người đều có thể nhớ rõ, chủ yếu là bởi vì các bạn nhỏ ước hảo ngày hôm sau muốn đi trường học giao lưu, như vậy bọn nhỏ có thể gia tăng ký ức, tính tích cực cũng sẽ đề cao. Du tiểu mẫn nói xong sau đem mịt rổ phổn trả lại cho lao sư, không nghĩ tới nàng không khoe khoang, lão sư lại không chút do dự khen khởi nàng tới. Vị này ra trưởng quá khiêm tốn, kỳ thật theo lục lao sư phản ứng. Bọn nhỏ tích cực giao lưu đều là bởi vì trong ban Du Tiền Đồng Học buổi sáng sẽ đương tiểu lão sư kiểm tra bọn nhỏ đọc tình huống, bọn nhỏ đều tưởng cùng Du Tiền Đồng Học chơi, cũng hy vọng cùng các bạn học có đề tài, cho nên đám hài tử này mới đặc biệt tích cực. Nghe nói, Du Tiền Đồng Học không thượng nhà trẻ thời điểm liền nhận thức rất nhiều chữ hán, này đó nhi đồng sách báo chính hắn đều có thể đọc, mỗi ngày cũng đều có cố định đọc thời gian, cho nên ta muốn hỏi hạ, vị này ra trưởng mỗi ngày bồi hài tử đọc kiên trì bao lâu đâu du tiểu mẫn lại lần nữa bị lão sư đặt câu hỏi hơi có chút ngượng ngùng nhưng nàng cũng đã nhận ra lão sư ý đồ là tưởng thông qua nàng nói cho đại gia đọc thói quen dưỡng thành yêu cầu kiên trì cho nên liền không có dấu dếm hai tử có thể nói chỉnh câu nói thời điểm liền bắt đầu cho hắn xem đơn giản thức vật thư nhận thức nhan sắc hình dạng vật phẩm chờ lại lớn một chút nhi bắt đầu đọc vẽ buồn, bởi vì phía trước sợ ảnh hưởng hải tử thị lực tiểu trư bẹp họa gâu gâu đội lập công lớn này đó đều là mua sắm vẽ buồn đọc Ngủ trước đều sẽ cho hắn kể chuyện xưa, kiên chỉ có 2 năm tà hữu. Du tiểu mẫn dứt lời, sở hữu gia trưởng đều chấn kinh rồi. Tuy rằng có chút người cảm thấy chính mình là công tác tăng ca không có thời gian, nhưng để tay lên ngực tự hỏi liền tính nghỉ thời điểm, bọn họ cũng liền ngẫu nhiên cùng hài tử chơi một chút, có khi cảm thấy phiền dứt khoát làm hài tử xem TV đỡ tốn công sức chính mình còn có thể chơi di động. Sáng đi chiều về trong nhà có cha mẹ mang hài tử càng hổ thẹn, bọn họ có thời gian. Nhưng đều đánh tạp 20 thiên có đôi khi đều sẽ quên, kiên trì 2 năm quả thực thiên phương dạ đàm. Toàn chức mụ mụ nhóm cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc mọi người đều là mang hải tử, kết quả nhân ra hải tử liền lớn lên như vậy ưu tú, thượng nhà trẻ còn có thể đương bọn nhỏ tiểu lao sư, tất cả mọi người thích cùng hắn chơi không nói, chính mình cư nhiên đều có thể đọc vẽ buồn. Nhưng nhất kinh ngạc người, lại là phó nham thần. Hắn phía trước nghe nói du tiền bảo bảo nghe một lần dương cầm liền có thể bắn ra ngôi sao nhỏ, lại gặp được Hải Tử còn tuổi nhỏ sẽ phức tạp khối du bị, bởi vì Du tiểu mẫn đối này đó không am hiểu, hắn mãn cho rằng đều là chính mình gen tốt quan hệ. Nhưng mà giờ này khắc này, nghe được Du tiểu mẫn vô cùng đơn giản lời nói, hắn mới hiểu được, chính mình gen liền tính chiếm một bộ phận nguyên nhân, nhưng Hải Tử có thể trở nên như vậy ưu tú, không rời đi Du tiểu mẫn dạy dỗ cùng trả giá. Hải tử nếu là hắn tới giáo, không chừng liền thành hắn như vậy lạnh như băng người, như thế nào sẽ có toàn ban đồng học thích. Hắn khi còn nhỏ chính mình đồng học giống như đều không yêu cùng hắn chơi tới rốt cuộc cha mẹ hắn hàng năm công tác không ở nhà hắn một người một chỗ thời gian nhiều cũng liền không yêu nói chuyện trên bục giảng giáo viên mầm non lại bắt đầu tân đề tài phó nham thần triều du tiểu mẫn nhìn lại thấy nàng rõ ràng đã thực sẽ giáo hài tử lại đối lao sư nói nghe được phá lệ để bụng nàng mắt hạnh hơi hơi chợt to thường thường sẽ chớp một chút ở không trung sẹt qua ôn nhu độ cung nghe được chi tiết chỗ thậm chí còn lấy ra một quyển tiểu xảo nổ thẻ vụ ký lục phó nham thần nguyên bản cho rằng đó là du tiểu mẫn nhảm chán khi cấu tứ tiểu thuyết điểm chính lúc này mới biết nàng chuẩn bị tiểu vợ là phải làm bút ký nhìn như vậy nghiêm túc du tiểu mẫn không biết vì sao phó nham thần trong lòng cư nhiên sinh ra một tia đối du tiền bảo bảo ghen ghét rốt cuộc hắn thích nữ nhân cư nhiên kiên trì bền bỉ mà ái cái kia tiểu nam hài ba năm nhiều mà hắn tài trí đến mấy ngày thực mau học phụ huynh kết thúc phó nham thần cùng du tiểu mẫn đi theo lục lão sư đi vào tiểu nhất ban lúc này quảng bá bắt đầu vang lên nhạc đệm nhạc bọn nhỏ ở một cái khác lão sư chỉ huy hạ xếp hàng ra phòng học nhìn thấy các gia trưởng trở về trong ban bọn nhỏ đều hưng phấn cực kỳ ba ba mụ mụ các ngươi đã về rồi ba ba ta rất nhớ ngươi a mụ mụ chúng ta muốn luyện tập ngươi muốn xem ta làm thao nga ta nhảy thao nhảy đến nhưng hảo ba ba cấp mụ mụ chụp cái ta nhảy thao video nàng hôm nay không thể tới nhưng là ta muốn kêu nàng cũng nhìn xem bọn nhỏ dịu rít nói cái không ngừng Giống như là rừng rậm hoan sướng chim chóc, kể rõ bọn họ vui sướng cùng vui sướng. Bất quá Lục lão sư làm cái an tĩnh thủ thế sau, đại gia cư nhiên chỉnh chỉnh tề tề ngậm miệng lại, nguyên bản hỗn loạn đội ngũ cũng khôi phục chỉnh tề. Du tiểu mẫn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình đa đa làm thao đâu, cũng nhịn không được lấy ra di động bắt đầu ghi hình. Đại khái là yêu ai yêu cả đường đi hơn nữa dạy đặc huyết thống quan hệ, vừa rồi đối Du Tiền bảo bảo còn lược có ghen ghét phó nham thần, nhìn thấy bảo bảo lấy một đôi đen nhánh con ngươi chiều bọn họ xem nho nhỏ thân thể đi theo âm nhạc vũ động trên mặt rào rạt vui sướng tươi cười phó nham thần trong lòng lại không khỏi nổi lên mềm mại ai ra ngươi xem nhà ta tiểu cháu gái cư nhiên đã sẽ nhảy thao lúc này phó gia nhà cũ cắt mãi mãi cùng phó lao thái thái đang ở uống điểm tâm sáng nói chuyện phiếm phó lao thái thái ngày thường cũng thích cắt mãi mãi cháu gái tiểu nguyện nghe xong cắt mãi mãi nói nhận không ra đem đầu để sắt vào cắt mãi mãi di động hôm nay họp phụ huynh sao như thế nào tiểu bằng hữu bên ngoài nhiều năm như vậy nhẹ người Phó Lao Thái Thái cũng là lần đầu tiên thấy nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng nhau xếp hàng làm thể dục buổi sáng, hơi có chút tò mò. Đúng vậy, hôm nay phải tiến hành nhẹ đất xét thi đấu, nhà ta nguyệt nguyệt chuẩn bị vài thiên đâu, ngày hôm qua ta xem nàng làm tạo hình đã có thể nhìn ra chút hình dạng. Nhẹ đất xét. Phó Lao Thái Thái không biết vì sao, nghe thế ba chữ, liền nhớ tới chính mình thượng tôn tử ra nhiều lần nhìn đến những cái đó màu sắc rực rỡ tiểu hài tử ngoạn ý. Đúng vậy, nguyên bản là thân tử hoạt động nhưng nhà ta hai người trẻ tuổi đi công tác đi hôm nay đi nhà trẻ chính là trong nhà lao nhân bất quá nhà ta lão nhân thời thượng cũng sẽ chơi di động chụp video ngươi nhìn hắn chụp tới video có phải hay không thoạt nhìn rất rõ ràng chỉ là lao nhân động thủ năng lực kém hôm nay cũng chính là tham dự là chủ cắt mãi mãi nói thời điểm đem video hướng phó lao thái thái trước mặt dịch gần làm nàng xem đến càng thêm rõ ràng Phó Lao Thái Thái thấy được Nguyệt Nguyệt tiểu bằng hữu tay nhỏ cầm khí giới ở kia thở hổn hển thở hổn hển, khoe miệng đi theo cười khai. Nguyệt Nguyệt nhảy đến thật không sai, so thật nhiều hài tử đều đẹp đâu. Nhưng nàng nói xong lời này, tầm mắt lại nhịn không được bị Nguyệt Nguyệt mặt sau một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài hấp dẫn tầm mắt. "Gì? Đứa nhỏ này có phải hay không lần trước ngươi cho ta xem đàn dương cầm hống hài tử cái kia?" Cát mãi Ngoại nghe được Phó Lao Thái Thái nói, neo lại đôi mắt hướng trên màn hình tinh tế nhìn, sau đó mặt mày giãn ra chút. Vươn ra ngón tay một bên chỉ một bên nói, ta nói đứa nhỏ này thoạt nhìn quen mắt đâu, nguyên lai là cái kia tiểu Nam Hải a, ngươi ánh mắt thật tốt, ta ngay từ đầu cũng chưa nhận ra được. Đứa nhỏ này nhảy lên thao, cư nhiên so Nguyệt Nguyệt còn thuần thục, không hổ là Nguyệt Nguyệt nói lớp học tiểu thần đồng đâu. Sưng hắn văn võ song toàn không quá, không biết là nhà ai hải tử, giáo đến thật là hảo a. Phó Mãi Mãi nghe xong cũng cảm thán ra tiếng, ai, đứa bé này nhìn đã kêu người thích, hy vọng nhà ta thần thần cấp lực điểm. Sớm một chút đem nhân ra nữ hải tử cưỡi về nhà, như vậy chờ cái một hai năm, nói không chừng ta cũng có thể bế lên tàng tôn. Phó lao thái thái nói uống một ngụm trà, trên mặt lại tràn đầy tiếc đối. Năm đó nhà ta thần thần khi còn nhỏ đi theo cha mẹ ở nước ngoài, ta một năm đều không thể thấy hắn vài lần, sau lại thật vất vả về nước, đứa nhỏ này lại có chút tự bế, đều không yêu cùng người ta nói lời nói. Đáng tiếc con dâu của ta không thích cùng lão nhân ra cùng nhau trụ, ta chỉ có thể cuối tuần đến xem hắn. Hoa đã nhiều năm rốt cuộc cùng hắn thân cận chút, hắn bóc dáng xuyến cao đã không như vậy manh. Cảm giác chính mình căn bản không ôm quá manh hoa phó lao thái thái, nói lên cái này đề tài, liền đối sớm nàng 3 năm ôm manh tôn cắt mãi mãi các loại hâm mộ. Ta hiểu tâm tình của ngươi, năm đó nhà ta hải tử vừa mới bắt đầu liền đua sự nghiệp, chờ sự nghiệp lên muốn hải tử, lại phát hiện chính mình vô sinh, nhìn trong ngoài nước nhiều ít bác sĩ, ta đều tính toán cứ gọi bọn hắn nhận nuôi một cái, kết quả già còn có con, cũng coi như là khổ tận cam lai. Ngươi không phải nói thần thần đã thông suốt sao, nói không chừng chính là không thông suốt tắt lấy, một thông suốt kinh người. Đến lúc đó nói không chừng ba năm ôm hai, ngươi đều ôm bất quá tới đâu. Phó Lao Thái Thái nghe vậy, rốt cuộc mặt mày hớn hở. Mượn ngươi cắt luôn, ha ha. Mà trường học bên này quảng bá thao sau khi kết thúc, lúc này mới rốt cuộc đi tới phó nham thần cùng Du Tiền Bảo Bảo chuẩn bị đã lâu nhẹ đất xét thân tử thi đấu phân đoạn. Du Tiền ca ca, cái này đại ca ca là ai nha? Ngôi cùng bàn tiểu nguyệt phía trước nghe nói du tiền đồng học là cái không có ba ba hài tử, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy phó nham thần nàng còn tưởng rằng là du tiền bảo bảo đại biểu ca linh tinh, bởi vì nàng biểu ca biểu tỷ tuổi liền khá lớn. Các nguyệt đồng học, cái này là ta ba ba, ngươi không thể kêu hắn đại ca ca nga. Du tiền bảo bảo lần đầu tiên đối chính mình đồng học giới thiệu chính mình ba ba, tiểu cằm vừa nhất, trong mắt đều là tự hào cùng tiêu ngạo. Ân. Các nguyệt tiểu bằng hưu nghi hoặc cực kỳ. Lần trước nàng rõ ràng nghe được tiểu béo nói du tiền bảo bảo không ba ba. Nhưng nàng lại không dám hỏi ra tới, sợ chính mình nói như vậy, du tiền bảo bảo sẽ thương tâm. Thật là ta ba ba, mỗi người đều có ba ba, phía trước ta ba ba chỉ là đi rất xa địa phương, hiện tại hắn đã về rồi. Du tiền bảo bảo nhìn ra đồng học nghi hoặc, lập tức che lại tay nhỏ lặng lẽ để sắt vào cắt nguyệt lỗ thai giải thích. Bất quá ba ba đi đến lâu lắm, ta mụ mụ có chút sinh khí, cho nên ba ba hiện tại còn không ngừng nhà ta phải được đến mụ mụ tha thứ mới được. Du tiền bảo bảo vốn tưởng rằng hắn như vậy giải thích bằng cắt nguyệt tiểu bằng hưu 3 tuổi chỉ số thông minh còn không thể hiểu, nhưng không nghĩ tới tiểu cô nương một chút liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like là như thế này, kỳ thật ta lặng lẽ nói cho ngươi Nga, ta ba ba phạm sai lầm thời điểm, cũng sẽ bị mụ mụ đuổi ra phòng, nhưng ta mụ mụ quá mấy ngày liền sẽ tha thứ ba ba. Cho nên mụ mụ ngươi khẳng định cũng sẽ thực mau tha thứ ngươi ba ba, làm hắn ngủ trở về, không cần lo lắng Nga. Các nguyệt gia ra đứng ở bên cạnh bởi vì lỗ thai không hào xử không biết các bạn nhỏ ở thảo luận cái gì nhưng phó nham thần cùng du tiểu mẫn chạm đến gần lại thời khắc chú ý bên này cho nên ở phòng học thoáng có chút tầm ý hoàn cảnh hạ vẫn là nghe tới rồi tiểu bằng hưu che lại lỗ thai nói lặng lẽ lời nói du tiểu mẫn tức khắc gương mặt có chút yêu nàng cùng phó nham thần tình huống cùng này tiểu nữ hài ba ba mụ mụ căn bản không giống nhau lạ cho nên tiểu nữ hài tưởng cái gì thực mau ngủ trở về căn bản không tồn tại hào sao Nhưng Du Tiểu Mẫn tưởng tượng, nếu nàng cùng Phó Nham Thần thật sự ở bên nhau, đến lúc đó có lẽ... Khu khu... Phó Nham Thần cũng là man ngượng ngùng. Năm đó hắn tiếp xúc đến duy nhất một cái không mâu thuẫn nữ hải liền cảm thấy chính mình hẳn là nắm chắc. Rõ ràng đêm đó ngủ trước vẫn là như vậy tưởng. Kết quả ngày hôm sau bởi vì Du Tiểu Mẫn không từ mà biệt, hắn trong lòng đống nhiên toát ra buồn bực cùng buồn cười lòng tự trọng cư nhiên kêu hắn lăng là không có đường trường đuổi theo. Mà lúc sau hắn càng bởi vì điều tra đến du tiểu mẫn có thâm ái người cùng với đủ loại băn khoăn lựa chọn mặc kệ nàng rời đi. Lúc sau ngoài ý muốn biết nàng bút danh thời điểm, cũng không biết hoài cái gì tâm tình, hắn ma xui quỷ khiến liền bắt đầu lặng lẽ truy nàng tiểu thuyết. Tựa như một cái vong luyến thiếu niên giống nhau, phản phất cách từng hàng văn tự đọc cái kia đặc biệt nữ hài viết xuống các loại tình cảm. Cũng không biết là khi nào đối nàng thượng tâm, dù sao chờ hắn không chế không được chính mình đuổi tới tác giả đại hội đổ nàng khi chờ hắn bởi vì nữ nhân này cự tuyệt khó chịu khi hắn mới biết được chính mình làm sai cái gì cũng may bọn họ duyên phận không có tẫn như vậy trùng hợp mà hắn gặp được tống diệu phong biểu cứu nấu cháo điện thoại biết được du tiểu mẫn nói dối cùng bí mật trong mắt nổi lên may mắn tình tố phó nham thần nỗi lòng mênh mông hết sức thừa dịp mọi người đều đang nghe lão sư giảng giải kế tiếp lưu trình lặng lẽ ngoéo một cái du tiểu mẫn buông xuống ngón tay du tiểu mẫn gương mặt càng thiêu nàng quay đầu chừng mắt nhìn phó nham thần liếc mắt một cái một đôi thuần tịnh sáng ngời mắt hạnh phảng phất có thể nói nhiều người như vậy không cần sang bậy đại khái bởi vì du tiểu luận lúc này gương mặt hàm chứa yên chi sắc cho nên nàng tự cho là hung ba ba chừng mắt đối phó nham thần mà nói không có chút nào uy hiếp lực không nói còn phảng phất mang theo điện lưu kêu phó nham thần đầu quả tim khẽ run hạ đại gia chuẩn bị tốt liền có thể bắt đầu rồi các vị gia trưởng cùng tiểu bằng hữu đều phải nỗ lực vì lớp làm vẻ vang a lão sư giảng giải kết thúc Phó nham thần hít sâu một hơi, cưỡng chế chính mình không cần ở miên man suy nghĩ. Ba ba, ấn chúng ta tối hôm qua kế hoạch như vậy bắt đầu, cố lên Nga. Tốt. Phó nham thần ngồi ở đa đa bên cạnh tợ lặt tiệp trên ghế nhỏ, hai cha con bắt đầu vì chuẩn bị đã lâu khủng long thế giới phân đấu. Du tiểu mẫn liền phụ trách mở ra di động vì bọn họ chụp ảnh chụp video lưu niệm. Bên cạnh cắt ra ra vừa mới bắt đầu cũng ở giúp cháu gái làm thủ công, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có tranh trước năm tâm đơn giản làm cái tiểu chư tệ bạ liền tính hoàn công du tiền ca ca ngươi cùng thúc thúc thật là lợi hại a cái này núi lửa hào rất thật này bá vương long cùng thật sự giống nhau ai các ngươi không ngừng làm một con sao hoàn thành chính mình tác phẩm các nguyệt tiểu bằng hữu nhìn thấy du tiền bảo bảo bán thành phẩm liền kinh ngạc một chương cái miệng nhỏ tò mò hỏi cái không ngừng đại ca ngươi có phải hay không phải làm khủng long thế giới ngươi xem ta cũng là nga lúc này tống diệu phong tiểu bằng hữu tham đầu cách cái bản cũng bắt đầu kêu gọi bất quá các nguyệt tiểu bằng hữu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái liền cười người cái kia có chút giống tiểu cầu cầu ai tống diệu phong bị đả kích đến sau cũng không nhụt chí bắt đầu kêu ba ba giúp hắn một lần nữa làm bên này du tiền bảo bảo khủng long thế giới chậm rãi thành hình xuất hiện núi lửa cây cối con sông cũng xuất hiện bà vương long tam giác long cổ tay long từ mẫu long thật là lợi hại thật là lợi hại ra ra giúp ta chụp ảnh ta muốn cho mãi mãi cũng trông thấy như vậy bổng khủng long thế giới đâu Cát Nguyệt tiểu bằng hữu hưng phấn mà chụp khởi tay tới, nhìn Du Tiền Bảo bảo tác phẩm rất giống là nàng chính mình làm giống nhau, hận không thể nhà mình mãi mãi lập tức cũng khích lệ khích lệ. "Hảo hảo hảo, da da này liền chụp, ngoan cháu gái không cần cấp." Cắt da da mới vừa cho chính mình mặt bàn quét tức sạch sẽ, cũng chụp hảo cháu gái tác phẩm, đã bị gọi tới chụp ghế bên tác phẩm. "Nga nha, cái này khủng long thật là khó lường, tiểu tử tay nghề thật tốt, tiểu A nhi cũng không giống bình thường a." Cắt da da một bên tán, một bên cấp tác phẩm chụp ảnh. Xong rồi nhìn thấy du tiền bảo bảo phấn điêu ngọc trác tiểu bộ dáng nhìn thích, thuận tay cũng chụp xuống dưới, còn cùng nhà mình lao thái bà chia sẻ. Lao ra tử tận lực, tối hôm qua nhìn nhà mình cháu gái tác phẩm cảm thấy không tồi, hôm nay nhìn đến cái này khủng long thế giới, không thể không nói kia mới là thật sự hảo. Phó nham thần ăn mặc áo hủ tỳ ngực lông bộ dáng cùng ngày thường khác nhau rất lớn, hơn nữa lại mang theo màu đen khẩu trang, cho nên cắt mãi mãi cũng không có nhận ra tới. Chỉ là một bên phó lao thái thái trong lúc vô tình thoáng nhìn một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh ăn mặc thân tử trang biểu tình nghiêm túc làm nhẹ đất xét bộ dáng, trong miệng một miệng trà đều cả kinh phun tới. Trường 49 Nàng tôn tử, tuy rằng ngày thường luôn thích ăn mặc tây trang dày da, nhưng nàng cũng không phải chưa thấy qua hắn xuyên hưu nhàn phục thời điểm. Hơn nữa một khuôn mặt nhìn hơn 20 năm, nàng liền tính thấy cái cái hốt đều có thể đem người nhận ra tới, chẳng qua một cái màu đen khẩu trang mà thôi, đương nhiên ngăn cản không được nàng ánh mắt nhưng nàng tôn tử lúc này không phải hẳn là ở công ty khai mỗi tuần hội nghị thường kỳ sao vì cái gì sẽ xuất hiện ở nguyệt nguyệt nơi thị đệ nhất nhà trẻ còn có hắn bên cạnh tiểu nam hải cùng hắn cái gì quan hệ phó mãi mãi lúc này trong đầu nhảy ra một đám dấu chấm hỏi vội vàng xả khăn giấy cho chính mình sát miệng ghi một đôi mắt cũng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình không dám tin tưởng bộ dáng an bình ngươi làm sao vậy có phải hay không nơi nào không thoải mái cắt mãi mãi lại hoảng sợ rốt cuộc các nàng tuổi này ốm đau nói đến là đến. Tuy rằng ngày thường phó lao thái thái thân thể thoạt nhìn khá tốt, nhưng nàng nhìn thấy ngày thường lưu nhã thong dong khuê mật đột nhiên trừng lớn mắt lấy khăn giấy ngón tay còn hơi hơi phát run, trong lúc nhất thời tâm đều nhắc tới tới. Phó lao thái thái nghe được cắt mãi mãi lo lắng lời nói, lúc này mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại tới. Không có việc gì. Phó lao thái thái nguyên bản muốn giấu dếm một chút, rốt cuộc nàng còn không có làm rõ ràng cụ thể tình huống. Nhưng cắt mãi mãi thấy nàng muốn nói lại thôi còn tưởng rằng nàng thật sự không thoải mái, đồng nhiên liền nóng giận. Cái gì không có việc gì, nhìn ngươi vừa rồi tay đều run lên, có phải hay không nơi nào đau. Ai ra ta biết ngươi sợ đau, sợ xem bệnh, nhưng ta thực sự có cái cái gì không thoải mái cũng không thể kiêng rẻ chạy chữa A. Hiện tại chữa bệnh điều kiện phát đạt, tiểu bệnh tiểu đau vừa thấy liền có thể hảo, kéo ngược lại dễ dàng ra khuyết điểm lớn. Đi, ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Ta thật không có việc gì. Phó Lao Thái Thái muốn đứng lên xoay người cấp khuê mật nhìn xem chính mình trên người không có ốm đau tay cũng không run, nhưng cắt mãi mãi lại trực tiếp thượng thủ kéo nàng cánh tay cường ngạnh tưởng đem nàng ra đi. Cắt mãi mãi sinh đến cao lớn, mặc dù già rồi cũng so Phó Lao Thái Thái cường tráng rất nhiều, nàng một đôi bàn tay to vạn thượng Phó Lao Thái Thái cánh tay, Phó Lao Thái Thái mắt thấy thật muốn bị kéo dài tới bệnh viện đi, không thể không giải thích. Ai ai ai, tuệ na ngươi dừng lại, ta không đau, cũng không không thoải mái ta chính là nhìn đến thần thần quá mức kinh ngạc thần thần cắt mãi mãi dừng lại bước chân ngẩng đầu đầu tới căn bản chưa thấy được phó nham thần thân ảnh còn tưởng rằng phó lao thái thái lại cùng nàng chơi tiểu tâm cơ tức khắc hận sắc không thành thép ngươi không cần lại giao biện hôm nay nhất định phải cùng ta thượng bệnh viện làm kiểm tra ta toàn bộ hành trình bồi ngươi từng hạng làm nơi nào có tiểu ma bệnh liền trị nơi nào phó lao thái thái nói đều nói dứt khoát cùng cắt mãi mãi giải thích rõ ràng không phải ta là nói ta ở ngươi trong video nhìn thấy thần thần hắn nguyên bản hẳn là ở công ty hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện ở nhà trẻ còn tham gia thân tử hoạt động ta mới bị dọa đến a cắt mãi mãi trên tay kính lỏng xuống dưới cầm lấy di động một lần nữa cơ lạc mở video tỉ mỉ vừa thấy phát hiện trong video đang ở chế tác khủng long thế giới áo hủ tí nam tử mặt mày thật sự giống phó nham thần trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc vạn phần không nên a có phải hay không lớn lên giống ngươi xem nhân ra mặc quần áo phong cách tiểu tóc đều cùng thần thần ngày thường khác nhau như trời với đất hơn nữa nhân ra mang theo khẩu trang có lẽ là nhận sai rốt cuộc màn ảnh nam nhân cùng đứa bé kia ăn mặc thân tử trang đâu phó nham thần nói hắn đã không có nhị thai đệ đệ cũng vừa mới tìm bạn gái a phó lao thái thái lại nhíu mày không có khả năng nhận sai chính là nhà nàng tôn tử hơn nữa nàng xác thật nhìn thấy phó nham thần trong nhà xuất hiện nhẹ đất xét này món đồ chơi trước kia tôn tử cũng có chơi mô hình khối dù bị linh tinh thả lỏng tâm tình nàng phía trước còn tưởng rằng tôn tử thay đổi hứng thú nhàn rỗi không có việc gì mân mê một chút nhưng hiện tại xem ra tôn tử chơi cái này nhẹ đất xét rất có khả năng chính là vì tham gia này thân tử thi đấu phó lao thái thái như vậy nghĩ nắm chặt cắt mãi nai tay rất là kích động không không có nhận sai thật là thần thần ta phía trước phát hiện quá hắn luyện tập nhẹ đất xét hơn nữa ta nhìn hắn nhiều năm như vậy sao có thể nhận sai cắt mãi mãi chừng lớn mắt kia nếu là phó nham thần nói Hải tử là ai? Phó nham thần nhiều năm như vậy nhưng không có nói qua luyến ái, bên người càng là liền cái thân cận điểm nữ hải tử đều không có. Chẳng lẽ phó nham thần tân tìm bạn gái, vẫn là ly dị có ba ba? Cắt mãi mãi sợ khuê mật không tiếp thu được, trong lúc nhất thời nói không ra lời, chạy nhanh cầm lấy di động gọi điện thoại cấp bạn già, tính toán xác nhận một chút tình huống làm rõ ràng lại nói. Lộc cộc lộc cộc. Lộc cộc. Đô đô đô. Cắt ra ra di động quên quan tình em. Vì thế hắn đang ở nghe cháu gái chỉ huy chụp ảnh đâu, di động xin hỏi lộ ở phương nào âm nhạc liền đột ngột mà văng lên. Vừa thấy là bạn già gọi điện thoại tới, hắn chiều chung quanh xin lỗi gật gật đầu, làm cát nguyệt không cần chạy loạn sau, ra phòng học tiếp khởi điện thoại. uy tuệ na, a ta chính vội vàng cấp nguyệt nguyệt chụp ảnh đâu, ngươi có cái gì việc gấp sao? Cắt ra ra cảm thấy thập phần kỳ quái, lại sợ bạn già thật sự có việc gấp, ngự khí nghi hoặc lại mang điểm quan tâm. lão cát ra. Người trước kia không phải gặp phải quá vài lần phó ra phó nham thần tiểu tử sao, người giúp ta xác nhận hạ vừa rồi kia khủng long thế giới người chế tác có phải hay không đứa nhỏ này, còn có, hỏi thăm một chút hắn cùng kia tiểu hòa nhi cái gì quan hệ. Phó nham thần. Cắt ra ra xác thật gặp qua phó nham thần, tuy rằng đối cái này tiểu bối không phải rất quen thuộc, cũng coi như sơ giao. Trong ấn tượng, phó nham thần luôn là ăn mặc không chút cầu thả, sơ tóc luôn ngược, ánh mắt lạnh nhạt khí tràng cương đại cắt ra ra lại một hồi tưởng vừa rồi kia mang theo khẩu trang người trẻ tuổi còn chiều hắn mặt mày mỉm cười rất là khách khí bộ dáng bản năng lắc lắc đầu bạn già ngươi lầm đi ta nhìn không giống a đến nỗi nhân ra cái gì quan hệ an mặc thân tử trang đâu hắn khẳng định là hài tử ba ba a Têu người đi liền đi đừng vô nghĩa cắt mãi mãi nóng vội thật sự thấy bạn già ở kia rong dài khẩu khí đều chọc chút bất quá cắt ra ra hiển nhiên biết bạn già tính cách nghe ra nàng không kiên nhẫn cũng không chết quật lập tức cùng nàng bảo đảm hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Gia Gia, mãi mãi gọi điện thoại tới sao? Nàng có phải hay không tưởng cùng ta trò chuyện? Cắt Gia Gia mới vừa quải điện thoại đâu, Nguyệt Nguyệt tiểu bằng hữu từ phòng học cửa sau chạy tới, lẻn đến hắn bên người. Cắt Gia Gia nghĩ thầm, hắn nếu là tùy tiện đi hỏi nhân gia, không khỏi xấu hổ. Rốt cuộc nhân gia thật là phó nham thần nói, không nghe nói hắn có nhi tử thậm chí bạn gái a, Hào Môn Tư sinh tử, thậm chí, kia Hải Tử căn bản không phải nhân gia. Loại nào tình huống đều không tốt lắm hỏi. Vì thế cắt ra ra liền tính toán trước cùng nhà mình cháu gái hỏi thăm một chút kia hài tử tình huống. Rốt cuộc vừa rồi thấy cháu gái cùng kia hài tử chơi thật sự thuộc bộ dáng. Nguyệt Nguyệt, vừa rồi cùng ngươi chơi đồng học tên gọi là gì nha? Các Nguyệt tiểu bằng hữu còn tưởng rằng ra ra cũng phát hiện du tiền đồng học bị lực. Một đôi trăng non mắt cong lên, miệng nhỏ một câu, cả khuôn mặt đều tràn đầy chia sẻ vui sướng. Ra ra, hắn chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới du tiền ca ca, ngươi quên phía trước hắn ngày đầu tiên đàn dương cầm video ta đều cho người xem quá. Hải tử họ du không họ phó. Cắt ra ra nghĩ thầm, tư sinh tử nói, nói như thế nào kia hải tử cũng muốn cùng ba ba họ, hơn nữa phó lao thái thái không nặng dòng dõi, tư tưởng khai sáng, nếu thật là phó gia hải tử, kia như thế nào cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài. Cho nên hoặc là kia nam nhân không phải phó nham thần, hoặc là kia hải tử không phải phó nham thần nhĩ tử. Trong lòng có chút đến, cắt ra ra lại tiếp tục hỏi thăm, Nguyệt Nguyệt biết hắn cùng cái kia thúc thúc là cái gì quan hệ sao? Cắt ra ra là nhìn thấy vừa rồi kia một nhà ba người hỗ động, hắn đánh nổi tâm cảm thấy kia khả năng chính là cái du họ nam tử, bởi vậy hỏi về hỏi, thực tế trong lòng cơ bản hạ hảo kết luận. Nhưng mà Nguyệt Nguyệt tiểu bằng hưu nghe được hắn nói, lại vươn tay nhỏ ý bảo ra ra đưa lỗ thai lại đây. Cắt ra ra cảm thấy sự có kỳ quặc, để sát vào nàng tay nhỏ sau, liền nghe cháu gái dùng nhẹ lặng lẽ ngọt ngào tiếng nói nói. Hắn là du tiền ca ca mới vừa về nhà ba ba. Mới vừa về nhà. Cắt ra ra nghe cháu gái dùng từ, lập tức dâng lên nghi hoặc. Chính là phía trước du tiền ca ca không ba ba, hắn ba ba đi rất xa địa phương vừa trở về. Cắt nguyệt tiểu bằng hưu nói về lời nói là rất lưu, nhưng rốt cuộc là hài tử, không thể thâm tầng lý giải tiểu béo cùng du tiền nói, cho nên liền đem hai người nói dung hợp nói. Rất xa địa phương. Vừa trở về. Bị cháu gái như vậy vừa nói cắt ra ra lại có chút không hiểu ra sao lặng lẽ từ cửa sổ hướng trong nhìn liếc mắt một cái thấy bên trong nam nhân mặt mày kêu một kia một tia quen thuộc cảm cắt ra ra quyết định phái tiểu cháu gái đi tìm hiểu hạn ta nhìn đến ngươi đồng học cũng có ngươi cùng khoản điện thoại đồng hồ ngươi hỏi một chút ngươi du tiền ca ca có hay không hắn ba ba ảnh trụm Ra ra cảm thấy hắn giống một người muốn kêu nguyệt nguyệt hỗ trợ nhìn xem đây là ra ra giao cho ngươi bí mật nhiệm vụ ngươi trong chốc lát đem ngươi đồng học đưa tới một bên đừng làm hắn ba ba nghe được Cắt ra ra cảm thấy bạn già yêu cầu nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Rốt cuộc người nọ là phó nham thần nói, nhân gia mang theo khẩu trang thay đổi mặc quần áo phong cách vừa rồi cũng không cùng hắn chào hỏi, nói rõ không nghĩ bại lộ. Hắn trực tiếp hỏi nói, luôn là cảm thấy xấu hổ. Cũng không nhất định có thể được đến khẳng định trả lời. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nguyệt Nguyệt xem qua tiểu thư để bác họa bí mật câu lạc bộ biết hai người chi gian đặt thành bí mật liền không thể nói cho những người khác vì thế nàng lặng lẽ cùng gia gia nắm cái quyền, đem chính mình tưởng tượng thành siêu cấp phi hiệp đi giúp gia gia làm việc. du tiền bảo bảo cùng phó nham thần hợp tác thượng, chủ yếu công tác vẫn là phó nham thần hoàn thành. cho nên các nguyệt đi tìm hắn thời điểm, hắn đã hoàn thành chính mình hư cảnh bộ trí, đang ở quan khán ba ba làm khủng long chi tiết đâu. du tiền ca ca, ta có lời đối với ngươi nói, ngươi cùng ta lại đây một chút được không? bởi vì thân tử hoạt động quan hệ, trong phòng học khí thế ngất trời. Lão sư cũng sẽ không cố tình yêu cầu Hải tử không cho phép lúc ních, cho nên các nguyệt yêu cầu không tính đột ngột. Hơn nữa du tiền bảo bảo nhìn thấy nàng cùng chính mình làm mặt quỷ như là muốn nói lặng lẽ lời nói bộ dáng, trong lòng tò mò liền đồng ý. Du tiểu Mẫn thấy hai người đi mà không xa, ở tầm mắt nội, liền cũng không có can thiệp. Chỉ xa xa nhìn hai người châu đầu ghé thai đưa lưng về phía nàng thần bí hề hề bộ dáng, cảm thấy Hải tử gian hỗ động rất thú vị. Du tiền ca ca, ngươi có hay không cùng ba ba ảnh chụp A. Người ba ba trông như thế nào? Tuy rằng là Ra Ra công đạo nhiệm vụ kỳ thật cát nguyệt tiểu bằng hữu cũng phi thường tò mò du tiền ba ba diện mạo. Rốt cuộc hôm nay nhiều người như vậy, chỉ có hắn ba ba mang theo khẩu trang, đặc biệt thần bí. Có a, du tiền bảo bảo hôm nay được đến ảnh gia đình trong lòng đang đắc ý, cũng đặc biệt muốn kêu bằng hữu nhìn xem chính mình người một nhà tương thân tương ái bộ dáng, vì thế khẽ meo meo cờ lật mở chính mình trí chí năng đồng hồ. Bởi vì lớp kỳ thật không thể sử dụng cái này, muốn khóa gian mới có thể cho nên hắn cấp cắt nguyệt xem thời điểm làm đến đặc biệt như là bí mật hoạt động chọc đến một khác đầu làm xong nhẹ đất xét tống diệu phong cũng lặng lẽ lưu lại đầy tưởng tham dự bất quá du tiền sợ động tĩnh lớn khiến cho láo sư chú ý cho nên cho tống diệu phong một cái tạm thời đừng nóng nảy trong chốc lát chắp đầu ánh mắt làm hắn về trước chỗ ngồi ta ba ba có phải hay không đặc biệt xoái, cùng ta mụ mụ đặc biệt xứng cấp cắt nguyệt xem xong sau du tiền bảo bảo dựng thẳng tiểu ngực chờ bị khẳng định bộ dáng ân ân thúc thúc lớn lên thực du tiền ca ca giống nhau xinh đẹp, a di cũng xinh đẹp, các ngươi ảnh chụp thật là đẹp mắt, còn có các ngươi quần áo, ta lần sau cũng muốn tiêu ba ba mũ mũ mua giống nhau quần áo. đại ca, các ngươi vừa rồi nhìn cái gì a, có thể đến phiên ta không? tống diệu phong kiên nhẫn tương đối kém, thoáng đợi trong chốc lát thấy lao sư ở nơi xa kia một bàn, làm mặt quỷ đệ thấp thanh âm kêu gọi du tiền bảo bảo. vì thế du tiền bảo bảo cùng cắt nguyệt nói một tiếng sau chạy tới tống diệu phong nơi đó tiếp tục lặng lẽ lời nói cắt ra ra xem chuẩn thời cơ đem cháu gái kéo đến một bên hỏi vừa rồi nhìn đến ảnh chụp sao cắt nguyệt tiểu bằng hữu một đôi trăng non mắt sáng lấp lánh tràn ngập hoàn thành nhiệm vụ cảm giác thanh cựu ân ân thấy rõ ràng dù tiền ca ca cùng ba ba mụ mụ chụp ảnh gia đình thật là đẹp mắt chờ ba ba mụ mụ không chúng ta một nhà năm người cũng đi chụp được không muốn xuyên giống nhau quần áo cái loại này cắt ra nghe được cháu gái nói đem hắn vừa rồi thông qua cắt mãi mãi muốn tới ảnh chụp điều ra tới hào hào Bất quá ngoan cháu gái trước đến xem, du tiền đồng học ba ba có phải hay không trường cái dạng này. Các nguyệt tiểu bằng hưu nghe ra ra nói đem tầm mắt đầu hướng di động, cẩn thận nhìn nhìn, lại nhìn nhìn. Là trường cái dạng này, chính là tóc quần áo không giống nhau. Còn có du tiền ca ca kêu ảnh chụp, thúc thúc cười đến không như vậy hung. Cát gia ra đối nhà mình cháu gái nhận người năng lực vẫn là tràn ngập tự tin, cho nên hắn nghe xong cháu gái nói, nhịn không được kinh ngạc. Cư nhiên thật là phó nham thần. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ra Ra, dù tiền ca ca khủng long thế giới làm xong, ta đi xem, ngươi cũng nhanh lên tiến phòng học Nga, còn muốn bình xét đâu? Ai, Nguyệt Nguyệt đi vào trước, Ra Ra cùng mãi mãi nói nói mấy câu liền về phòng học. Thế nào, Lao cắt bên kia nói như thế nào? Phó Lao Thái Thái ở cắt mãi mãi dò hỏi tình hình thực tế thời điểm, cũng thử cấp tôn tử gửi tin tức hỏi hắn ở đâu, chỉ là Phó Nham Thần cũng không có kịp thời hồi phục. Lao cắt nói nguyệt nguyệt thấy được nhân ra ảnh gia đình thân tử trang ảnh trụ Mà cái kia kêu, kêu Du tiền hài tử quản thần thần kêu ba ba Còn nói phía trước hài tử ba ba đi rất xa địa phương Hiện tại mới trở về Cắt mãi mãi nói xong Căng ra đầu hỏi một câu Thân thân bạn gái Có phải hay không kêu Du tiểu mẫn Phó Lao Thái Thái còn ở tiêu hóa tin tức Theo bản năng gật gật đầu Vì thế chỉ thấy cắt mãi mãi chiều nàng lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình Nhiều lần dễ rùa mở miệng An Bình A Thần thần thật vất vả tìm cái nguyện ý tiếp xúc, tuy nói nhân gia có hải tử đi, bọn họ chi gian ở chung nhìn còn rất hòa hợp, ngươi không phải nói thần thần không kết hôn liền đi nhận nuôi sao. Nếu không coi như cưới một đưa một, kia hải tử ta nhìn ngoan ngoãn lại xinh đẹp, về sau kêu nữ hải tử tái sinh một cái phó gia hải tử, trong nhà một chút liền náo nhiệt không phải. Bởi vì phó nham thần ngày thường ghét nữ nghiêm trọng, dẫn tới phó lao thái thái sầu đã nhiều năm, hiện tại thật vất vả thông suốt, lại thông suốt đến một cái có hải tử cắt mãi mãi chưa từng nghe nói phó nham thần bên người có nữ nhân hơn nữa lấy phó nham thần nhân phẩm có bạn gái dưới tình huống không có khả năng đi xem mắt cho nên cắt mãi mãi cảm thấy kia hải tử đánh giá nếu là nhân gia nữ hải tử chồng trước hoặc bạn trai cũ phó lao thái thái tuy rằng khai sáng nhưng hào môn nội hoàng kim người đàn ông độc thân muốn cưới một cái mang hải tử nữ nhân lại nói tiếp rốt cuộc không tốt lắm nghe nhưng cắt mãi mãi lại cảm thấy phó nham thần người này ngày thường rất lạnh lùng Có lẽ bỏ lỡ nữ nhân này hắn lại tìm không thấy hợp nhãn duyên, nghiêm trọng lên độc thân cả đời cũng có khả năng. Buổi sáng thời điểm liền nghe Phó Lao Thái Thái nói tôn tử có kết hôn ý niệm, nói không chừng mấy tháng là có thể thành ra. Hai so sánh hạ, cắt mãi lại cảm thấy, nhật tử chủ yếu vẫn là quá cho chính mình, người khác nhàn thoại cũng không thể đương cơm ăn. Cho nên nàng dối dám hạ sau quyết định khuyên bảo khuyên mật. Nguyên tưởng rằng Phó Lao Thái Thái sẽ nghe nàng khuyên, sau đó bất đắc di thở dài một tiếng nhiều hài tử mà thôi. Phó ra nuôi nổi, tiêu cắt mãi, mãi trợn mắt há hốc mồm chính là, khuê mật lại căn bản không có cái gì mất mát bị đè nén, ngược lại không biết nghĩ đến cái gì giống nhau, mặt mày tất cả đều là không khí vui mừng, phảng phất nhiều năm tâm nguyện một sớm được đền bù. an bình, ngươi đây là muốn ôm tôn tử tưởng điên rồi, cho nên thật sự chỉ cần nữ sống đều được, hoàn toàn không ngại đều không cần an ủi phải không? Cắt mãi, mãi chính vì khuê mật khai sáng kinh ngạc đâu, một đôi tay lại bị phó lao thái thái gắt gao nắm lấy, sau đó. Nàng liền nghe Phó Lao Thái Thái kích động nói, cưới một đưa một, ngươi xem ta nhi tử tình huống này giống không giống ta cùng ngươi nói lạc chạy của cưng, tổng tài truy thê hỏa táng chàng tiểu thuyết. Phó Lao Thái Thái nói, hốc mắt đều phiếm ra kích động nước mắt. Tiểu thuyết không đều là căn cứ hiện thực cải biên sao, có đôi khi hiện thực xa so tiểu thuyết càng cầu hết, ngươi nhìn kỹ xem, kia hải tử mặt mày có phải hay không có chút giống nhà ta thần thần. Nói không chừng kia nữ hải tử chính là nhà ta thần thần nhiều năm như vậy đang đợi bạch nguyệt quang cho nên hắn mới vẫn luôn mâu thuẫn mặt khác nữ hải tử. Phó Lao Thái Thái dựa vào chính mình Duyệt Thư vô số kinh nghiệm, cùng với chính mình trực giác cùng hơn người sức quan sát, đến ra nàng không cần chờ rất nhiều năm đã có thể ôm tàng tôn kết luận. Đồng thời cũng vì nhà mình nhi tử khác hẳn với thường nhân hành vi tìm được rồi hợp lý giải thích. Các mãi mãi lại không dám có kết luận, sợ Phó Lao Thái Thái cao hưng quá sớm đến thời điểm đối mặt sự thật trong lòng càng khó thừa nhận, vì thế châm trước lời nói nói. Nếu không ngươi vẫn là hỏi trước hỏi thần thần tình huống như thế nào đi, hoặc là thần thần không nói ngươi cũng có thể nghĩ cách cho bọn hắn làm xét nghiệm ADN. Nhận thân chuyện này, vẫn là yêu cầu cẩn thận điểm. Cắt mãi mãi nói đánh ở phó lao thái thái trái tim thượng, tiêu nàng trong lòng kích động thoáng bình phục chút. Ngươi nói không sai, ta phải hỏi trước hỏi thần thần. Phó lao thái thái kỳ thật hiện tại hận không thể lập tức giết đến trường học đi đổ người, nhưng nàng đống nhiên nhớ tới tôn tử đối nàng qua loa lấy lệ. Khôi phục bình tĩnh, phó lao thái thái lý trí bắt đầu thượng tiến. Kia hải tử mặt mày sắc thật có tôn tử dấu vết. Lúc ấy nàng xem tiểu hoa nhi đàn dương cầm thời điểm trong đầu đều không khỏi toát ra tôn tử nhi đồng thời kỳ hình ảnh. Nhưng nếu hải tử sắc thật là tôn tử thần thần, kia nữ trước mắt đối tôn tử giống như cũng rất có ý tứ, nhưng thần thần vì cái gì muốn giấu giếm đâu? Đáp ứng cầu hôn mới có thể mang về nhà, chẳng lẽ trung gian tôn tử còn có chuyện gì gắt nàng? Nãi nãi, vừa rồi ngươi phát ta tin tức là có chuyện gì sao? Đang lúc Phó Lao Thái Thái nghi vấn dậy đặc tiễn đi khuê mật chuẩn bị điện thoại, Phó Nham Thần hết sức, kia đầu Phó Nham Thần ngược lại trước điện thoại lại đây. Phó Lao Thái Thái nghe được Phó Nham Thần thanh âm, kích động cảm xúc ngoại một cổ tử hỏa khí tạch tạch tạch hướng lên trên mạo, vốn định đối tôn tử khai mắng, nhưng nghĩ đến nhân gia khả năng còn có bí mật, vì thế tạm thời áp chế chính mình trong lòng lửa giận, tính toán tiên lễ hậu binh. Hừ, có nhi tử còn gạt ta Lao thái bà, chờ bộ ra ngươi tiểu bí mật, lại ra pháp hồi hạ. Phó Lao Thái Thái trong lòng hư lệnh một tiếng, ngự khí lại điều chỉnh một chút căn bản không có việc gì phát sinh bộ dáng đối trong điện thoại Phó Nham Thần nói. Ngươi giữa trưa về nhà một chuyến, ta có việc gấp tìm ngươi, trong điện thoại nói không rõ. Ngươi bất quá tới nói ta lập tức đi công ty tìm ngươi. Phó Nham Thần tham gia xong họp phụ huynh sau, du tiền bảo bảo còn có nửa ngày học yêu cầu thượng, hắn lúc này mới vừa cùng du tiểu mẫn ra trường học. Nguyên bản tính toán cùng nhân ra đi ăn cái cơm trưa, nhưng không nghĩ tới lên xe liền nhìn đến mãi mãi tin tức nghe được mãi mãi trong điện thoại ý tứ, phó nham thần bản năng nhéo mắt. vừa vặn lúc này du tiền bảo bảo ngồi cùng bàn cắt nguyệt cùng nàng ra ra thân ảnh trải qua bọn họ xe, phó nham thần tâm lại là căng thẳng. cắt gia gia ngày thường cực nhỏ thấy hắn chi nhớ không tốt lắm, cắt nguyệt cũng liền gặp qua hắn một hai lần còn không dám nhìn kỹ hắn cái loại này, hắn hôm nay như vậy trang điểm hẳn là nhận không ra a. nhưng phó nham thần trong đầu đống nhiên lại nghĩ tới cắt gia gia cho bọn hắn tác phẩm chụp ảnh thời điểm, di động giống như còn lung lay một chút. Chẳng lẽ hắn chính diện bị chụp đi vào như vậy xảo cắt mãi mãi ở mụ nội nó nơi đó, mà mụ nội nó lại nhận ra hắn tới. Phó nham thần tham gia họp phụ huynh phía trước căn bản không nghĩ tới du tiền bảo bảo lớp sẽ có mãi mãi nhận thức bằng hưu, hơn nữa vẫn là du tiền bảo bảo ngồi cùng bàn ra ra. Lúc ấy hắn chú ý tới sau cũng không kịp tránh đi, chỉ có thể tận lực giảm bớt giao lưu, chế tác nhẹ đất xét khi cũng là toàn bộ hành trình cúi đầu làm tóc mái che đậy chút mặt mày, không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sai sót vẫn là bị phát hiện cũng nhận ra tới ta lập tức về nhà phó nham thần cắt đứt mãi mãi điện thoại sau vừa nghĩ như thế nào cùng mãi mãi giải thích một bên đối du tiểu mẫn treo lên xin lỗi tươi cười nguyên bản tưởng thỉnh ngươi ăn cơm nhưng trong nhà mãi mãi tìm ta ta yêu cầu về nhà một chuyến ngươi về nhà đi ta phụ cận tìm cái nhà ăn ăn cơm đánh xe về nhà liền có thể du tiểu mẫn thường xuyên ở phụ cận gõ chữ đối vùng này rất quen thuộc nghe vậy không có gì hán giận thập phần thiện giải nhân ý Ngươi cùng trương Tỷ nói một tiếng nhiều nấu điểm đồ ăn, ta trước đưa ngươi về nhà, muốn gõ chữ nói ước ngươi cơ hữu cùng nhau, nữ hài tử một người bên ngoài không an toàn. Tuy rằng du tiểu mẫn đã từng ra cửa đều là một người, cũng cảm thấy đại đa số thời điểm đều là an toàn, nhưng phó nham thần không yên tâm mà dặn dò, lại kêu nàng cảm thấy trong lòng phát ấm. Vậy phiền thoái ngươi đưa ta về nhà đi. Không phiền thoái, chuyện của ngươi đều không phải phiền thoái. Phó nham thần tâm nói, đưa du tiểu mẫn về nhà. Có thể nhiều một ít thời gian bồi nàng, mặc dù không nói lời nào, chỉ là hô hấp cùng cái thùng xe không khí, đều rất tốt đẹp a. Bất quá loại này tốt đẹp thực mau liền kết thúc. Phó nham thần đem du tiểu mẫn đưa về ra cùng nàng nói tái kiến sau, trên mặt tươi cười tan đi, mày đều ngưng tụ thành một cổ tuyến. Thân thân a, hôm nay ngươi cắt mãi mãi di động, ta không cẩn thận liền nhìn đến ngươi cùng một cái hài tử ở bên nhau chế tác thân tử tác phẩm, còn ăn mặc thân tử trang, ngươi cùng mãi mãi thẳng thắn nói kia hài tử có phải hay không ngươi thân sinh như tử. Phó nham thần đối mặt mãi Mãi hàm chứa khôn khéo ánh mắt cùng với kia không thẳng thắn ta cũng có rất nhiều biện pháp điều tra rõ, nhưng khi đó ngươi nhất định phải chết mỉm cười, trong đầu các loại ý niệm hiện lên, cuối cùng cân nhắc dưới lựa chọn thừa nhận. Đúng vậy. Chương 50. Phó Mããn Mãi nguyên bản tính toán tiên lễ hậu binh, không nghĩ tới tôn tử một chút liền thừa nhận. Trong lòng kích động lại lần nữa lan tràn, nhưng Phó Mããn Mãi trên mặt lại bất động thanh sắc, còn bày ra đường ra tổ mẫu nguy hiểm. Nếu là ngươi thân sinh nhi tử, vì cái gì cất giấu? ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta? Phó nham thần mí môi, một đôi mắt tinh tế phân biệt mãi mãi sắc mặt. Phát hiện mãi mãi đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ sau lưng, một đôi mắt lượng đến kinh người, nói xong lời nói sau khỏe miệng gắt gao ép xuống không giống giận cực ngược lại như là áp lực vui sướng, trong lòng càng thêm thấp hỏng, không biết như thế nào mở miệng. Phó nãi mãi nhìn thấy tôn tử châm mặc, trong lòng một cái lộ bộ. Vì thế thử mà dò hỏi Ngươi không nói cho ta là sợ vạn nhất hiện tại càng cao hứng, về sau càng thất vọng. Châm mặc, ngươi đối hiện tại cảm tình còn không có tuyệt đối tin tưởng có thể đem người cưới về nhà. Châm mặc, ngươi không cưới hồi du tiểu mẫn tôn tử liền không về phó ra. Phó nham thần buông xuống đôi mắt nâng lên tới xem xét phó nãi nãi liếc mắt một cái, tựa hồ sợ nàng chịu không nổi, lại có chút ấy nấy. Phó nãi nãi tiếp thu đến phó nham thần ánh mắt, trong lòng nhảy dự. Ngươi cùng nàng hiệp nghị không đoạt hải tử giám hộ quyền về sau ly hôn hải tử cũng về nàng đối mặt mãi mãi liệu sự như thần phó nham thần lần này rốt cuộc không trầm mặc hán phảng phất tích tụ dũng khí giống nhau rốt cuộc căng ra đầu đồng ý phó mãi mãi nói đúng vậy phó nham thần nói xong thấy nhà mình mãi mãi lồng ngực phập phồng tùy thời muốn té xịu bộ dáng rốt cuộc không hề người gỗ vội vàng tiến lên một bước nâng phó lao thái thái một bên cho nàng phía sau lưng thuận khí một bên an ủi mãi mãi mãi mãi ta này không phải ở nỗ lực theo đuổi nhân gia sao Chỉ cần tiểu mẫn nguyện ý cùng ta ở bên nhau, tôn tử cũng cùng lại đây, chỉ cần ta cả đời đối nàng hảo, tôn tử cũng sẽ không rời đi phó ra đúng hay không. Thấy phó mãi mãi sắc mặt hòa hoan chút, phó nham thần lại tiếp tục. Tiểu mẫn nàng giống như đối hảo môn có chút thành kiến, cảm thấy chúng ta hai người rất nhiều quan niệm sẽ sinh ra mâu thuẫn, cho nên phía trước nàng vẫn luôn gạt có hài tử sự tình, ta cũng là mới biết được không bao lâu. Bất quá hiện tại ở ta nỗ lực hạ, nàng rốt cuộc thấy được ta thiệt tình, chúng ta cũng ở nỗ lực dung nhập lẫn nhau sinh hoạt. Ta cảm thấy lại ma hợp một đoạn thời gian, chờ thời cơ chín mùi ta cùng nàng cầu hôn nói, nàng khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Nói là nói như vậy, phó nham thần thật đúng là không có trăm phần trăm nắm chắc. Rốt cuộc theo đuổi nữ nhân, hắn cũng không nhiều ít kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác cùng một chút lâm trận mới mài gươm kinh nghiệm, ý đồ du tiểu mẫn có thể nhiều cảm nhận được hắn chân thành. Tuy rằng trước mắt tới nói ba người ở chung đến còn tính vui sướng, nhưng tương lai đều có nhất định không thể biết trước tính. Cho nên phó nham thần chỉ có thể nỗ lực lại nỗ lực, tranh thủ du tiểu mẫn càng ngày càng thích hắn, càng ngày càng không rời đi hắn. Phó nãi mãi cảm thấy chính mình diễn trò làm được không sai biệt lắm bộ gia tôn tử sự tình, chậm lại hô hấp lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi liền chính mình nguyên bản có nhi tử cũng không biết. kia hải tử đều ba vòng tuổi nửa đi, ngươi nói cho nãi nãi, hải tử như thế nào tới. Tổng không phải ngươi tử hậu loạn tính cường nhân gia, thế cho nên nhân gia mới đối với ngươi ấn tượng không hảo hiện tại cũng có bóng ma đi. Phó nãi nãi vừa nói, tức khắc cảm thấy nhà mình tôn tử ngày thường thoạt nhìn rất thông minh một người, tại đây sự kiện thượng thật là ngốc đấu. Bởi vì tưởng cũng biết tôn tử cùng kia nữ hài tử không có gì vườn trường tình thâm hiểu lầm chia lịa, cũng không trưởng bối ném chi phiếu bổng đánh nguyên đường, càng không nhà trai danh nghĩa tình lữ làm ác bức bách tình tiết. Nếu hiện tại có thể đối nhân ra thích, lúc trước khẳng định cũng là không chán ghét. Ấn tôn tử cái này ghét nữ chứng tính tình, có thể gặp được một cái không chán ghét nữ nhân nên là bao lớn duyên phận hắn cư nhiên cũng không biết năm chắc, lăng là hưởng phí bốn năm đi vào, 4 năm a, nguyên bản nàng có thể tận mắt nhìn thấy Tằng tôn tôn ở cháu dâu trong bụng từng ngày nổi lên tới, làm cháu dâu uống mấy chén nàng sở trường dưỡng sinh canh bổ bổ, cũng có thể tận mắt nhìn thấy Tằng tôn tôn sinh ra, giống khoe mật như vậy phát bằng hữu vòng khoe ra, mỗi ngày mang theo Tằng tôn tôn đi tàn bộ, còn có thể tham dự Tằng tôn tôn lần đầu tiên cười, lần đầu tiên xoay người, lần đầu tiên ngồi dậy, rất rất nhiều lần đầu tiên đã có thể trước mặt mõ đầu một cái chậm trễ nàng đến tặng tôn thượng nhà trẻ cư nhiên mới lần đầu tiên biết nhân ra tồn tại vẫn là ngoài ý muốn phát hiện phó nãy nãy trong lòng lửa giận theo nàng tiếp nối càng tích càng nhiều vì thế nàng xem phó nham thần ánh mắt cũng càng ngày càng nguy hiểm phó nham thần còn tưởng rằng nãy nãy sinh khí là cảm thấy hắn phạm pháp lập tức thẳng thắn từ khoan mãy mãy không phải ta cưỡng bức nàng kỳ thật kia cũng là cái ngoài ý muốn theo ta đi thành phố a nói hạng mục thời điểm bị nhân thiết kế chúng dược Kia dược tính rất cường, ta sợ tắm nước lạnh áp không dưới đã kêu mạc hâm nửa giờ mang tư nhân bác sĩ lại đây. Thời gian không sai biệt lắm khi ta nhận được mạc hâm điện thoại nói đã ở khách sạn ngoại dừng xe. Ta nghĩ bác sĩ mau tới rồi, vì thế giữ cửa khóa cởi bỏ liền đi phòng tắm thổi tóc. Rốt cuộc tóc rớt lộc cục trước mặt ngoại nhân quá chật vật cũng không hảo. Kết quả ta thổi đến một nửa nghe được cửa mở thanh âm, đi ra ngoài vừa thấy phát hiện tiến vào không phải tư nhân bác sĩ, phó lại lại nghe được lao hưng phấn. Không cần Phó Nham Thần nói xong cũng đã dựa vào nhiều năm đọc kinh nghiệm phỏng đoán ra tới người chính là Du Tiểu Mẫn. Rốt cuộc đây chính là thời xưa ngôn tình nhất lưu hành một đêm tình lạnh, tuy rằng hiện thực phần lớn nam nữ đều là ước người chơi chơi tính chất, nhưng nàng Tôn Tử hiển nhiên không phải cố ý. Phó lại lại thập phần tò mò hai người lần đầu tiên gặp mặt, nhưng kia dù sao cũng là nhà mình Tôn Tử, nàng một cái bà cố nội nếu là lộ ra tò mò, tổng cảm thấy sẽ bị Tôn Tử đánh hạ đáng khinh mãi mãi con dấu, vì thế nàng cũng ngượng ngùng thúc giục Chỉ trầm mặc chờ tôn tử bên dưới Phó nham thần làm cho trưởng đối mặt nói lên chính mình nam nữ Việc luôn là có chút ngượng ngủng Cho nên thanh âm thoáng thấp chút ngữ khí cũng yếu đi chút Ta kêu nàng đi ra ngoài Chỉ là du tiểu mẫn khi đó bị du ra dưỡng nữ thiết kế cũng trúng dược Cho nên cũng không có cái gì cưỡng bách Đều là thân bất do kỷ mà thôi Cứ việc hắn hướng quá tắm nước lạnh Nếu đặc biệt chán ghét nhân gia cũng sẽ khắc chế Nghề hà chính là như vậy thần kỳ lúc ấy hắn nhìn chăm chú vào nữ hải thuần tịnh lại mang theo dược vật tính vũ mị mắt, sinh không ra chán ghét. Phó nãi nãi vừa nghe còn có dượng nữ quay phá, nội tâm lập tức dâng lên rất nhiều căm giận bất bình. Cứ việc nàng còn không có hiểu biết cụ thể tình huống, nhưng một cái dượng nữ hưởng thụ du tiểu mẫn ra tài nguyên trong lòng không mang theo bất luận cái gì cảm kích không nói, cư nhiên còn tính toán làm hại tỷ muội, tâm tư ác độc thành như vậy. Kia du tiểu mẫn ngày thường ở nàng trong tay khẳng định ăn không ít mị đi. Vậy ngươi khi dễ nhân ra nữ hải cũng không biết muốn phụ trách sao? Như thế nào khi đó đều không cùng nãi nãi nói, nãi nãi biết khẳng định sẽ đi nhân ra trong nhà cầu hôn A. Phó nãi nãi hận sắt không thành thép mà chất vấn hạ, phó nham thần đầu lại rũ xuống điểm. Ta tỉnh lại nhân ra đã không còn nữa. Ta có cha nàng tung tích, phát hiện nàng chạy trốn tới thành phố Hát, căn bản không nghĩ thấy ta bộ dáng, ta khi đó không nghĩ miễn cưỡng người khác, liền. Phó nãi nãi tức giận đến vô đùi liên hệ ta thiếu ôm ba bốn năm tặng tôn tôn ngươi cái máy gieo hạt gieo giống không phụ trách còn tìm lấy cớ ngươi liền tính không đi tìm nàng ít nhất cũng muốn cho nhân ra điểm bồi thường a đưa điểm lễ vật lặng lẽ chuẩn bị sinh hoạt phí phàm là ngươi trường điểm tâm cũng không đến mức đến bây giờ mới phát hiện chính mình có nhi tử bị mãi mãi như vậy một mắng phó nham thần cũng cảm thấy chính mình năm đó đầu góc đại khái vào thủy nhưng sự tình qua đi hắn hối hận cũng chỉ có thể đền bù không thể thời gian hồi tưởng cho nên đỉnh mãi mãi muốn ăn thịt người ánh mắt hắn ý đổ trần an là là là mãi ngãi ta biết sai rồi hiện tại không phải đang ở theo đuổi nhân gia tính toán đem người cưới về nhà thuận tiện cũng làm ngươi sớm một chút bế lên tầng tôn sao Mãi ngãi yên tâm tôn tử ta nhất định đem hết toàn lực đem người nên tiến phó gia cũng làm ngài tầng tôn cả đời đều có thể lưu tại phó gia phó ngãi ngãi thấy phó nham thần đầy mặt sám hối thiệt tình ăn năn bộ dáng trong lòng hỏa khí ráng xuống chút ngươi tính toán khi nào dẫn người tới gặp ngãi ngãi. Tuy rằng còn không có định ra đi, thấy cái mặt hẳn là cũng không có việc gì, mãi mãi cũng không cho người áp lực. Phó Nham Thần lại lo lắng mới ở chung nửa tháng liền thấy ra trưởng du tiểu mẫn sẽ có áp lực, cho nên chết chống không bùng khẩu. Mãi mãi chúng ta ước hảo 3 tháng, lại chờ 2 tháng rơi cho người ta thích ứng một chút được không? Sợ mãi mãi nóng nội, Phó Nham Thần dùng ra kế hòa bình. Mãi mãi gần nhất không có việc gì nói có thể cho chúng ta nhà cũ sửa chữa, ta khi còn nhỏ cùng ngài không thân ngài không phải hoa rất nhiều tâm tư đậu ta vui vẻ sao kiểu cái gì bàn đu dây công viên trò chơi đều có chút hoang phế trong nhà nhi đồng phòng trang hoàng cũng đã sớm quá hạn thừa dịp còn không có gặp mặt ngài có thể trước chuẩn bị lên đến lúc đó hải tử chơi đến vui vẻ cùng ngài thân cận cũng mau phó loãi loãi trong lòng hận không thể lập tức lập tức nhìn thấy chính mình tặng tôn tôn nhưng phó nham thần nói cũng đúng trong nhà trừ bỏ trong viện bàn đu dây cùng xa hỗ trợ mặt khác món đồ chơi cũng liền một ít nguyệt, nguyệt mê chơi trang phẫn trò chơi bút bê bạ bị chờ, hiển nhiên những cái đó không thích hợp nam tiểu hài tử chơi. Hơn nữa về sau hải tử khẳng định phải thường xuyên tiếp về nhà, lâm thời chuẩn bị khẳng định không kịp, còn phải có cái quá trình. Hơn nữa tôn tử khó được dùng như vậy hơi mang khẩn cầu ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nàng tâm vẫn là mềm xuống dưới. Từ từ liền từ từ. Trong miệng vì tôn tử hạnh phúc thỏa hiệp, phó nãi lại trong lòng bị đè nén lại càng trọng xem chút, những cái đó buồn bực không phát tiết ra tới. Phó nãi nãi cảm thấy sẽ ảnh hưởng chính mình thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Vì thế phó nãi nãi liếc liếc mắt một cái bởi vì nàng lời nói trong mắt toát ra sung sướng tôn tử liếc mắt một cái, ngự khí từ từ nói. Nhưng nãi nãi không vui ngươi đến buổi nãi nãi, như vậy đi, này chu buổi tối đều cho ta hồi nhạc cũ, ta dậy táo lông nghe tiểu thuyết thời điểm đâu, ngươi liền lấy bút máy ra tới sao chép hiếu kinh, mỗi ngày không sao mãn mười biến không được ngủ. Phó nham thần vừa nghe, ra đầu tê dại hắn khi còn nhỏ ghét nhất sự tình chính là đơn điệu sao chép rốt cuộc hắn xem một hai lần là có thể toàn văn ngâm nga ra tới đồ vật lặp lại sao chép bất quá chính là luyện luyện tự nhưng hiếu kinh toàn văn một nghìn bảy trăm nhiều tự sao chép mười biến chính là một vạn bảy nếu là máy tính đánh chữ kia đương nhiên mau nhưng viết tay lại không phải phó nham thần sở trường hạng mục hơn nữa hắn nhìn ra tới mãi mãi đây là muốn trừng phạt hắn nếu hắn tự viết đến qua loa nói không trừng còn phải thêm phạt nhưng ai làm mãi mãi sinh khí đâu hơn nữa kia khí vẫn là chính hắn gây ra hắn không chịu điểm xử phạt không biểu hiện đến bi thảm chút mãi mãi khí đều tiêu không được cho nên phó nham thần không dám lộ ra ý cười hắn còn cố ý kêu chính mình mặt bộ đường cong mềm mại xuống dưới thậm chí làm chính mình trong mắt thoạt nhìn nhiều phân nhu nhược đáng thương đã từng phó nham thần đương nhiên là sẽ không như vậy lộ ra cùng loại làm lũng ánh mắt mãi mãi kêu hắn sao chép hắn khẳng định mặc không lên tiếng an an tĩnh tĩnh sao liền xong việc nhưng phó nham thần gần nhất mới vừa tiến vào tình yêu cùng nhật kỳ mỗi ngày đều muốn đi ước du tiểu mẫn hoặc là bồi bồi nhi tử gia tăng cảm tình nếu một vòng đều phải bồi mãi mãi kia hẹn hò thời gian cũng chưa mãi mãi muốn một vòng sao phó nham thần thử học tập du tiền bảo bảo tất sắc kỹ ở chính mình trong ánh mắt lại bỏ thêm vài phần khẩn cầu đáng tiếc hắn thanh âm không có du tiền bảo bảo nhuến manh hắn ánh mắt cũng không có nhi tử thiên chân vô tội có lực sát thương cho nên phó mãi mãi cũng không có bại hạ chờ tới như thế nào có tức phụ đã quên mãi mãi bất quá chính là một vòng mà thôi ngươi còn làm ta chờ hai tháng rơi đâu phó nham thần nói không ra lời đặc biệt mụ nội nó còn ngại hắn không đủ thảm chiều hắn hử lạnh một tiếng ngươi buổi chiều còn muốn đi công tác mãi mãi liền không lưu ngươi ăn cơm bất quá ngươi hiện tại đi công ty nửa đường thượng phòng trừng cũng không có thời gian ăn cơm nhạ đó là mãi mãi điểm tâm sáng khi không ăn bánh mì tuy rằng lánh lạnh nhưng tổng so đói bụng hảo phó nham thần chiều mãi mãi thật sâu nhìn liếc mắt một cái bóng dáng thê thảm mà cầm lấy trên bàn bánh mì bước trầm trọng bước chân rời đi Tuy rằng không thể kêu nãi mãi hạ thấp trừng phạt, nhưng ít ra không thể biểu hiện rất cao hứng, bằng không lão nhân ra khó chịu. Hắn qua khó khăn. Hôm nay buổi tối, Phó Nham Thần đúng hạn tan tầm sau chỗ nào cũng chưa đi, liền tới tới rồi nhà cũ. Bồi mãi mãi ăn qua một đốn cũng không phong phú thả phần lớn là hắn không yêu ăn nhưng kỳ thật thập phần dinh dưỡng khỏe mạnh nữa tối sau. Đầy miệng đông cải xanh vị Phó Nham Thần xúc xúc miệng, lấy ra giấy bút bày ra ở phòng khách bên cạnh án trên bàn bắt đầu sao chép hiếu kinh phó nãi nãi cơm nước xong đi trong viện đi rồi vài vòng tiêu thực sau nhìn thấy phó nham thần đã rửa bàn viết xem hắn chỗ nào đều không vừa mắt sau khi ăn xong đều không đi một chút ngươi đều buôn tăng người bụng mập ra tiểu tâm nhân ra nữ hải tử ghét bỏ ngươi phó nham thần tay không đỉnh đầu không nâng nhưng ngự khí thập phần tốt đẹp trả lời phó lao thái thái ta buổi chiều cùng người ở sân gôn nói sinh ý thời điểm đã vận động qua cơm chiều chỉ ăn sáu phần no bụng không trướng sợ mụ nội nó nghe xong sinh khí phó nham thần lại bổ thượng một câu ngài biết ta không yêu ăn đông cải xanh ta đã tận lực phó noãi nãi nghĩ đến chính mình hôm nay cố ý công đạo đông cải xanh thịnh yến muốn dôi xuất khẩu nói cuối cùng trừ khử ở trong không khí hư lạnh một tiếng lấy ra tân mua len sợi phó noãi nãi bắt đầu khởi trâm ai ta dệt liên thể y y cũng chưa cơ hội cấp tôn tử xuyên hắn đều đã ba vòng tuổi nhiều nghe nói hắn thích khủng long không biết ta trong tay cái này khủng long đồ án áo lông dệt ra tới ăn tết thời điểm có thể hay không cho hắn mặc vào ai Phó nham thần nghĩ thầm, ly ăn tết bất quá một tháng, nãi nãi đây là đang trách hắn đâu. Nghĩ đến là giữa chưa đáp ứng hắn sau buổi chiều lại có chút hối hận, muốn cùng bảo bối tôn tử cùng nhau ăn tết. Nghĩ đến đây, phó nham thần cũng có chút khó xử, bởi vì hắn cũng nghĩ đến, nếu ăn tết hải tử cùng du tiểu mận không mang theo về nhà nói, hắn ở nhà bồi nãi nãi liền không thể bồi bên kia. Đi bên kia lại muốn vắng vẻ nãi nãi. Nãi nãi niên cấp một đống, ăn tết hắn khẳng định đến lưu lại, không có khả năng kêu láo nhân ra một người ăn Tết như vậy nghĩ chính mình đều hơi kém vỡ ra phó nham thần lắc đầu nghĩ thầm thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thật sự không được hắn trừ tịch chờ mãi nãi ngủ rồi lại ra cửa mà trước mắt vẫn là trước đem trong tay hiếu kinh sao lại nói bất quá vì kêu nãi nãi không cần chua xót mà lại mở miệng phó nham thần tiếp tục trước lại nói một câu ngài dệt hảo sau ta tìm cái lấy cớ đưa cho đa đa xuyên về sau ngài dạy táo lông hắn khẳng định có thể mỗi năm đều xuyên đến nãi mãi nãi nghe xong những lời này ngữ khí hỏa hoan rất nhiều vậy ngươi cùng ta nói nói hải tử thú sự bái mãi mãi muốn nghe phó mãi mãi dứt khoát cũng không nghe tiểu thuyết một bên dạy táo lông một bên chờ phó nham thần cùng nàng chia sẻ đa đa thú sự phó nham thần biết đến không nhiều lắm đều là du tiểu mẫn nói cho hắn nhưng hắn thấy mãi mãi mãn nhãn chờ mong bộ dáng cũng không hảo chối từ vì thế ngôn ngữ trau chuốt một chút cùng phó mãi mãi bắt đầu thuật lại từ đa đa mới sinh ra đến hắn đứng đáy trong quần từ hắn lần đầu tiên trưởng nha đến hắn sẽ lưu ván trượt xe từ hắn sẽ khối du bịt đến hắn nhà trẻ phó nãi nãi là nghe được mùi ngon còn thường thường khen vài câu đa đa đứa nhỏ này thật thông minh đa đa nguyên lai like như vậy đáng yêu chẳng qua chính là phó nham thần nói đến chín giờ nhiều nãi nãi ngáp trong tay hắn hiếu kinh cũng mới sao một phần tư nha ngủ đã đến giờ ngươi hảo hảo cố lên viết viết xong đè ở trên bàn trà sáng mai ta muốn kiểm tra phó nham thần nhìn mãi mãi lười nhác vươn vai rời đi thân ảnh lại vọng liếc mắt một cái thật dày giấy viết bản thảo chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài tiếp tục gan. 20 ngày sau, phó nại nại trong nhà Nhi Đồng Phòng tường giấy đổi hảo không độc vô hại bảo vệ môi trường Nhi Đồng Khoảng, bức màn cũng xứng hài tử thích phim hoạt họa hoạ khủng long, liền vỏ chăn khăn trải giường đều mua vào Nhi Đồng nhiệt tiêu đồ án. Nhi Đồng Phòng ngủ bên cạnh, càng la đổi tân toàn bộ món đồ chơi phòng, thang trượt, bóng rổ giá, dương cầm. Còn có mới nhất khoảng nhạc cao mô hình, Nhi Đồng kệ sách, điều khiển từ xa đua xe từ từ phó mãi mãi thậm chí còn tìm người may lại hoa viên trang trí bàn đu dây bờ cát lại trang bị thêm vòng tròn chân nhắn cỡ lặt tiếp nói nhưng cung nhi đồng lái xe ván trượt chạy bộ chờ nhìn rực rỡ hẳn lên nhà cũ phó lao thái thái cảm thấy chờ tẳng tôn tôn tới sau nhà cũ khẳng định sẽ trở nên náo nhiệt lại tràn ngập cười vui bất quá từng ngày nàng chỉ có thể thông qua cắt mãi mãi chụp lén cùng với phó nham thần khẩu thuật biết tẳng tôn sự tình này trong lòng a thật là càng ngày càng nhịn không được muốn gặp phó lao thái thái hôm nay ngủ chưa tỉnh lại hồi ức chính mình vừa rồi làm ngộng trong ngộng nàng ngẫu nhiên gặp được nhà mình tàng tôn nhưng hải tử căn bản không quen biết nàng nguyên bản chính chua xót đâu bỗng nhiên linh quang chợt lóe toát ra cái ý tưởng đúng vậy liền trông thấy nàng nếu làm bộ ngẫu nhiên gặp được hoặc là căn bản không gọi tàng tôn tôn phát hiện nàng kia cũng không tính vi phạm cùng tôn tử ước định đi cái này ý tưởng mới vừa sinh ra liền cùng trăm năm đại thụ giống nhau thật sâu ở trong lòng nàng cắm dễ kêu nàng quên cũng không thể quên được vì thế phó lao thái thái chạy nhanh rời giường thay quần áo tuyển một kiện màu đen lông dê y phối hợp ám kim sắc chăm nếp gấp nhung tơ nửa người váy dài phủ thêm nàng giữ ấm lông trồn áo khoác dẫm lên nàng bình cùng dậy ra liền xuất phát bất quá sấn nhà trẻ còn không có tan học nửa đường thượng phó lao thái thái lại đi cho chính mình hộ lý cái tóc thuận tiện làm cái mặt nạ làm chính mình hiện ra tốt nhất trạng thái rốt cuộc tôn tử hiện tại không quen biết nàng về sau hồi tưởng lên cũng sẽ cảm thấy nhà mình thái thái là cái đẹp lao thái thái Tuệ na A, hôm nay ngươi vài giờ tiếp hải tử A, ta cùng ngươi cùng đi. Tam điểm 30 ta chuẩn bị xuất phát, ta là đi bộ quá khứ, ngươi cũng biết kia đoạn đường xe khai đi vào ra không được, xe hơi có đôi khi còn không bằng đi đường mau. Ta hôm nay vừa lúc ở nhà ngươi phụ cận, đã lâu không gặp Nguyệt Nguyệt, tưởng cùng ngươi cùng đi tiếp hải tử. Phó Lao Thái Thái đáp ứng phó Nham Thần sau, liền không chủ động cùng cắt mãi mãi nhắc tới Đa Đa thân thế. Mà cắt mãi mãi tắt cho rằng kia hải tử quả thực không phải phó Nham Thần. Sợ phó lao thái thái nói đến cái này để tài đau lòng, cũng không thảo luật quá. Rốt cuộc cắt mãi mãi cảm thấy phó lao thái thái nếu có tôn tử, kia khẳng định trực tiếp điện thoại nàng khoe ra ba chẳng biến, an tính liền ý nghĩa kết quả không lý tưởng. Hảo A, Nguyệt Nguyệt cũng tưởng ngươi đâu. Hai lao thái thái ước hảo sau, thực mau gặp mặt xuất phát đi nhà trẻ. An Bình, hôm nay ngươi ăn mặc như vậy tinh thần, làn ra cũng như là mới vừa hộ lý xong, đi đường còn vẫn luôn mang cười, là đợi chút muốn gặp cái gì quan trọng người sao. Ngày thường phó Lao Thái Thái ra cửa tuy rằng cũng thích thu thập, nhưng hôm nay như vậy khảo cứu cũng chỉ có bồi tôn tử đi xem mắt khi mới có. Nhưng cắt mãi mãi nhớ tới phó Nham Thần đã có bạn gái. Nhớ tới lần trước phó Nham Thần xuất hiện ở nhà trẻ sự kiện, cắt mãi mãi thầm nghĩ Lao Thái Thái không phải là tưởng đồng đánh nguyên đương buộc phó Nham Thần lại đi xem mắt đi. Nhưng mà cắt mãi mãi khuyên nhủ nói còn không có xuất khẩu, phó Lao Thái Thái liền chiều nàng lộ ra một cái áp cũng áp không dưới kích động tươi cười. Ta cùng ngươi lời nói, ngươi muốn giúp ta bảo mật Ta miệng ngươi còn không tin sao, có chuyện gì ngươi tưởng nói liền nói. Cắt mãi mãi có chút tò mò, đương nhiên cũng nhìn ra phó lao thái thái trong lòng chia sẻ dụ, làm phó lao thái thái tốt nhất khuê mật. Cắt mãi mãi vui đương cái hốc cây, lắng nghe bằng hưu bí mật. Chính là lần trước nhà ta thần thần không phải ở nhà trẻ thân tử hoạt động sao. Kia hài tử thật là thần thần. Cắt mãi mãi vừa nghe, cả kinh trận tròn mắt. Thật vậy chăng, vậy ngươi như thế nào hiện tại mới nói cho ta, còn gọi ta bảo mật. Không phải hẳn là cấp hải tử làm cái yến hội, nhận tổ quy tông. Liên tính không thể lập tức nhận hồi, kia cũng nên kêu thần thần chạy nhanh cùng người đem kết hôn, tổng không thể kêu hải tử vẫn luôn ở bên ngoài đi. Cắt mãi mãi nói xong lại cảm thấy không thích hợp. Có phải hay không trung gian còn có cái gì khúc chiết? Bằng không vì cái gì khuê mật làm đến lần đầu tiên tới gặp thằng tôn giống nhau, lại còn có lấy cớ cùng nàng cùng đi tiếp hải tử. Nếu đã tương nhận, phó lao thái thái điện thoại nàng thời điểm lời nói nên là tuệ na hôm nay ta cũng đi tiếp hải tử chúng ta cùng nhau đi sau đó nàng vừa hỏi dưới phó lao thái thái liền có thể thuận lý thành trương cùng nàng chia sẻ bế lên tầng tôn vui sướng mà không phải như bây giờ kêu nàng bảo mật quả nhiên cắt mãi mãi vừa hỏi dưới liền minh bạch phó lao thái thái khổ sở ai nha thần thần cũng thật là trách không được ngươi gần nhất lão cùng ta muốn giáo viên mầm non chia sẻ hoạt động ảnh trụ. nguyên lai like không phải muốn nhìn nhà ta nguyện nguyện là muốn gặp tầng tôn làm khó ngươi cắt mãi mãi nói xong Thấy phó Lao Thái Thái đã chua xót lại kích động mâu thuẫn bộ dáng làm tốt nhất khuê mật, nàng đều nhìn không đi xuống bằng hữu như vậy ủy khuất chính mình. Chỉ có thể xa xa thấy một mặt nghe tới liền thật là khó chịu, như vậy đi, trong chốc lát ta làm nguyệt nguyệt mời Du Tiền Bảo Bảo cùng chúng ta đi chơi. Lập tức chính là nghỉ đông, bọn họ quan hệ tốt như vậy, kỳ nghỉ thả lỏng hạ Du Tiền Bảo Bảo mụ mụ hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Phó Lao Thái Thái nghe xong, tơ vàng mắt kính đôi mắt sau lão thị đều sáng ngời vài phần Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Tuệ na ngươi thật là quá thông minh. Nghĩ đến chính mình sắp sửa giản lược đơn giản đơn gặp mặt thăng cấp đến buổi chơi một ngày, Phó Lao Thái Thái cảm thấy chính mình tuổi trẻ 10 tuổi, đi đường đều tràn đầy sức sống. Thức mau, hai người đi vào nhà trẻ. Phó Lao Thái Thái đi theo cắt mãi lại xếp hàng, khi thì ánh mắt hướng trong đám người tìm kiếm du tiểu Mẫn thân ảnh, khi thì chiều nhà trẻ nhìn xung quanh. Người quá nhiều, nàng trong lúc nhất thời không tìm được du tiểu mẫn. Tiếp Hải tử thời gian liền đến, bởi vì nhà trẻ là một người một tạm, nguyên bản Phó lao Thái Thái chỉ có thể ở nhà trẻ cửa chờ, nhưng cắt mãi mãi thấy nàng nhìn phía bên trong ánh mắt quả thực đoạn khổ tâm, vì thế đem trong tay tạp giao cho Phó lao Thái Thái. Người đi tiếp Nguyệt Nguyệt đi, thuận tiện làm Nguyệt Nguyệt mời nhân ra đường quên, liền công viên Hải Dương Hảo, thời tiết lánh thích hợp trong nhà du ngoạn. Tuệ Na, ngươi thật tốt. Phó lao Thái Thái tiếp nhận khuê mật cho nàng tạm, phảng phất nhận được một chương đi thông hạnh phúc phiếu giảm giá tay đều kích động đến phát run đi thôi chờ ngươi tin tức tốt cắt mãi mãi chiều nàng huy động đôi tay tâm tình cũng thực phân chấn rốt cuộc nàng năm đó mong tôn bối cũng là mong thật nhiều năm nguyệt nguyệt hiện tại ba tuổi rưỡi nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy phòng sinh ra tới hải tử khi chính mình kích động đến hốc mắt ướt gác bộ dáng một tháng phong đã có chút lạnh băng mặt khác tiếp hải tử cắt mãi mãi phần lớn xúc bả vai túi đầu đi tới nhưng phó mãi mãi nàng ngẩng đầu đưỡn ngực đi phía trước đi tới bước chân bay nhanh lại ưu nhã dựa vào một viên lửa nóng tâm cả người máu đều phảng phất ở thiêu đốt sắc mặt hồng luận tiểu nhất ban theo đám người đi vào tiểu nhất ban phòng học cửa phó lao thái thái một đôi mắt hướng trong nhìn xung quanh tìm kiếm tàng tôn tôn cùng nguyệt nguyện thân ảnh xin hỏi ngài là vị nào tiểu bằng hữu ra trường đâu hôm nay trực ban chính là lục lao sư bởi vì thấy phó lao thái thái lạ mặt lại cầm đón đưa tạp liền mở miệng dò hỏi là các nguyệt tiểu bằng hữu mãi mãi kêu ta tiến vào ngài là tiểu nhất ban lão sư đi có thể gọi điện thoại dò hỏi xác nhận một chút giáo viên mầm non đối đãi người xa lạ xác thật yêu cầu xác nhận đặc biệt trải qua quá du tiền bảo bảo bị mang đi sự kiện lục lao sư càng là nghiêm cẩn lập tức cầm lấy di động gọi điện thoại phó lao thái thái nhân cơ hội này thăm dò trong chiều vọng trong tầm mắt thực mo ánh vào nhà mình tằng tôn tôn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nếu là tằng tôn tôn từ nhỏ dưỡng tại bên người lúc này nhìn thấy nàng nên chiều nàng một bên chạy tới một bên kêu thái thái nột Phó nãi nãi, hôm nay như thế nào là ngài tới đón ta nha. Cát nguyệt tiểu bằng hữu nhìn thấy phó lao thái thái sau, ánh mắt sáng lên chạy đến cửa. Lúc này, lão sư cũng điện thoại xác nhận xong, lại thấy Hải tử xác thật nhận thức bà cố nội, liền cười nói có thể đem Hải tử tiếp đi rồi. Phó lao thái thái lại còn không nghĩ đi. Vì thế nàng ngồi sổn xuống lặng lẽ cùng Cát nguyệt nói cắt mãi mãi kế hoạch còn công đạo Cát nguyệt tiểu bằng hữu kêu nàng an mãi nãi, không cần kêu phó nãi nãi. Cát Nguyệt Tiểu Bằng Hưu nghe mãi mãi kêu lên nàng an bình, cảm thấy kêu an mãi mãi cũng chính xác, vì thế ngoan ngoan gật gật đầu. Hảo nha hảo nha, ta thích cùng Du Tiền ca ca cùng nhau chơi. Trong mắt vừa chuyển, cũng không đợi điện thoại liên hệ, Cát Nguyệt Tiểu Bằng Hưu trực tiếp sấn Lão sư không chú ý giống cái chuột đất giống nhau, từ Lão sư cánh tay hạ lại lần nữa chui vào phòng học. Lục Lão sư cho rằng Hải Tử quên thứ gì không ngăn trở, mà bên trong Cát Nguyệt cũng thành công mở miệng mời Du Tiền Bảo Bảo. Bất quá Du Tiền Bảo Bảo không có lập tức đáp ứng. Ta phải hỏi qua mụ mụ ý kiến mới được đâu. Đa đa. Đúng lúc này, Du Tiểu Mẫn cũng đi tới phòng học cửa. Ta mụ mụ tới. Du Tiền Bảo bảo ánh mắt sáng lên, mang theo các nguyệt cùng nhau hướng hắn mụ mụ trước mặt chạy. Mụ mụ, các nguyệt đồng học ước ta nghỉ đi công viên Hải Dương chơi. Nói kinh thị công viên Hải Dương trừ bỏ có nam cực chim cánh cụt, còn có cá voi đâu, ta có thể cùng nàng cùng đi sao. Du Tiền Bảo bảo đi qua thành phố hát công viên Hải Dương, chỉ là nơi đó quy mô không như vậy đại. Hắn cũng chưa thấy qua chân thật cá voi. Có thể a, trông trải tầm nhìn là chuyện tốt, mụ mụ gần nhất cũng không đội. làm một cái có tổn cảo vong văn tác giả, du tiểu Mẫn cho chính mình phóng một ngày giả hoàn toàn không có vấn đề. Thật tốt quá, ta có thể cùng du tiền bảo bảo đi công viên Hải Dương Lạc, an mãi mãi ngươi cũng cùng đi à, ngươi gặp qua cá voi sao. Phó Lao Thái Thái vừa rồi xem tàng tôn tôn xem đến nhập thần đâu, nghe được các nguyệt tiểu bằng hưu nói, nét mặt biểu lộ ý cười. Mãi mãi cũng chưa thấy qua đâu không biết các ngươi có để ý không ta đồng hành chương năm mươi du tiểu mẫn tổng cảm thấy này bà cố nội thoạt nhìn có chút quen mắt nhưng lập tức nhớ không nổi ở đâu gặp qua nghe lão nhân gia hòa ái thân thiết nói muốn muốn cùng đi trường kiến thức nàng gật gật đầu không ngại mấy người một bên nói một bên hướng nhà trẻ cửa đi đến phó lao thái thái tuy rằng nắm nguyện nguyện nhưng ánh mắt lại nhịn không được hướng du tiền bảo bảo trên người nhìn nhà ngươi hải tử lớn lên thật tuấn tiếu có phải hay không cái kia sẽ đàn dương cầm thiên sứ bảo bảo Nhà mình hài tử bị khen, là cái mâu thân đều sẽ cảm thấy cao hứng, vì thế du tiểu mẫn con người hàng cười. Ngài cũng gặp qua sao? Gặp qua, đương nhiên gặp qua, tuệ na cho ta nhìn, ai nha lúc ấy ta coi thấy liền cảm thấy đứa nhỏ này cả người đều là linh khí. Phó lao thái thái khen khởi nhà mình tăng tôn tôn, tận hết sức lực. Du tiểu mẫn suy đoán vị này an mãi mãi nói tuệ na chính là cắt nguyệt tiểu bằng hữu mãi mãi, nàng chính mình không am hiểu đánh đàn, nghe được phó mãi mãi cực lực ca ngợi. Không có kể công. Đại khái di chuyển hắn ba ba đi, hắn ba ba dương cầm đạn đến cực hảo, hải tử cũng rất có thiên phú, hiện tại có báo dương cầm ban ở luyện tập đâu. Hậu thiên giáo dục càng quan trọng. Khi nói chuyện, mấy người đi tới cổng trường. Nãi nãi, ngài cũng tới sao, ta cho rằng hôm nay ngài có việc không tới tiếp ta đâu. Các nguyệt tiểu bằng hữu đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền thấy được cổng trường ở hướng trong nhìn xung quanh nãi nãi, sau đó nàng một cái kích động tránh thoát phó nãi nãi tay liền chiều nhà mình mãi mãi chạy đi cắt mãi mãi ôm lấy chiều nàng xông tới cháu gái xụ mặt giáo dục đừng chạy quá nhanh cổng trường ra tới muốn nắm trưởng bối tay biết rồi mãi mãi cắt nguyệt tiểu bằng hữu chiều mãi mãi phun ra đầu lưỡi nhỏ nét mặt biểu lộ một cái sán lạn tươi cười mãi mãi ta cùng du tiền ca ca ước hảo đi công viên hải dương chơi đâu an mãi mãi cũng cùng chúng ta vừa đi đi nàng nói cũng không thấy được quá cá voi ngài gặp qua sao cắt mãi mãi nghe được cháu gái nói như vậy liền biết sự tình thành, vì thế trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng. Nãi nãi tuy rằng gặp qua, nhưng cũng thật nhiều năm không đi, đến lúc đó cùng Nguyệt Nguyệt cùng đi nhìn xem công viên Hải Dương biến Hóa, nghe nói hiện tại xây dựng thêm vài triển lãm cá nhân quán, đã thành thế giới lớn nhất đất liền thủy tộc quán. Hoa, Cát Nguyệt Tiểu Bằng hưu nghe nói thế giới lớn nhất, liền cảm thấy phi thường ghê gớm. Vì thế quay đầu chiều Du Tiền Bảo Bảo dơ lên một cái thật lớn tươi cười, lộ ra một loạt trắng tinh tiểu nha. Du Tiền ca ca Ta thật là gấp không chờ nổi muốn đi đâu. Ta cũng rất muốn đi nhìn xem, kia đến lúc đó thấy. Du tiền bảo bảo thấy nguyệt nguyệt muội muội như vậy vui vẻ, hơn nữa hắn cũng muốn kiến thức một chút rất nhiều sinh vật biển, một đôi đen nhánh trong ánh mắt cũng phát ra ra lượng màu. Phó Lao Thái Thái thấy nha, cũng thật tưởng đem hải tử kéo vào trong lòng ngực ôm một cái, đáng tiếc nhân gia còn không biết thân phận của nàng đâu, chỉ có thể khắc chế chính mình khát vọng, làm bộ chính mình chính là cái bồi khuê mật tới bình thường Lao Thái Thái. Chúng ta đây đi trước, đến lúc đó liên hệ. Du tiểu mẫn thấy Hải tử nói xong lời nói, liền đưa ra rời đi, rốt cuộc cổng trường rất lãnh. Du tiền ca ca tái kiến, A Di tái kiến. Cát Nguyệt tiểu bằng hữu không có giữ lại, cái miệng nhỏ ngọt ngào cùng thích đồng học cá biệt. Du tiền bảo bảo cũng là cái hảo hài tử, chiều đối phương vây vây tay, lễ phép lại nhanh chóng mà nói. Nguyệt nguyệt muội muội tái kiến, cắt mãi mãi, an mãi mãi tái kiến. Bảo bối tặng Tôn Tôn đi rồi, phó lao thái thái trong lòng đó là một ngàn cái một vạn cái không tha ở nhân ra đưa lưng về phía mấy người rời đi sau tầm mắt còn vẫn luôn dính ở càng ngày càng nhỏ thân ảnh trên người tâm đều đi theo đi rồi đừng nhìn ta trở về đi người đã đi xa cắt mãi mãi nhìn thấy khuê mật này phúc mất mát bộ dáng lôi kéo tay nàng khử tay thấp giọng khuyên đủ ít nhất kêu ngươi an mãi mãi về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt phó lao thái thái lúc này mới vui vẻ ra mặt ngươi nói đúng Về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt, ta không thể lòng tham, ta vừa rồi đó là vui vẻ mà một chút không hoàn hồn, chúng ta đi thôi, đi một chút ấm áp thân mình. An mãi mãi có phải hay không cũng cùng Nguyệt Nguyệt giống nhau thực thích du tiền ca ca nha. Các Nguyệt Tiểu Bằng hưu nghe không hiểu lắm đại nhân nói, nhưng thấy phó lao thái thái đôi mắt vẫn luôn hướng du tiền bảo bảo rời đi phương hướng xem, còn nói vui vẻ, liền tìm được rồi chi tâm người giống nhau, nho nhỏ trăng non mắt đều cười cong. Đúng vậy, An mãi mãi cũng thích người du tiền ca ca hắn như vậy đáng yêu mọi người đều thực thích đâu cắt mãi mãi cách tiểu cháu gái mũ len tử sờ sờ nàng đầu cười công đạo về sau ngươi nhiều cùng du tiền tiểu bằng hữu cùng nhau chơi có cơ hội còn có thể mời hắn đến an mãi mãi ra chơi an mãi mãi nói nhà nàng gần nhất tạo phòng đồ chơi cùng xinh đẹp hoa viên đâu hảo nha hảo nha ta thích nhất cùng du tiền ca ca cùng nhau chơi nếu có thể dẫn hắn đi an mãi mãi ra chơi vậy càng tốt lạc cắt nguyệt tiểu bằng hữu thanh thúy tiếng nói vang lên ở phó lao thái thái bên lỗ thai Nàng trong đầu hiện lên hai cái đáng yêu tiểu bằng hưu ở nàng chung quanh vui cười truy đổi tình cảnh, khoe miệng cười đều mau liệt tới rồi bên lỗ thai. Vài ngày sau, nhà trẻ phóng nghỉ đông. Phó Lao Thái Thái cố ý tuyển một cái thời gian làm việc, làm các nguyệt tiểu bằng hưu đi mời du tiền bảo bảo mẫu tử, như vậy liền có thể tránh đi tôn tử, miễn cho hắn đã biết trách móc nàng nóng đội. Dậy thật sớm sau, Phó Lao Thái Thái lại tỉ mỉ trang điểm một phen sau đó cố ý làm tài xế khai trong nhà nhất tiện nghi xe thay đi bộ đi tiếp cắt mãi mãi tổ tôn liền sợ du tiểu mẫn ngoài ý muốn nhìn đến siêu xe sẽ dâng lên hoài nghi ba người đi vào công viên hải dương không lâu du tiểu mẫn cùng du tiền bảo bảo cũng đúng hạn tới mấy người mua phiếu sau liền theo đám người hướng trong đi du tiểu mẫn nắm du tiền bảo bảo cắt mãi mãi nằm cắt nguyệt phó lao thái thái liền cầm camera mê ra chuẩn bị cho bọn hắn chụp ảnh công viên hải dương cùng sở hữu bảy đại chủ đề triển lãm khu vực Mấy người đầu tiên đi tới rừng mưa kỳ quan Nơi này bắt trước Amazon lưu vực cảnh tượng Nồng đậm nhiệt đới rừng mưa phong cảnh bày ra triển khai Nhân công thác nước nước chảy róc rách mà xuống Một đám bị thủy tinh công nghiệp ngăn cách cá cảnh nhiệt đới trong hồ Đủ loại tiểu ngư bơi qua bơi lại Chẳng những các nguyệt tiểu bằng hữu cả kinh trường lớn mắt du tiền bảo bảo ánh mắt cũng lấp lánh sáng lên lên Mu mu, thật nhiều cá à Mãi mãi, ta chưa từng gặp qua nhiều như vậy cá Đây là cái gì con cá à Nó cùng ta trước kia công viên nhìn thấy cẩm lý lớn lên đều không giống nhau. Các nguyệt tiểu bằng hữu mở ra máy hát. Du tiền ca ca ngươi xem, này cá thật lớn, nó có phải hay không ngủ rồi nha, vẫn không núp nít đâu. Du tiền bảo bảo đi theo các nguyệt tiểu bằng hữu ánh mắt nhìn lại, cũng gặp được nàng nói cá. Bởi vì ở động vật bách khoa gặp qua, du tiền dùng hắn trong chẻo non nớt tiếng nói cấp các nguyệt phổ cập khoa học. Đây là Trung Quốc con kỳ nông, cũng chính là chúng ta nói kỳ nông. Kia này đâu? nó cùng chim nhỏ giống nhau có cánh ai các nguyệt tiểu bằng hữu vừa mới bắt đầu đôi tay đều ghé vào ao cá pha lê thượng kết quả kia con cá như là bị nàng hấp dẫn bá một chút xông tới cả kinh các nguyệt tiểu bằng hữu một chút ngại khai đây là cá ma quỷ ngươi xem nó cá dưới thân mặt lớn lên có phải hay không giống cái ma quỷ thật sự vừa rồi làm ta sợ muốn chết các nguyệt tiểu bằng hữu kinh hồn chưa định vỗ vỗ chính mình ngực bất quá thực mau trong mắt lại toát ra ngôi sao du tiền ca ca ngươi hiểu được thật nhiều giống cái bách khoa toàn thư giống nhau Dù tiền bảo bảo bị khen sau trong lòng cũng là vui dạo dực bất quá hắn nhớ rõ mụ mụ làm hắn khiêm tốn đại nhân a cho nên lão thành mà vô vô cắt nguyệt tiểu bằng hưu bà vai lời nói thấm thía về sau hảo hảo học tập không quen biết cá nói bên cạnh cũng có chi thức giới thiệu có thể chính mình xem nga hai cái tiểu gia hỏa đồng nôn đồng ngữ chọc đến bên cạnh ba cái đại nhân đều nhịn không được lộ ra hiểu ý cười phó lao thái thái càng là nhân cơ hội chụp vài bức ảnh có cắt nguyệt Du tiền bảo bảo, còn có hai người chụp ảnh chung. Chỉ là cái này chàng quán ánh sáng có chút ám, phó lao thái thái tính toán chờ một chút lại nhiều chụp điểm, như vậy về nhà về sau nàng liền có thể chậm rãi xem, còn có thể kêu chuyên gia tu đồ cấp tầng tôn tôn làm album gì đó. Đương nhiên nàng càng muốn muốn chụp một chương chính mình cùng tầng tôn tôn chụp ảnh chung, bất quá cái này còn phải tìm thích hợp thời cơ. Kế tiếp mấy người lại tham quan phong tình bãi biển, Trung Hoa tầm quán, đáy biển Hoàn Du chờ. Bất quá nhất lệnh hai đứa nhỏ cảm thấy ngạc nhiên chính là kình heo loan. Du tiền ca ca, cái này cá voi thật sự thật lớn thật lớn thật lớn a. Đó là cá voi mụ mụ cùng cá voi bảo bảo sao. Ngươi nhìn cá voi bảo bảo đầu so với ta cả người đều đại ai. Thật lớn pha lê, xanh biển thủy thế giới hắc bạch giao nhau cá voi ở rộng mở trong nước biển du lịch. Du tiền bảo bảo cũng cảm thấy thập phần tò mò, rốt cuộc sách vợ thượng con cá lại đại, hắn cũng chỉ là biết cái đại khái, nhưng tự mình đứng ở cá voi trước mặt. Cái loại này kinh ngạc không phải chi thức có thể giao cho. Du tiền bảo bảo cùng các nguyệt tiểu bằng hữu cùng nhau dơ lên đầu chiều thủy vực xem, rõ ràng biết con cá nghe không hiểu bọn họ nói, hắn vẫn là hưng phấn mà đi theo các nguyệt cùng nhau hướng bên trong gây tay. Cá voi bảo bảo ngươi hảo nha, ta là nguyệt nguyệt, ngươi tên là gì? Ngươi lớn lên thật lớn hảo đáng yêu Nga. Nguyệt nguyệt, nó nghe không hiểu ngươi nói chuyện lạc, bất quá chúng ta có thể cho nó lấy cái chính mình thích tên, về sau chúng ta lại đến xem nó, hoặc là nói lên nó liền có thể dùng tên thay thế được. Du Tiền Bảo Bảo đã sớm biết hiện thực động vật không có khả năng nói chuyện, nhưng hắn lại không nghĩ kêu Nguyệt Nguyệt Muội muội thất vọng, vì thế đưa ra kiến nghị. "Hoa, chúng ta cho nó đặt tên sao?" Vậy kêu nó Tinh Tinh đi. Du Tiền Bảo Bảo đại khái biết các Nguyệt tiểu bằng hữu trong đầu toát ra tên này là bởi vì tiểu Trư vẻ mặt có con cá kêu cá vàng Tinh Tinh, bất quá hắn cũng không có đưa ra phản đối. "Hảo a, chúng ta đã kêu nó Tinh Tinh." Cát Nguyệt Tiểu Bằng Hữu được đến Du Tiền Bảo Bảo khẳng định sau, trong miệng phát ra không chế không được chuông bạc tiếng cười. Cũng không biết là nàng tiếng cười khiến cho Tinh Tinh tò mò, vẫn là nàng đặt ở pha lê thượng tay kêu cá voi ngoài ý muốn đó là tiểu bạch tôm, kia tiểu cá voi cư nhiên từ từ bơi lại đây, dán pha lê đông đưa cái đuôi phảng phất ở cùng Cát Nguyệt Tiểu Bằng Hữu nói chuyện. Du Tiền Ca Ca mau tới, Tinh Tinh nói cũng tưởng cùng ngươi chơi nga. Du Tiền Bảo Bảo biết đó là Cát Nguyệt Tiểu Bằng Hữu ngạo giác, nhưng mặc dù biết hắn cũng không chê không được chính mình tay cũng tới gần pha lê mà tinh tinh cũng phảng phất có linh tính giống nhau cứ nhiên ở du tiền bảo bảo tay dán lên pha lê khi đầu to lại đầy cọ cọ phó lao thái thái ca mê ra ký lục hạ như vậy thần kỳ màn ảnh trong lòng thẳng cảm thán có lẽ xinh đẹp đáng yêu tiểu bảo bảo không chỉ nàng thích liền cá voi bảo bảo cũng thích du tiểu mẫn cũng tự cấp hải tử chụp ảnh bất quá công viên hải dương ánh sáng ở di động màn ảnh hạ không có máy ảnh phản xạ ống kính đơn đánh ra rõ ràng Cho nên nàng để sát vào phó lao thái thái, thẹn thùng hỏi. An -a di ngài dùng hộp thư sao, nếu dùng nói, đến lúc đó có thể hay không đem ảnh chụp dùng áp súc bao phát ta một phần. Phó lao thái thái nhìn hai đứa nhỏ ảnh chụp đang ở dư vị, không nghĩ tới du tiểu mẫn sẽ tìm nàng muốn hộp thư, hơi hơi kinh ngạc sau nàng thập phần nhiệt tình mà trả lời. Sẽ dùng, nếu không chúng ta trước thêm cái vệ tin, ngươi hẹ chặt thượng cho ta lưu hộp thư, miễn cho ta trí nhớ không hảo quên mất. Thực tế Phó Lao Thái Thái muốn Du Tiểu Mẫn vệ tin, tự nhiên là muốn chính đại quang minh mỗi ngày nhìn xem Du Tiền bảo bảo hàng ngày. Rốt cuộc tôn tử chỉ có cuối tuần tới nhà cũ, nàng ngày thường muốn xem tặng tôn tôn hàng ngày còn phải chờ vài thiên. Giờ phút này Du Tiểu Động cùng nàng muốn liên hệ phương thức, Phó Lao Thái Thái đương nhiên sẽ không sai quá. Hảo A. Du Tiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn mắt hải tử còn ở thật lớn pha lê lan trước, cũng có cắt mãi mãi tại bên người nhìn, liền lấy ra di động vệ tin nhảy ra mã qờ giờ cấp lao nhân ra quét phó lao thái thái nhớ tới chính mình bằng hữu vòng còn có tôn tử ảnh trụ bất quá cũng may đều là ba ngày trước vì thế làm bộ chính mình đối thủ cơ không thuần thục động tác chậm thực tế di động đưa lưng về phía du tiểu mận thời điểm lặng lẽ đem bằng hữu vòng thiết trí thành chỉ triển lãm ba ngày ra quét mã qờ giờ thời điểm phó lao thái thái nghĩ thẩm tôn tử lạnh như băng nào có tàng tôn tôn đáng yêu gần nhất trong khoảng thời gian này liền phiền toái tôn tử ở nàng bằng hữu vòng biến mất Nghĩ đến du tiểu mẫn cùng tôn tử hẳn là cho nhau bỏ thêm về tin, phó lao thái thái trong lòng lại một ngạnh. Về sau tưởng cấp du tiểu mẫn giới bằng hữu ấn lai còn phải chịu đựng, bằng không tôn tử liền biết nàng trộm tới gặp thằng tôn tôn sự. Ai, nàng hào khó. Vài phút sau, phó lao thái thái theo các bạn nhỏ đi tới công viên Hải Dương Hải Dương dạp Hát. Quốc nội lớn nhất có được 3.000 nhiều chỗ ngồi Hải Dương dạp Hát, xuất sắc tuyệt luân cá heo biển biểu diễn cùng hải sư biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu phó lao thái thái kéo qua các nguyệt tiểu bằng hữu tay nhỏ lặng lẽ dò hỏi Nguyệt người ta trong chốc lát làm ta cùng ngươi du tiền ca ca ngồi cùng nhau ngươi ngồi ở mãi mãi cùng an mãi mãi trung gian được không các nguyệt tiểu bằng hữu ngày thường thực nghe phó lao thái thái nói nhưng khó được ra tới chơi nàng trong lòng vẫn là tưởng cùng bạn tốt cùng nhau ngồi bởi vì nàng tưởng cùng du tiền bảo bảo cùng nhau thảo luận đáng yêu cá bảo bảo cho nên nghe được phó lao thái thái nói miệng nàng thượng không có đáp ứng còn lấy đặc biệt ủy khuất đôi mắt nhỏ nhìn lao thái thái phó lao thái thái yêu thương Nguyệt nguyệt thật nhiều năm cảm tình không phải hư mắt nhìn tiểu cô nương hốc mắt ướt át lập tức chiều nàng đầu hàng an mãi mãi không cùng ngươi đoạn ngươi cùng ngươi du tiền ca ca ngồi an mãi mãi liền ngồi bên cạnh hảo phó lao thái thái tưởng cùng lắm thì rời đi công viên hải dương thời điểm đưa ra lưu niệm một chút đến lúc đó nàng tìm một cơ hội cùng tiểu ra hỏa chụp ảnh chung một cái lao thái thái thích xinh đẹp hoa hoa đó là thập phần bình thường sự tình hợp cái ảnh lưu niệm du tiểu mẫn khẳng định sẽ không phản đối làm xong tâm lý xây dựng phó lao thái thái một lần nữa tỉnh lại khởi tinh thần các vị người xem các bằng hữu buổi sáng hảo hoan nghênh đại gia đi vào hải dương rạp hát lần này đâu chúng ta hải dương rạp hát sẽ có thông minh lanh lợi ca cao hoặc bắt đáng yêu ái ái cho chúng ta mang đến đẹp hảo ngoạn tiết mục chờ đoàn người ngồi xong sau không lâu hải dương rạp hát người chủ trì cầm mịt rộ phổn bắt đầu giới thiệu sẽ lên sân khấu động vật sau đó nàng nhìn quét một vòng thính phòng, lại chiều đại gia cao giọng cười chứ bỏ động vật các bằng hữu đâu Hiện trường chúng ta còn đem mười hai vị may mắn người xem đi lên tham dự hỗ động. Hiện tại thỉnh đại gia lấy ra trong tay vườn bách thú vé vào cửa, lấy ra di động giả quét mã qr. giờ. Chúng ta đem thông qua tùy cơ tuyển phương thức, tuyển ra hai vị này may mắn bằng hữu. Phó nãi nãi vừa nghe, tức khắc kích động, một bên lấy ra di động quét vé vào cửa, một lần âm thầm khẩn cầu ông trời cho nàng cùng tặng tôn tôn một cái ở chung cơ hội. Đại khái phó lao thái thái một lòng quá thành, nàng còn tại nội tâm cầu nguyện. Người chủ trì bên kia trên màn hình lớn liền nhảy ra may mắn người xem hảo. Phó nãi lại đỡ ổn tơ vàng mắt kính vừa thấy, kia hiệu đổi tiền cùng nàng dãy số giống nhau như lúc, mà một cái khác số, vừa lúc chính là cùng nàng cách một vị phiếu. Phó lao thái thái tim đập nhanh chút, đang lúc nàng muốn nhìn một cái kia dãy số là ở du tiểu mận trong tay vẫn là du tiền bảo bảo trong tay thời điểm, các nguyệt tiểu bằng hưu thanh âm kích động vang lên. Du tiền ca ca là người, là người ai, người quá may mắn ngươi nhất định phải đi sờ sờ ca cao cùng ái ái, ta cho ngươi chụp ảnh. Tuy rằng các nguyệt tiểu bằng hữu không có chung, nhưng du tiền bảo bảo có thể chung nàng giống như so với chính mình chúng cao hứng, chờ quay đầu nhìn thấy phó lao thái thái trong tay phiếu, nàng càng là la hoàng lên. An mãi mãi ngươi cũng hảo may mắn à, ngươi có thể cùng du tiền ca ca cùng đi tìm cá heo biển chơi đâu. Du tiểu mẫn nguyên bản còn lo lắng du tiền bảo bảo một người đi lên sẽ không được tự nhiên, lúc này nghe được phó lao thái thái cũng chúng, thần sắc thả lòng lại. Đa đa, trong chốc lát đi theo an mãi mãi, không phải sợ. Du tiểu mẫn đối du tiền công đạo xong, lại chiều phó lao thái thái lộ ra một cái làm ơn ánh mắt. An mãi mãi, ngài cùng đa đa cùng đi, trong chốc lát còn muốn phiền toái ngài hỗ trợ thoáng chăm sóc điểm. Phó lao thái thái trong lòng kích động, trên mặt lại biểu hiện đến thập phần tự nhiên. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Phó lao thái thái nói xong, rốt cuộc được như ý nguyện chiều đa đa vươn tay, đa đa tới, an mãi mãi nắm người đi cảm ơn an mãi mãi chỉ nghe được du tiền bảo bảo mát lạnh nhuyễn manh mãi hoa âm hưởng khởi phó lao thái thái trong tay liền nhiều chỉ bông nhu nhu nhuyễn nhuyễn tay nhỏ tia tay nhỏ nóng hầm hập bạch mập mạng phó mãi mãi hơi hơi nắm chặt sau cảm giác chính mình phảng phất cầm toàn thế giới thỏa mãn tuyệt na máy ảnh phản xạ ống kính đơn cho ngươi giúp ta cùng đa đa chụp ảnh nhiều chụp điểm phó lao thái thái vô cùng may mắn chính mình cầm máy ảnh phản xạ ống kính đơn lại đây rốt cuộc biểu diễn nơi sân to rộng Di động độ phân giải chụp viễn cảnh rốt cuộc không đủ rõ ràng Giao cho ta đi Cắt mãi mãi tâm lân thần sẽ Chiều khuê mật lộ ra một cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt sau Trung khí mười phần cho nàng thành thơi Trong sân người chủ trì nhìn thấy may mắn người xem sau Đem giả trẻ hai người thỉnh đến biểu diễn khu Ngay sau đó, hai gã cá heo biển huấn luyện sư làm cá heo biển làm hai cái nhiệt thân vận động Điều động khán giả nhiệt tình Phía dưới cho mời chúng ta may mắn người xem tiến lên Nhận thức hạ ca cao cùng ái ái Phó Lao Thái Thái kỳ thật cảm thấy, cá heo biển tuy rằng đáng yêu, nhưng nào có tàng tôn tôn đáng yêu. Bất quá hai chỉ cá heo biển một tả một hưu, nàng khẳng định đến cùng đa đa tách ra. Vì thế nhân cơ hội này, Phó Lao Thái Thái quyết định liền tính không thể nhiều dắt trong chốc lát tàng tôn tôn tay, cũng muốn cùng hắn nói nhiều nói mấy câu. Đa đa người muốn đi nhận thức ca cao vẫn là ái ái nha, ngươi trước tuyển. Du tiền bảo bảo nghe xong Phó Lao Thái Thái nói, tả hưu ngắm liếc mắt một cái cảm thấy hai chỉ cá heo biển lớn lên không sai biệt lắm tròn tròn bạch bạch thân thể đều thật xinh đẹp hắn có chút tuyển không tốt liền dứt khoát đem lựa chọn quyền giao cho đại nhân an mãi mãi trước tuyển ta nhận thức nào một con đều có thể phó lao thái thái vừa nghe một khuôn mặt cười nở hoa thầm nghĩ nhà nàng Tằng tôn tôn chính là không bình thường còn tuổi nhỏ liền có khổng dung nhường lê khí độ nếu là còn có thời gian phó lao thái thái thật muốn cùng Tằng tôn tôn tới cái kéo búa bao làm quyết định đáng tiếc cá heo biển biểu diễn thời gian hữu hạn Người chủ trì đã ở thúc rủ Vì thế nàng vông ra du tiền bảo bảo tay Tuy tiện tuyển bên trái kia chỉ kêu ca cao cá heo biển Du tiền bảo bảo không biết phó lao thái thái tâm tư Lúc này tâm thần đều bị đáng yêu cá heo biển hấp dẫn đi Ở cá heo biển huấn luyện sư dạy dỗ hạ sờ sờ cá heo biển sau Du tiền bảo bảo còn đi theo cá heo biển huấn luyện sư nhảy cái thao Hắn nguyên bản cho rằng kia sung sướng thể thao là làm nhiệt khí phân Không nghĩ tới hắn cùng ăn mãi mãi lay động đầu thời điểm Cá heo biển cư nhiên cũng đi theo bọn họ cùng nhau lay động, thoạt nhìn cùng con lật đật giống nhau đáng yêu. Sau đó du tiền bảo bảo cùng an mãi lại xoay cái quyển quyển, cá heo biển cũng đi theo bọn họ cùng nhau xoay vòng vòng. Chờ hai người bọn họ ấn cá heo biển huấn luyện sư thủ pháp dơ lên cao đôi tay sau, cá heo biển ca cao cùng ái ái thậm chí cao cao nhảy lên lên, còn chiều bọn họ phương hướng phun ra tiểu suối phun giống nhau có nước. Zingo Hô động biểu diễn kết thúc thời điểm Hai chỉ cá heo biển thế nhưng còn giống từ biệt giống nhau chiều du tiền bảo bảo cùng phó lao thái thái phát ra hữu hảo tiếng kê ơ. Hiện trường vang lên kịch liệt vô tay, du tiền bảo bảo tâm cũng thật lâu không thể bình tĩnh. An mãi mãi, cá heo biển thật là quá thông minh. Trở lại chỗ ngồi trước, du tiền bảo bảo nắm phó lao thái thái tay một bên đi phía trước đi, một bên cảm thán. Đúng vậy, vừa rồi an mãi mãi đều kinh tới rồi, chúng nó cứ nhiên học chúng ta khiêu vũ đâu phó lao thái thái rốt cuộc có cùng Tầng tôn tôn độc thuộc về hai người đề tài cả người hạnh phúc mà cảm giác vừa đi lộ một bên lơ mơ di cắt mãi mãi ta mụ mụ cùng nguyệt nguyệt mội mội đâu chỉ là bọn hắn trở lại chỗ ngồi thời điểm lại phát hiện nguyên bản nên ở trên chỗ ngồi du tiểu mẫn cùng cắt nguyệt không thấy nga các ngươi biểu diễn đến nửa đoạn sau khi nguyệt nguyệt bỗng nhiên mắc tiểu nàng tiểu hài tử không nín được ta sợ chờ biểu diễn kết thúc lại mang nàng đi vê đút cờ trong chốc lắt nên đái trong quần nhưng ta không phải đáp ứng an mãi mãi chụp ảnh sao hơn nữa ta chân cẳng không du tiểu thư mau khiến cho nàng hỗ trợ mang nguyệt nguyệt đi vê đức cờ du tiền bảo bảo nghe xong gật gật đầu ngồi xuống tiếp tục xem dư lại biểu diễn đương nhìn đến kế tiếp trong đó một cái cá heo biển huấn luyện sư đứng ở cá heo biển ái ái trên người trực tiếp phảng phất thủy thượng phiêu ở mặt nước trước khi du tiền bảo bảo một bên thét trói thai một bên cầm lấy trí năng đồng hồ quay chụp hy vọng mụ mụ không thấy được hiện trường cũng có thể từ hắn nơi này xem một cái Đa đa yên tâm, An mãi mãi đem một màn này chụp được tới, đến lúc đó truyền hình ảnh khi cho ngươi mụ mụ xem cao thanh. Phó Lao Thái Thái vừa thấy, lập tức hiểu ý đến du tiền bảo bảo tâm tư. Thật tốt quá, An mãi mãi ngươi giỏi quá. Phó Lao Thái Thái không nghĩ tới chính mình tùy tâm vừa nói, có thể được đến tàng tôn tôn ca ngợi, trong lòng cái kia cao hứng à, quả thực như là cưới thang mây muốn bay đến bầu trời đi. Mà lúc này công viên Hải Dương bê đút cờ biên, du tiểu mẫn mang theo các nguyệt đi vào bê đút cờ nữ sau. Các nguyệt tiểu bằng hữu nói chính mình đã sẽ độc lập thượng vê nút gờ, cho nên du tiểu mẫn liền đứng ở giữa mặt đài biên chờ nàng. Không nghĩ tới các nguyệt tiểu bằng hữu còn không có ra tới, nàng đối diện lại bỗng nhiên đi tới hai cái hình bóng quen thuộc, đồng học hội đụng tới ban hoa chu vũ đỉnh cùng nàng tùy tùng. Du tiểu mẫn cũng không muốn cùng các nàng có liên quan, thấy bọn họ trải qua nguyên bản tưởng xoay người. Nhưng nàng còn không có động tác cái kia tranh chua xà tinh mặt từ mã bội tùy tùng liền mắt xác nhận ra nàng. Du tiểu mẫn Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hảo xảo, ta chỉ là mang người nhà lại đây chơi chơi. Du tiểu mẫn trên mặt đều là xa cách, nhưng cái này từ mã bội lại phảng phất nhìn không tới. Cùng đồng học hội ngày đó giống nhau, một hai phải lây du tiểu mẫn dấm nàng mấy đá mới bỏ qua. Người nhà, người bạn trai sao? Bởi vì năm đó bạn cùng phòng quan hệ, người này nhiều ít biết du tiểu mẫn người trong nhà không thích nàng. Lúc này nghe nói người nhà du lịch, liền đoán được không phải du ra người. Thoáng nhìn du tiểu mẫn trên tay ngón trỏ mang theo giá trị năm vạn nhiều tình lữ giới nữ giới, trong mắt hiện lên ghen ghét quang mang, sau lại phiếm ra nhẹ nhẹ khinh thường.